Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện mỹ thực tại dân quốc chương 21, đậu gạo tẻ thượng hạng bỏ vào nồi xứ nấu với lửa lớn cho nở bung ra chỉ thấy từng hạt gạo dài hơi hơi mang theo điểm lục sắc bích mễ trong nồi lăn mình từ từ nở như hoa mùi gạo thơm theo không khí bay vào mũi hương vị ấm áp gợi lên cho người ta tâm lý thèm ăn nhất là những người bệnh ghét dầu ngỡ gà rừng vặt sạch lông ném vào trong nồi châm nước để lửa lớn nấu cho đến khi nước sôi vớt bọt rồi dùng lửa nhỏ hầm từ từ Hầm canh là cách luyện tính kiên nhẫn, cần phải canh chừng ở bếp. Một con gà nấu ra thành canh gà, màu sắc trong trèo không có bất cứ cảm giác dầu mỡ nào. Bên kia cháo đã được hầm kỹ, dùng chén sứ mai hoa mạ vàng đựng vào, rắc thêm hành xanh mơn mờn đơn giản nhưng ngon miệng. Lục phu nhân sáng nay thức dậy thân thể có chút sốt hiện tại đã hạ nhiệt nhưng lại không có khẩu vị, lục nghiên liền tự mình đến phòng bếp làm cho bà một ít thức ăn. Lấy thêm cái đĩa cho vào chút củ cải muối với măng chua ăn kèm với cháo này. Lục Nhiên phân phó một câu, dì từ lập tức đáp một tiếng, đem vỏ dưa chua mở ra cầm cái đĩa đặt một ít vào. Làm xong đồ ăn, Lục Nhiên mang theo Xuân Hạnh đi đến phòng Lục Lão ra, Lục Xu nằm cạnh Lục Phu Nhân, trên mặt hiện ra nét ngây thơ, giống như vừa làm nũng cái gì, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Mẹ, Lục Nhiên kêu một tiếng, Xuân Hạnh phía sau đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Lục Phu Nhân nhìn thấy Lục Nhiên liền cười, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, cảm thấy con gái lớn của mình càng lớn càng xinh đẹp. Hôm nay Lục Nhiên mặc một bộ váy màu xanh đậm, bộ mặt trắng trẻo nõn nà chưa tô son đánh phấn, nhìn giống như một đóa hoa sen mới từ đáy nước nhô lên, trong suốt thuần khiết thanh lệ kiều diễm. Trên người cô có một loại khí chất trầm tĩnh khiến cho nhân tâm trở nên yên tĩnh, tiếng động lớn trong nháy mắt bị đánh tan. Lục Nhiên phân phó nhà đầu mang bàn nhỏ đến, đem đồ ăn đặt trên bàn con biết mẹ không có hứng, nhưng ít nhiều gì cũng phải ăn một chút con xuống bếp nấu cho mẹ chút cháo với canh gà tạm lót dạ. Lục phu nhân đích xác không có hứng thú nhưng nhìn thấy Lục Nhiên có ý tốt bà lại không đành lòng cự tuyệt liền chống thân mình ngồi dậy, nói cần gì phiền toái như vậy con hôm nay cả ngày mệt mỏi, việc này phân phó cho gì từ bọn họ làm là được. Lục Nghiên đem chiếc đũa đưa cho bà, nói con không phải sợ các gì làm không hợp dạ dày mẹ hay sao. Nói đến đây, Lục Phu Nhân thở dài, trước kia thì không sao, từ lúc ăn quen thức ăn con nấu thì thức ăn do người khác làm cảm thấy thực khó ăn. Con người chính là nghèo khổ lên sung sướng thì dễ nhưng mà đang sung sướng khó có thể quen với việc nghèo khổ. Miệng của mọi người đã bị Lục Nghiên dưỡng trở nên khó tính, đồ ăn do người khác làm lúc nào cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó. Lục phu nhân cầm thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng, hạt cháo được nấu kỹ đã bung ra hết cho vào miệng lập tức trôi tuột vào cổ họng, vị ngọt nhàn nhạt lại không ngắn, chỉ có hương thơm thuần túy của gạo dễ hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Mẹ nếm thử mấy thứ ăn kèm này xem, vài ngày trước con có ngâm măng chua với củ cải muối chua, con cũng cho vài miếng ớt vào nên có vị hơi cay. Lục nhiên đẩy đĩa đồ ăn kèm qua, củ cải muối ngâm vừa tới nên trong suốt ăn vào miệng chua chua cay kích thích vị giác vô cùng. Gà được lục nghiên xử lý một chút liền bỏ vào nồi hầm, không có thêm bất kỳ gia vị nào nên canh lưu giữ được hương vị nguyên thủy rất ngon miệng mà không chút mỡ. Bất chi bất giác một bát cháo uống xong, ngay cả canh gà cũng đã hết thế nhưng lục phu nhân cảm giác chưa thỏa mãn. Khẩu vị hiện tại của bà đang rất tốt nhưng lại không còn gì. Lục nghiên nói thân thể mẹ còn chưa ổn định, không thích hợp ăn nhiều, ăn bấy nhiêu là vừa đủ rồi. Lục Xu chạy đến bên cô cầm lấy cổ tay trắng như thuyết hỏi chị tại sao chị không đeo vòng ngọc. Chủ nhân thân thể này có một cái vòng tay phi thúy phẩm chất cực kỳ cao, là tín vật đính ước của hai nhà Lục Cố chưa bao giờ rời thân. Lục Nhiên lúc trước đã đem vòng ngọc tháo ra cất ở tầng dưới hộp trang điểm. Đeo vòng tay rất khó nấu ăn, Lục Nhiên không muốn nhiều lời. Lục Phu Nhân nhìn ý tứ của cô, nặng nề thở dài. Sớm biết rằng mối hôn sự này như vậy thì lúc trước không nên đính ước để bây giờ hủy khuất khuê nữ của mình. Lục lão ra từ bên ngoài đi vào trong tay cầm một nhành mai trắng đưa cho nha đầu cắm vào bình, sau đó đi đến bên cạnh lục phu nhân đưa tay sờ chán bà, nói không còn nóng nửa thuốc tây kia đúng là có chút tác dụng. Sau khi nghe sự tình khai trương hôm nay, lục lão ra có chút phát sầu, nói cũng không biết ngày mai có khách hay không. Tụ tiên cư kia nhằm ngay lúc chúng ta khai trương đoạt hết khách khứa đi mất thật là. Giá cả giảm một nửa, khách nhân ai nấy đều nguyện ý đi tụ tiên cư a. Lục nghiên nói, có thể bị chút ít lợi tức dụ hoặc cũng chỉ có một số người còn không ít người khác rất chú trọng hương vị. Chỉ cần chúng ta làm đồ ăn ngon, không sợ không có khách. Còn nghĩ cùng tụ tiên cư tranh những người không có khẩu vị như vậy không bằng chúng ta tập trung vào nhóm khách kia đi. Lục lão già đam chiêu rồi gật đầu, nói ý của con là chúng ta đánh vào lượng khách cao cấp. Lục nghiên gật đầu trên mặt vô cùng tự tin con cảm thấy đồ ăn của mình đáng giá rất cao. Sự tự tin của cô cũng bắt nguồn từ tài nghệ xuất chúng. Lục lão ra nhìn cô trên mặt nhịn không được nở một nụ cười thừa dài, không nghĩ đến con mới là người kế thừa đức tính của ông nội con. Sự tự tin cường đại kia quả thực giống y như lục lão ra từ. Thật ra còn có một nguyên nhân, lục nghiên nghịch ngợm nhìn hắn, nói con rất sợ mệt mỏi. Một ngày làm bốn năm bàn đồ ăn còn được nếu như quá nhiều con sẽ mệt đến chết mất. Tiếp trước cô vô cùng cố gắng bỏ lên trên để có thể nhàn hạ. Làm đầu bếp của Hoàng hậu nương nương ngoại trừ nấu cho Hoàng hậu nương nương thì bình thường rất nhàn. Nghe vậy những người khác nhất thời mỉm cười. Ngày thứ hai sắc trời sáng sủa thực mãn lâu vừa mở cửa, lục thực và những người khác ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khách hàng đầu tiên đến đây. Đó là một nam nhân trung niên giống như Phật di Lặc bụng phệ, bộ dáng cười tùm tỉm rất ôn hòa, cũng là người lục thực biết. Chú Lý, lục thực vẻ mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, vẻ mặt cười hỏi chú Lý tới dùng cơm sao. Lý thúc cười tùm tỉm gật đầu, nói ta giữa chưa có hẹn người ăn cơm. Lục thực nhất thời vui mừng tự mình dẫn người vào nói, chú đến thực mãn lâu chúng ta là chuẩn không sai. Tay nghề của thực mãn lâu tuyệt đối khiến chú vừa lòng ăn xong còn muốn quay lại ăn tiếp. Ta nếu đã tới nơi thì cũng đã tin tưởng thực mãn lâu các ngươi. Lý Chiêu sờ sờ chiếc cằm béo hỏi lục thực mai hoa tử của thực mãn lâu các ngươi còn không. Hôm qua lục nhiên sai người đưa cho bọn hắn mai hoa tử trở về ông liền khẩn cấp nhấm nháp hai ly. Hương vị rượu kia thực mắt lạnh cảm giác kéo dài rất lâu uống cực kỳ ngon. Hương vị ấy dần dần biến ông thành con sâu rượu không còn biết gì nữa. Có có có con sai người đem cho ngài một bình. Lục thực đem đồ ăn đưa cho ông, một bên phân phó tiểu nhị đi lấy rượu. Lý Chiêu đem thực đơn mở ra, liền phát hiện mở ấm, hơi hơi nhớn mày hỏi thực đơn này của ngươi tại sao lại có hai phần, hai giá cả khác nhau. Giống như canh gà tơ này đây một cái mười lượng, một cái lại tới năm mươi lượng. Lục thực cười híp mắt nói, giá tiền này khác nhau là bởi vì đầu bếp khác nhau. Mười lượng nào là đầu bếp chính của thực mãn lâu làm, năm mươi lượng lại là do chị con nấu. Muốn chỉ động thủ xuống bếp giá cả tự nhiên cao hơn chút Nói đến lục nhiên, lục thực trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng đắc ý Đêm qua lục nhiên ý tưởng này nói ra tay nghề chú triệu chú chu bọn họ vốn cũng ổn Khoảng thời gian này đã theo ta học mấy ngày, cũng có thể một mình đảm đương Trong phòng bếp cũng có vài đầu bếp tay nghề cũng có thể làm được Ta nghĩ về sau, thực mãn lâu liền do chú triệu bọn họ làm đầu bếp chính Những người khác giúp đỡ cũng có thể đem thực mãn lâu hoạt động ổn định Cô thích xuống bếp nhưng cô cũng sợ mệt. Một tiểu lâu một ngày không biết phải làm bao nhiêu đồ ăn, lục niên cảm thấy chính mình sẽ bị mệt chết. Những người khác của lục gia nói dễ nghe chính là tính tình ôn hòa, nói khó nghe chính là không chủ kiến. Dù sao tất cả mọi chuyện ở thực mãn lâu đều đã giao cho lục niên quyết định cô muốn làm sao thì làm vậy, cho cô cảm thấy tự do. Thế nhưng tất cả hành động của lục niên đều sẽ thương lượng với mọi người một chút. Hôm qua sau khi thương lượng với mọi người, Lục Nhiên sai người đem thực đơn đến thay đổi chia làm hai phần chính là cái mà Lý Chiêu bây giờ nhìn thấy cùng một món đồ ăn, giá cả hoàn toàn khác nhau. Phần mà Lục Nhiên ra tay giá cả cao hơn gấp 5-6 lần. Dù vậy, Lục Nhiên vẫn còn có chút không hài lòng, cảm thấy giá cả còn hơi thấp. Tiếp trước cô làm một bàn đồ ăn cho người khác có thể được thưởng đến mấy chục mấy trăm lượng hoàng kim. Ai thật sự là càng ngày càng nghèo, hoài niệm lại những thùng chứa đầy kim ngân bảo thạch của cô chết cũng không biết bị ai cầm đi. Lục thực đem thực đơn kia lấy lại thần bí nói thực đơn này người bình thường chúng ta cũng sẽ không lấy ra. Chị của con không dễ dàng xuống bếp đâu. Do Lý Thúc Ngài là người có tiếng ở Lục Thủy Thành, đầu lưỡi nổi danh kén chọn, rất có mặt mũi mới đưa thực đơn này ra đó. Nói như vậy, vẫn là ta may mắn. Lý Chiêu mỉm cười, không thể không nói, lời của Lục thực đích xác khiến ông vui vẻ. Ông là người nông cạn, khen ngợi thẳng, thường so với quanh co lòng vòng càng làm cho ông vui hơn. Nếu ngươi tôn sùng tay nghề chị ngươi như vậy, hôm nay để ta nếm thử tay nghề lục đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào? Ta cho ngươi biết, nếu hương vị không tốt ta sẽ không trả tiền. Hắn vui đùa mở miệng, chú cứ yên tâm còn đảm bảo toàn bộ lục thủy thành à không toàn bộ rét quốc tuyệt đối không ai có thể có tay nghề cao hơn chị ấy. Lục thực lại cũng không sợ chút nào thổi cô lên tới 9 tầng mây. mươi 22, trước cửa thực mãn lâu một chiếc xe dừng lại. Vài người bên trong đi ra vầy, người canh giữ ở cửa Lý Chiêu lập tức ra nghênh đón, chắp tay cười nói, Dư Tiên Sinh. Dư Tiên Sinh bỏ ngũ ra nhìn ông cười mang một bộ dáng thanh cao của người đọc sách. Dư Tiên Sinh tên một chữ An, là du học sinh R Quốc. Hiện tại ở Lục Thủy Thành làm chức danh trưởng phòng phòng tài chính, một tay nắm giữ quyền hạn về tiền bạc ở Lục Thủy Thành thân phận cao quý. Bên cạnh ông là hai nữ nhân, một là vợ của ông người còn lại chính là con gái. Lý Chiêu mang người đi vào trong cười nói tiên sinh đến lục thủy thành ta là chủ nhà vinh hạnh được Chiêu đãi tiên sinh. Thực mãn lâu này từng làm đồ ăn cho hoàng đế A, mời tiên sinh nếm thử. Dự An mang theo vợ con đi vào tiểu lâu, vừa cười cùng Lý Chiêu nói chuyện. Lý tiên sinh người rất có danh tiếng, thực mãn lâu có thể được ngươi tôn sùng như thế nhất định là có chỗ độc đáo ta thật sự có chút mong đợi. Mấy người ngồi vào ghế lâu, người ở tiểu lâu cũng bắt đầu dọn thức ăn lên. Bát đĩa tinh xảo, đồ sứ trắng tinh, thức ăn bên trong được trang trí kỹ lưỡng, mỗi một món cực kỳ xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp y vui. Lý Chiêu cầm bình rượu đến cho mấy người rót rượu, chất lòng kia mắt lạnh sạch sẽ, hương thơm thuần khiết nhàn nhạt bay ra nhất thời khiến cho nhân tâm rung động, nhất là người yêu rượu nghe thấy hương vị này con sâu rượu trong bụng nháy mắt liền trộn rộn. Rượu này, nghe mùi thơm này biểu cảm lạnh nhạt của dư An nháy mắt liền thay đổi đôi con ngươi mang theo tiên nồng cháy, vội hỏi lý chiêu ha ha cười nói tiên sinh thử xem hôm qua ta mới cho người đem một bình đến quý phủ của ngài không cần nói rượu này cảm giác mắt lạnh hương vị so với cái gì chúc diệp thanh ở b thị tên một thành phố của diêu gia còn muốn tuyệt hơn vài phần dự án cho tới nay chính là người si rượu hôm qua lý hà có hai bình mai hoa tử liền cho người đem một bình qua sau đó kèm theo đưa lên một cái thư mời tẩy trần yến Thư mời kiểu này từ lúc Dư An đến Lục Thủy Thành đã nhận được không ít nhưng tất cả đều bị ông nguyền truyền cự tuyệt thế nhưng Lý Chiêu lại là một ngoại lệ. Đương nhiên, Lý Chiêu rất rõ ràng, đây không phải do ông nể mặt mình mà là do ông trở thành đại công thần vì một bình mai hoa tử. Rượu rót vào trong chén, Dư An cầm lấy đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, mặt lộ vẻ si mê chính là hương vị này là hương vị này, nói xong ông ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. rượu này cảm giác mát lạnh ngon miệng đi vào miệng một mùi hương nồng đậm trượt nổ tung mang theo hương vị của sự soảng khoái mùi rượu tan đi chỉ còn sót lại hương thơm nhàn nhạt, nhạt trong veo ở trong miệng rồi sau đó khoang bụng bốc lên một cỗ nhiệt nóng rực nháy mắt mặt sư an liền đỏ rượu này thực sự mạnh dư phu nhân gấp một đũa đậu mầm xào cho vào đĩa của ông ôn nhu khuyên nhù, rượu này cứ từ từ mà uống bụng rỗng uống rượu đối với thân thể không tốt ông trước tiên ăn ít đồ lót dạ rồi hắn uống nữa Dự an biết phân biệt phải trái đem đậu mầm trong chén bỏ vào miệng chờ ông nhai kỹ, biểu cảm liền thay đổi lập tức. Đây chỉ là đậu mầm xào bình thường mà thôi nhưng lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, vị hơi chua nhẹ, rất kích thích đầu lưỡi thật sự muốn ăn hoài. Dư gia ba người là từ B Thị mà đến, lục thủy thành non xanh nước biếc là một vùng đất rất tốt. Thế nhưng cả nhà bọn họ đều mới tới nơi đây, chưa quen khí hậu hơn một tuần lễ này cả nhà bọn họ không ai có thể có hứng thú ăn vô một bữa cơm. Vậy mà vào lúc này, chỉ ăn một đũa đậu mầm xào, dự an phát hiện khẩu vị mình đột nhiên quay lại, liên tục mấy ngày cái bụng bị ngược đãi nháy mắt truyền đến tiếng kháng nghị làm cho ông nhanh chóng tiếp tục gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng. Đậu mầm bỏ phần đầu chỉ lấy phần thân trong suốt xào vừa tới ăn vào cảm giác thập phần ngon miệng đạt tới trình độ kích thích khẩu vị của mọi người. Bên cạnh là một đĩa thịt heo hun khói hầm bắp giò, được nấu trong một thời gian dài. Thịt trong bắp giò hoàn toàn rục rã, gắp một miếng thịt có dính ra cho vào miệng cảm giác dầu mỡ đã biến mất chỉ còn lại hương vị thơm ngon. Thịt heo hun khói kết hợp cùng bắp giò đúng là tuyệt diệu. Dư An và Lý Chiêu rất thích ăn phần thịt và bắp giò còn hai nữ quyến lại yêu măng mùa đông cùng nấm hương ở bên trong. Nước canh có măng với nấm hương tạo nên hương vị rất khác biệt. Hai thứ này hòa quyện với những thứ có trong nồi rất tốt, rất cân bằng, tất cả hương vị hợp nhau đến cực hạn tạo thành một cảm giác không thể tả. Dư tiểu thư là một cô nương cực kỳ tinh tế thướt tha. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thuyệt trần, cô lại là người kén ăn trầm trọng. dáng người cao gầy thập phần tinh tế, đứng ở xa giống như một cây gầy gậy trúc, khiến cho người ta sợ hãi cô vừa ra khỏi cửa liền bị gió thổi bay. Vợ chồng Dư An lúc nào cũng nghĩ hết biện pháp khiến cho cô ăn nhiều một chút nhưng từ khi đến lục thủy thành cô nương này lại càng gầy đi Dư Dung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác no bụng thậm chí cảm thấy ngon miệng là gì cô cũng chưa từng biết qua Canh xương nóng hổi vào bụng, hàn khí trên người nháy mắt liền tiêu tán, trong bụng chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái Sau khi uống một ngụm canh, Dư Dung không khống chế được bản thân phát ra một tiếng thở dài hưởng thụ Cô đã từng uống rất nhiều canh xương nhưng không có cái nào khiến cho cô cảm thấy ăn ngon như vậy, còn muốn ăn thêm một chút. Bên kia món chân vịt hầm nhìn cũng rất ngon, món hành lá đậu hủ cũng kích thích quá yên chi ngỗng thật sự nhìn rất muốn ăn nhìn xuống dưới bàn, dư dung cảm thấy mỗi món ăn đều là cực kỳ mỹ vị, nhanh tay đảo chiếc đũa một lượt. Chân vịt hầm tương thực mềm, nhẹ nhàng gắp một cái da liền tách ra dễ dàng cho vào miệng, gân của chân vịt được hầm vừa tới ăn vô ngọt lịm lại thêm một mùi vị khác. Thật cay a bên kia dư phu nhân tay nhỏ phẩy phẩy miệng, bà ăn một cái sườn sụn kho cay, đúng là ăn ngon thật nhưng lại làm cho bà chịu không nổi, liên tục uống vài chén nước. Cơm nấu từ gạo tẻ thơm, hạt gạo dài trắng tinh được xới vào trong chén ăn cùng thịt với đồ chua, đồ chua kia ăn vào cũng hấp thụ được hương vị những món khác cực kỳ đưa cơm, một người có thể ăn hết mấy chén. Lý Chiêu vốn định tranh thủ lúc ăn cơm cùng vị dư tiên sinh này gây dựng tình cảm Nhưng đến khi miệng đang ăn thì không còn nghĩ tới tình cảm hay gì nữa Trong lòng chỉ nghĩ đến một bàn đồ ăn này thôi Thật đúng là mỹ thực Một bàn rất nhiều thức ăn đồ ăn nhưng lại bị bốn người toàn bộ cho ăn sạch Chỉ trừ lại một đống đĩa sạch sẽ có thể soi rõ bóng người Trong cái đĩa còn sót lại một chút Lý Chiêu cũng không ghét bỏ trực tiếp dùng cơm cho vào trộn lên ăn dự an kỳ thật ông cũng muốn làm như vậy nhưng lại sợ không nhã nhặn Cạch, Dư Dung nhìn không được nấc cục một cái ôm bụng cảm thấy có chút đỡ không nổi Nó như thế này đối với cô có chút xa lạ Tuy rằng trong bụng có chút khó thở nhưng lại có một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn Làm cho người ta lười biếng chỉ muốn nằm dài trên ghế Thì ra ăn no lại có cảm giác hạnh phúc như vậy à Dư Dung trong lòng thở dài Có thể ăn được hưởng thụ được mỹ thực đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này Dung Dung còn một bên dư phu nhân lúc này mới chú ý tới trước mắt cô chỉ còn lại chén không, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô. Dư Dung từ nhỏ đã không thích ăn, cô nghĩ mọi cách đi tới mọi miền đất nước vẫn không thể làm cho cô ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ cô lại nhìn thấy Dung Dung nhà cô ăn hết một chén cơm. Dư Dung nhìn cô cười cười trên mặt bởi vì thỏa mãn trở nên xinh đẹp cực kỳ. Mẹ, cô kêu một tiếng, ngừng một chút nói con cảm thấy đồ ăn ở tiểu lâu này hương vị rất tốt. Khen ngợi như vậy đối với cô là chuyện cực kỳ khó có được. Dư An cũng kinh ngạc nhìn cô phục hồi tinh thần, một giọt lệ nóng động trong trong mắt. Dư phu nhân nhịn không được che miệng khóc òa lên. Qua nhiều năm như vậy chuyện của Dư Dung bọn họ rõ ràng nhất. Đồ ăn đối với cô mà nói không phải là hưởng thụ mà chỉ vì sống sót nên phải ăn. Từ nhỏ đến lớn, thân thể của cô đều nhỏ nông khó có thể tin được mặc kệ bọn họ làm ra biện pháp nào, đều không thể chữa khỏi bệnh này của cô. Bọn họ đi khắp từ Nam ra Bắc chuyện gì cũng thử qua nhưng một thành công nho nhỏ cũng không có, Dư Dung khó ăn như vậy. Nhưng bây giờ cô lại có thể khen đồ ăn ngon. Dư An An ủi vỗ vào bả vai của Dư Phu Nhân rồi quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu, nói, Lý Tiên Sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi. Tính ra hiện tại ta thiếu ngươi một món nợ ân tình, ta sẽ đáp ứng ngươi một chuyện. Lý Chiêu sửng sốt cảm thấy vui mừng vô cùng. Đây chính là hứa hẹn của trưởng phòng phòng tài chính. Toàn bộ thương nhân ở Lục Thủy Thành đều đang nghĩ mọi biện pháp cùng đối phương kết giao, nhưng không hề làm được. Mà bây giờ, Lý Chiêu ông thế nhưng có được một cái hứa hẹn của đối phương. Tiên sinh khách sáo rồi, có thể giúp tiên sinh chiếu cố thật tốt tiểu thư, đây là vinh hạnh của ta, ngài hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Lý Chiêu cười híp mắt nói. Dư An mỉm cười, không nói gì. Ông mới đến tục ngữ nói Cường Long không áp địa đầu xà ông muốn cắm dễ quyền lục tại lục thủy thành, một mình thật sự không thể làm được cần sự giúp đỡ của những người khác. Hợp tác cùng Lý Chiêu đối với ông mà nói chính là đôi bên cùng có lời. Trong thực mãn lâu bây giờ có không ít người giống như Lý Chiêu bọn họ, bên cạnh bàn họ đều có một mảnh im lặng, chỉ còn lại tiếng vang của đũa đụng vào chén đĩa, chính sự gì đều vứt ra sau đầu. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có một việc đó chính là mỹ thực trước mắt. Vùi đầu vào tích cực ăn, mới là chuyện nên làm. Nè khối thịt bò kia là của ta, đừng đoạt. mươi 23, Dư An yêu rượu như mạng, ông nhấm nháp qua vô số rượu ngon nên thập phần đủ tư cách làm con sâu rượu chân chính. Không ngờ, một kẻ si rượu như ông, một ngày có thể bởi vì ăn mà đem rượu ngon để ở một bên. Rượu là do lục nhiên hái hoa mai mùa đông ủ nên nước bên trong là rừng tuyết động trên cánh hoa Nên khi làm ra, mai hoa tửu vô cùng sạch sẽ mát lạnh hương thơm thanh tao xông vào mũi Nhấp một ngụm cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nuốt vào bụng chóp mũi vừa lạnh vừa thơm lượn lờ Cả người tựa hồ đang ở bên trong mai lâm, hương mai chui vào mũi đoạt mất nhân tâm trong lòng sàng khoái Rượu ngon như vậy mà dư an lại là để mặc ở một bên, lúc này vỗ về cái bụng phồng to, nhìn không được có chút xấu hổ Lý Chiêu dùng chiếc đũa khu nhẹ từng cái đĩa trống không, nói nhiều món ăn như vậy thế nhưng cái gì mà rau chân vịt xào tóc mỡ là hợp ý ta nhất cũng là món thể hiện được công phu cao. Mỡ heo thượng đẳng được cắt thành khối nhỏ đem đi tông thành tóc mỡ, mỡ heo được tách đi chỉ còn lại một màu vàng ong ánh. Vừa hết mỡ ngấy ăn lại vừa thơm vừa giòn. Tiếp theo lấy mấy cây rau chân vịt thượng hạng vừa được hái xuống vẫn còn xanh mướt, mỏng nước hương vị tươi chỉ cần rửa sơ qua nước để tránh mất đi mùi vị. Món ăn bên cạnh là tôm sông tươi mới được thuyền chọn kỹ càng, trong chảo cho nước mắm, hành, cừng xào lên cho thơm sau đó cho tóc mỡ, rau chân vịt vào, nên nếm gia vị đơn giản rồi nấu lên cho thấm Quy trình nấu ăn nghe thấy cũng không dườm già, ngay cả nguyên liệu dùng để nấu cũng không phải quý hiếm Tóc mỡ, rau chân vịt, sông tôm ngay cả dân chúng phổ thông cũng làm được Nhưng bởi vì đồ ăn đơn giản như vậy mới phải làm cho đặc sắc hơn, hương vị cũng không bình thường, yêu cầu về tay nghề cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Tên món ăn tuy chỉ đơn giản là rau chân vịt xào tóc mỡ nhưng đòi hỏi chủ nghệ của đầu bếp rất cao. Món ăn này cũng là món ăn trong cung đình. Nguyên liệu được tuyển chọn nhất định phải tươi mới thì món ăn mới thấm gia vị ăn vào cảm giác ngon miệng, không cảm thấy ngấy dầu mỡ, vô cùng đưa cơm a Nói đến đây, Lý Chiêu dừng một chút, thừa dài, tục ngữ nói, đại phong tục thức phong nhã, đồ ăn bình thường như vậy, không có tổ yến cá muối, lại có thể làm ra hương vị tuyệt rượu đến như vậy, không biết người đầu bếp này tay nghề cao đến mức nào. Dự an nhấp một ngụm rượu, nhất thời hương vị của rượu tràn ngập tới tận kẽ răng, ông thừa dài, hương vị mắt lạnh thật sự là hàng cao cấp. Không biết rượu này tên gọi là gì, là người nào ủ ra. Ông vừa hỏi vừa cho bọn tiểu nhị một ít tiền. Tiểu nhị ha ha cười, trên có vẻ tự đắc, rượu này tên gọi mai hoa tiểu chính là dùng mai hoa ủ mà thành, là đại tiểu thư chúng ta tự tay ủ nên. Hiện tại hàng còn lại trong kho tổng cộng chỉ có hai vò, vạn lượng khó cầu. Dư phu nhân là một người hòa khí, nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi, không biết ta có thể gặp đầu bếp chính của Quý Lâu không? Khó tìm thấy người có thể làm cho Dư Dung ăn no, bà muốn gặp đầu bếp chính này coi xem đến tuột cùng là người như thế nào. Cả một nhà ba người dư gia nghĩ tới không biết đầu bếp chính ở thực mãn lâu là dạng gì, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến người kia lại là một thiếu nữ thanh xuân tuổi cũng cỡ dư dung, bộ dạng cực kỳ kiều diễm, trầm tĩnh, sóng mắt như xuân thủy, là một tiểu cô nương thập phần xinh đẹp mê người, giống một đóa hoa làm động nhân tâm. Này cả nhà dư gia nhất thời sừng sốt, lục nhiên cười, nói không biết đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị mọi người hay không. Lý Chiêu luôn miệng nói, vừa lòng, vừa lòng, thật sự là quá hợp khẩu vị của ta. Ta thật sự không nghĩ đến chất nữ ngươi có tay nghề như vậy. Đúng rồi, rượu này còn có hay không a? nếu còn có thể bán ta một lọ không? Nghe được lời này, Dư An nhìn qua ánh mắt có chút nóng cháy. Rượu này vẫn còn nhưng mà hàng tồn chữ không nhiều cho nên giá hơi cao, rất xa xỉ. Mai hoa thử này giá là bao nhiêu a? Một lọ một hai, Dư An chờ đợi nhìn lục nhiên cô ngừng một chút nói kim tử. Thỏi vàng, một lọ mai hoa thử, một hai kim tử. Lý chiêu sửng sốt Lục Nhiên lại không có nói thêm cái gì. Ai cũng biết đầu bếp nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương ủ rượu ngon, ngàn vàng khó cầu, một giọt rượu là một giọt vàng, vô cùng giá trị. Lục Nhiên cảm thấy giá này đã rất hợp lý. Dự an khẽ gật đầu, nói nếu là rượu ngon, giá này tự nhiên là đúng giá. Ông nhìn về phía Lục Nhiên, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tiểu cô nương trước mắt này tuổi đời tuy rằng không lớn. Nhưng cử chỉ hào phóng, lại cho người ta cảm giác như một người lớn tuổi, nhưng điều này cũng không che giấu được kiêu ngạo cùng tự tin trên người cô. Xứng đáng với sự tự tin của cô chính là kỹ thuật nấu ăn tinh xảo, những món đồ ăn cô làm ra rất đáng giá. Lý Chiêu cùng dự An cuối cùng mỗi người vẫn mua một bình rượu. Rượu này được đựng vào một bình sứ trắng, miệng bình được nút bằng một cái nút gỗ nhìn vô cùng mắc tiền quý giá mà rượu bên trong càng đáng giá hơn. Chỉ một bữa cơm mà bốn người bọn họ dùng hết 100 đồng đại dương, chính là một tháng tiền lương của dư an quả thực quý đến mức để người ta líu lưỡi. Còn bình rượu kia giá trị tới 10 đồng đại dương. Hương vị này thật đúng với giá trị bỏ ra. Lý chiêu hồi vị nói. Bốn người bọn họ đi ra ngoài nhìn thấy cách cửa chính thực mãn lâu không xa rất nhiều người đang xếp hàng dài. Đám người đó đều ăn mặc đơn bạc, người xanh sao vàng vọt. Đây là đang làm cái gì? Dư an cầm mũ trong tay chỉ vào xa xa hỏi. Tiểu nhị thực mãn lâu hồi đáp, đây là những người xếp hàng lĩnh canh. Đại tiểu thư chúng ta sai người nấu canh xương, mỗi người mỗi ngày có thể lĩnh một chén canh xương nóng. Hương vị canh xương từ xa truyền đến thật sự thơm. Lý Chiêu cười nói, chất nữ này thật sự là người thiện tâm. Lục nhiên buông mắt nói, không có gì, dù sao ngày thường trong phòng bếp cũng dư không ít xương cốt gà vịt heo cá, như vậy cũng không tính lãng phí. Dư An nhìn những người kia mùa đông mà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, một đám như bị đông lạnh khẽ lắc đầu một cái, nói cuộc sống này không dễ chịu a. Lục Thủy Thành các ngươi non xanh nước biếc, nhưng tỉnh Em ở bên kia bị quân sĩ Tê Quốc chiếm lĩnh, dân chúng chỗ đó trôi qua mỗi ngày mới thật sự khó khăn a. Lần này quân sĩ Tê Quốc chiếm lĩnh tỉnh ép ngăn cách với tỉnh S bằng một con sông, cố tướng quân phân phó nhất định phải sống chết thủ cứng tỉnh S. Mùa đông này không biết còn phải chết bao nhiêu người. Lý Chiêu sắc mặt có chút ngưng trọng nói: người của Tê quốc chính là khi dễ rét quốc chúng ta sao? tình em mờ sợ bọn họ, tình ép chúng ta có cố tướng quân cùng cố tứ gia chúng ta không sợ bọn họ. Nghe vậy, Lục Nhiên thần sắc hơi động, nghĩ đến ngày đó sáng sớm trông thấy trương phó quan trong lòng Lục Nhiên đột nhiên có chút sáng tỏ ngày ấy trương phó quan là cùng cố tứ gia đi ra tiền tuyến. Điễn bước bọn người Lý Chiêu, Lục Nhiên nhìn hàng người xếp thật dài, ngầm thở ra. Một mình cô, việc có thể làm thật sự quá ít chỉ như muối bỏ bể. Cô chỉ có thể vào mùa đông mỗi ngày nấu một nồi canh cho những người này mà thôi. Người chính là tiểu thư lục gia. Lục nghiên giật mình quay lại, một người già cầm chén sứ trong tay đi đến trước mặt cô ôn nhu hỏi. Lão phụ tóc hoa dâm, cả người gầy chỉ còn da bọc xương, cặp mắt kia tuy đục ngầu lại rất có thần, vô cùng từ ái. Lục nghiên hỏi, đại nương, ngài tìm ta có việc sao? Lão phụ nói ta đến nói tiếng cảm ơn với lục tiểu thư. Chúng ta là dân tình em mờ chạy nạn tới đây, không nơi dựa dẫm ít nhiều nhờ vào canh xương của lục tiểu thư ngài mới có thể chống chọi đến bây giờ. Khí hậu mùa đông rất lạnh, những nạn dân này chỉ có thể núp ở một góc âm u để sưởi ấm, nhưng từng cơn lạnh buốt vẫn thấm vào xương tủy. rét lạnh là một chuyện đói khát lại là một vấn đề khác. Vừa đói vừa lạnh dọc theo đường chạy nạn này, bọn họ không biết đã chết bao nhiêu người. So với tình M, tình S thật sự an ổn hơn rất nhiều. Thế nhưng bọn họ kiếm ăn ở đây cũng rất gian nan. Trong lúc bọn họ rơi vào tuyệt vọng, Lục gia bắt đầu phân phát canh, mặc dù chỉ là canh xương nhưng lại cho rất nhiều, bọn họ đã dựa vào mỗi ngày một chén canh xương mà chịu đựng đến bây giờ. Lục tiểu thư, ngài đã cứu rất nhiều người chúng ta a. Hiện tại ngay chỗ giao giới giữa tình S và tình M, quân sĩ Tây Quốc cùng quân sĩ Cố ra gay gắt nhìn chằm chằm đối phương. T quốc có V quốc hỗ trợ quân giới thiết bị rất tân tiến, vượt xa quân sĩ Z quốc. Winnie tư tưởng rằng trận chiến này Tình S cũng sẽ giống như Tình M, dễ dàng công kích nhưng vượt ngoài dự tính của ông. Giao tranh nửa tháng, bọn họ chẳng những không chiếm được Tình S, ngược lại còn bị quân sĩ Cố ra hung hăng đánh lùi ba lần, thậm chí Tình M còn bị Cố ra lấy lại hai cái khu vực. Cố Gia Tình S, Winnie tư còn nhớ điện báo lần trước chiếm mất mấy xe lương thực của bọn họ chính là quân sĩ Cố Gia. ngày đông trời giá rét hai quân rằng co qua lại cố tứ ra nhìn bản đồ hơi hơi nhíu nhíu mày nói không thể tiếp tục trì hoãn nữa mấy ngày tới sẽ có bão thuyết lúc đó sẽ càng khó khăn hơn tối nay trực tiếp tấn công tuân lệnh quân sĩ xung quanh lập tức đáp lời không có người nào dám xen vào ý định của ông tứ ra đến giờ ăn cơm thời điểm ăn cơm trưa hậu cần mang đồ ăn đến bọn họ thật sự căng thẳng nói là cơm nhưng thực chất chỉ là một chén cháo bên trên có hai cái màn thầu to một đĩa thịt luộc thật sự đơn sơ cố tứ gia cầm màn thầu cắn một cái phân phó nói thịt này lấy ra đem chia cho mọi người đi cái màn thầu kia ăn vào miệng quá to khiến cổ họng bị đau thế nhưng cố tứ gia cũng không nhăn mày một cái không ai có thể tin được anh lại là người kén ăn hậu cần nhíu mày nhưng mà tứ gia không có nhưng mà Cố tứ gia là người không nói hai lời, người làm hậu cần bất đắc dĩ chỉ có thể đem thịt kia đi phân phát cho người khác. Mọi người rời đi, cố tứ gia đem một cái hộp để trên bàn mở ra, lấy đũa khô khô bên trong hai lần cuối cùng chỉ gắp được một chút xíu huyết. Không còn gì, cái hộp đã trống không. Cố tứ gia có chút buồn bực, so với nửa tháng trước bộ dáng anh bây giờ gầy yếu đi rất nhiều tuy vậy bộ mặt anh vẫn lạnh như đao, con người rất sáng. đưa tay sờ vào dấu hiệu thực mãn lâu trên hộp ánh mắt cố tứ ra chợt lóe lên một cái chương 24, gió lạnh bút thấu xương trong bóng tối binh lính tê quốc đứng ở trên tường thành thuần cha ngọn đèn trên đó bị gió lớn lay động binh lính xoay người lại he si cậu ngọn lửa Lúc này, một ánh sáng chói mắt ở ngoài thành sáng lên, binh lính còn chưa kịp phản ứng, bên tai ầm vang một tiếng, ngọn đèn treo ở trên tường thành lắc lư hai cái rồi rơi trên mặt đất, phần dầu bên trong rơi ra nhất thời bốc cháy thành một ngọn lửa. Địch giới, địch giới, một số binh lính tê quốc phản ứng kịp lớn tiếng hô to cho những người khác biết. Cuộc chiến mở màn, các huynh đệ cùng lão tử xung trận đánh chết những tên tê quốc này, để cho bọn họ biết ông nội ngươi là người như thế nào. trương phó quan rút cây thương bên hông ra hét lớn một tiếng, dẫn đầu mọi người vượt tường xông vào. Ánh lửa tỏa ra khắp nơi, tiếng nổ mạnh vào ban đêm bên vang lên. Bên trong tường thành bách tính rét quốc nghe tiếng lửa đạn bên ngoài, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trong một gian phòng, tổ mẫu tuổi đã cào ôm cháu gái núp ở góc tường, trong phòng không có bất cứ ánh sáng nào, chỉ có bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng, đó là thân thể nổ tung phát ra ánh lửa. Bà ơi, chúng ta sẽ giống như bọn Xuân Hoa bị giết chết sao? Đứa cháu gái bé nhỏ ngẩng đầu hỏi. Tổ mẫu ôm chặt lấy cô, nói, sẽ không, quân sĩ rét quốc là quân sĩ của chúng ta, chúng ta rất nhanh sẽ an toàn thôi. Chiến đấu rằng qua một đêm cho đến khi bão thuyết tiến đến, trận chiến đấu này mới kết thúc. Binh lính Tê quốc nhìn binh lính rét quốc hai chân run run, không có bất cứ sức chống cự nào đem vũ khí trong tay vứt bỏ. Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. mang theo khẩu âm quái dị binh lính tê quốc mở miệng nói cố ra đánh lui quân sĩ tê quốc tin tức truyền đến lục nhiên đang phân phó mấy người lấy đậu để nấu cháo ngày mai chính là ngày mồng tám tháng chạp theo truyền thống phải nấu cháo mồng tám tháng chạp hạt kê gạo trắng gạo nếp táo tàu đậu đỏ và những nguyên liệu khác cho vào nồi hầm tục ngữ nói ngũ vị điều hòa trăm vị thơm Trước khi nấu cháo, muốn mọi thứ hòa hợp phải xào sơ mọi thứ, sau đó cho gạo vào chảo rang lên rồi cho nước vào nấu kế tiếp thêm các nguyên liệu khác theo thứ tự Nấu cháo nói thì đơn giản, nhưng muốn nấu ra một bát cháo mỹ vị cũng không đơn giản, đặc biệt là lục nhiên, muốn dùng một cái nồi lớn như vậy để nấu càng không đơn giản. Nước nấu cháo cho nhiều thì cháo bị lỏng, ít thì bị đặc, muốn ước lượng cho vừa đủ phụ thuộc vào kinh nghiệm của người đầu bếp. Các loại nguyên liệu được đặt vào một cái nồi lớn, phía dưới để lửa lớn. lửa nổi lên nước dùng bên trong từ từ sôi trào hừng hực hương thơm của gạo cũng dần dần nhẹ nhàng bay ra chị chị tin tức tốt a cố tứ ra bọn họ đánh thắng quân sĩ tê quốc đem người tê quốc đuổi ra khỏi tình em hiện tại tình em là của chúng ta lục thực từ ngoài chạy vào trong tay nắm chặt một tờ báo chí vô cùng kích động chưa vào cửa đã nghe thấy âm thanh của cậu lục nhiên phân phó hạ nhân chú ý lửa rồi kêu lục thực đem tờ báo đến cho cô xem Trên tờ báo đen trắng, Lục Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy một bức ảnh chụp chiếm cứ trang bìa. Đây chẳng qua là một cái bóng dáng màu đen, mặc quân trang màu đen, vai rộng eo thon, đôi chân rất dài rõ ràng rất giống những người khác nhưng trên người của anh có một loại khí chất băng lãnh độc đáo, giống như là kiếm sắc ra khỏi vỏ tài năng bộc lộ chỉ là một tấm ảnh chụp tất cả mọi người có thể cảm nhận được áp lực từ trên người cậu truyền đến. Đây chính là cô thứ gia. Lục Nhiên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ như vậy tinh thần có chút lung lay Trên báo, phóng viên ca ngợi hết sức đối với quân sĩ cố gia, nhất là vị thiếu tướng cố tứ gia quả thực đem đối phương khen ngợi tới tận trời xanh chỉ thiếu chút nữa là nói anh chính là thần tiên. Lục thực vẻ mặt phấn chấn nói thật sự là quá tốt. Ta xem người tê quốc còn có thể đắc ý như thế nào. Ngày thứ hai ngày mồng 8 tháng chạp toàn bộ thực mãn lâu không còn chỗ ngồi tất cả đều là đến thực mãn lâu uống cháo mồng 8 tháng chạp. Mấy ngày trước Lục Nhiên đã nói ngày mồng 8 tháng chạp này cháu sẽ do cô tự tay chế biến, một chén chỉ cần nửa lượng bạc. Giá cả thực sự rất tốt so với một món ăn 2-3 đồng đại dương, món này mới thật sự thực dụng a Không biết vì sao tất cả mọi người đều mang cảm giác được lợi Cháu nấu một đêm, đậu bên trong đã được ninh như cùng với gạo hòa quyện với nhau, màu sắc tinh xảo tới mức có thể nhìn thấy các loại vật liệu bên trong. Ăn vào một miếng cảm nhận được cháo đã nấu mềm mịn hơi hơi ngọt nhẹ vị đường ăn vào trong bụng tràn ngập sự ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái. Thơm, Lý Chiêu thấp giọng kêu một tiếng. Chỉ là một chén cháo vô cùng đơn giản nhưng lại qua mặt vô số mỹ vị khác. Hạt sen trong veo, đậu đỏ ngọt lịm, sơn dược đã hoàn toàn tiết ra hết chất dinh dưỡng ngấm vào bên trong. Một bát cháo tuy không nhiều nhưng mùi vị thơm ngọt cực kỳ tương xứng với dưa muối ở thực mãn lâu, đầu lưỡi đúng là đang được hưởng thụ một loại đãi ngộ đặc biệt. Bên trong tửu lâu khác mọi người ồn ào, náo nhiệt nhưng trong thực mãn lâu bỗng dưng có một người vừa đến thì thấy tất cả đang rơi vào im lặng, đến mức người nọ nghi ngờ không biết mình có nhầm chỗ hay không. Ở đây mỗi người đều bận rộn chăm chú vào việc ăn, vác cái bụng trống không đi vào lại ưỡn cái bụng căn phòng đi ra. Mang cho ta một tô canh cháo mồng 8 tháng chạp cũng lấy một phần Có khách đối tiểu nhị quát, Tiểu nhị thấy nhưng không thể trách đáp một tiếng Đĩa rau xào còn dư chút nước cũng không muốn lãng phí Cầm cơm trộn lên ăn cũng có hương vị So với những thứ khác không hề thua kém Thậm chí bởi vì là nước sau còn đọng lại nên chất ngọt rất nhiều Đem đi trộn cơm mùi vị càng tuyệt vời hơn Nào nào nào, nhanh tay lấy tiền ra tổng cộng 15 đồng đại dương Mỗi người ba đồng A Phía trên có một bàn thanh niên mặc tây trang màu trắng dục dịch thân mình nói một câu, bốn người khác sột soạt lấy tiền trong túi ra. Ai, đồ ăn đúng là ngon thật nhưng giá cả cũng quá cao rồi. Ta một tháng cũng chỉ được ba đồng đại dương tiền tiêu vặt. Có người thở dài ăn một bữa vậy mà đã xài hết tất cả tiền tiêu vặt à. Có người đập bàn một cái chát nói tốt xấu chúng ta mỗi người hùn vào một ít một tháng cũng có thể ăn một bữa. Người không thấy bàn bên cạnh kia là hai tháng mới ăn được một lần nha. Hắc hắc ta một tháng được 5 đồng đại dương, còn lại hai đồng, có thể mua một hộp đậu đỏ mềm đem về em gái ta thích ăn món này. năm người một người hùn vào ba đồng, đem 15 đồng đại dương đưa cho tiểu nhị. Bọn họ đều xem như là con nhà giàu có nhưng một tháng cũng chỉ có thể ăn một bữa, bọn họ như vậy đừng nói chi những người khác. Thành niên có diện mạo tuấn tú nói, mạnh cùng em gái ngươi cùng vị lục tiểu thư này không phải là bạn đồng học sao. Người đi hỏi cô ấy xem có thể giảm giá một chút hay không a Vị tiên sinh tên mạnh cùng nói Lục tiểu thư đã lâu không đi đi học Em gái ta cùng cô cũng không quá thân thiết Chắc sẽ không được đâu Ai đánh gãy sự hy vọng của mọi người Ai nấy nhịn không được thở dài Món cừu chân quái này nghe nói là món chính trong cung đình Một phần giá tận 25 đồng đại dương Cũng không biết rốt cuộc là cái vị gì Hay là chúng ta gom góp tiền Chờ cuối năm đến nếm thử món này đi Có người chỉ vào đồ ăn hưng trí bừng bừng nói. Bọn họ một đám người đều là học sinh, bình thường đến thực mãn lâu cũng chỉ để ăn vặt nhưng dù vậy giá cả cũng không thấp thấp nhất cũng phải một đồng đại dương. Cửu chân quái quá mắc giấc mộng suốt đời của ta chính là đem tất cả thức ăn ở thực mãn lâu thưởng thức hết. Thật sự là một nguyện vọng to lớn a Bên ngoài thực mãn lâu, đội ngũ xếp hàng thật dài thật xa. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp thực mãn lâu không có phân phát canh mà là bố thi cháo. Trong nồi lớn cháo không thể nói là đặc sệt nhưng cũng có thể nhìn thấy gạo rất nhiều. Một chén cháo nóng vào bụng thật sự có thể no cả ngày. Anh trai có thể cho ta thêm một chén không? Trong nhà ta còn có một em gái, em ấy ngã bệnh, không thể tới ta có thể lĩnh hộ em ấy một chén không? Một đứa bé trai lĩnh cháo xong không lập tức rời đi mà nhìn người bố tí cháo, nhỏ giọng tình cầu. Người bố thí cháu nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, nói, người nói như vậy nếu ta đồng ý thì những người khác cũng sẽ nói như vậy, mỗi ngày đều thế thì có phải ta phải thêm mỗi người một chén không? Một người chỉ có thể lĩnh một chén, đây là quy củ. Anh trai ta nói là sự thật, em gái ta thật sự bị bệnh. Tiểu Nam Hải có chút nóng này, lớn tiếng nói cậu không phải là loại người nói dối đâu. Làm sao thế này? Lục Nhiên vừa vặn đi tới, thấy thế liền hỏi. Tiểu thư... Người bố thí cháo nhìn thấy cô, lập tức kêu một tiếng. Lục Nhiên khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn tiểu nam hài trước mặt đột nhiên cảm thấy cậu có chút quen mắt ta có phải đã gặp ngươi rồi đúng không? Tiểu nam hài lớn tiếng nói, đại tiểu thư ta là A Tài ta lúc trước bán báo cho ngài, ngài trả cho ta một đồng đại dương. Lục Nhiên hơi sừng sờ, nhận ra cậu là ai? Đứa nhỏ này để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc một ánh mắt tràn đầy sinh khí. Là người A, Lục Nhiên mỉm cười, hỏi cậu thế ngươi có chuyện gì vậy? Nói đến đây, A Tài lập tức có chút khó khăn, nói em gái ta ngã bệnh ta nghĩ lĩnh thêm một bát cháo. Ta biết việc này không hợp quy củ, nhưng ta thật sự có một người em gái. Cậu có chút nóng này, sợ Lục Nhiên không tin lời của cậu. Lục Nhiên cười nói ta không phải không tin ngươi A Lục cho vị tiểu tiên sinh này thêm một bát cháo. A Lục lập tức đáp lời. Nghe vậy A Tài bộ mặt nháy mắt liền sáng lên. Lục nhiên không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng A Tài lĩnh hai chén cháo xong bưng trở lại chỗ ở của mình Nói là nơi ở đây chẳng qua là một cái nhà bị phá tan hoang Đến lúc trời mưa nơi này ngay cả một chỗ đặt chân đều không có Nhưng cho dù như thế cũng là nơi phải tranh đoạt mới có được A Tài đi đến góc hẻo lánh, giáp hai băng ghế rách nát vào làm giường Ở phía dưới một tiểu cô nương gầy yếu quấn chăn bông nhưng cũng không thể giữ ấm được cho cô Đó chính là em gái của A Tài Lão đại Người trong phòng đều là hài tử không lớn không nhỏ, mà bọn họ đều dựa vào A Tài nuôi sống nên tôn cậu làm lão đại Chào hỏi một lượt xong A Tài đi đến góc hẻo lánh kia A mạn ta hôm nay gặp lại được người hào tâm kia, cô ấy là lục gia đại tiểu thư, cô còn sai người cho ta thêm một bát cháo, người mau uống chén cháo này đi Đem em gái ôm dậy, cảm nhận được thân mình A mạn gầy trơ cả xương, A Tài có chút khổ sở A Mạn hơi hơi mở mắt, bên miệng cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, ồn nhu dịu dàng mềm mại cô nhỏ giọng kêu một tiếng Anh. A Tài sờ sờ cái chán của cô, vẫn rất nóng, đến mức cả người cô đỏ rực tỏa ra khi thức nóng rực. A Tài có chút suy nghĩ, cậu sờ quần áo bên cạnh tìm đồng đại dương kia quyết định mang A Mạn đi tìm đại phu. A Mạn, người uống cháo nhanh lên, uống xong anh dẫn ngươi đi tìm đại phu. Cậu có một đồng đại dương, nhất định có thể xem bệnh cho em gái. Sau khi A Tài rời đi, lục nhiên đứng ở trên lầu nhìn người phía dưới có chút đăm chiêu. Thế đạo này so với kiếp trước của cô còn khó hơn, nhưng bất luận là thời đại nào tình hình kẻ ăn không hết người lần không ra đều như nhau. Muốn giải quyết vấn đề này căn bản không có khả năng, bất quá. Tục ngữ nói cho người cá không bằng chỉ người cách bắt cá. Trong lòng cô nảy sinh vài ý niệm, có điều giờ đây lục gia còn có nợ trong người, việc này còn phải chậm rãi lên kế hoạch. chương Lục Nhiên nấu cháo mồng 8 tháng chạp được rất nhiều người thích cháo được nấu cả đêm đậm sệt ngọt lịm, đậu bên trong hoàn toàn như hết ăn thơm ngọt ngon miệng. Thực mãn lâu bố thi cháo ba ngày, vào ngày thứ 3 quân sĩ cố ra từ tỉnh em mờ trở lại. Lục Nhiên lúc đó đang ở tửu lâu cầm chân châu chiêu đùa hát điều. Bởi vì cô cứu tên tiểu tử này nên vật nhỏ kia bám giết lấy cô. Cô đặt cho nó một cái tên oai dũng gọi là hát rực. đứng ở trên lầu cô nhìn thấy quân sĩ cố ra phía dưới đi qua ngã thư đường đi đầu là một nam nhân anh tuấn cưỡi một con hác mã cầm trong tay một chiếc roi ngựa vóc dáng cao ngất cho dù khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận được nguyện khí trên người đối phương giống như một thanh bảo kiếm dính máu được mở ra vô cùng sắc nhọn hắc rực đập cánh rừng trên tay cô lục nghiên liếc mắt nhìn đột nhiên cười nói hắc rực nhìn ngươi cùng vị cố tứ gia này thật sự là có chút giống nhau hắc sực mở to mắt xanh nhìn cô với lòng hiếu chiến hoang dã cực kỳ cao lục niên sờ đầu của nó con vật nhỏ lập tức vỗ cánh bay đi lục niên nhịn không được cười nhẹ bất luận là hắc sực hay là vị cô tứ gia kia thì trên người bọn họ đều có nét giống nhau đó là làm tan vỡ trái tim con người và mạnh mẽ vô cùng từ ngày thứ hai cô tứ gia trở về người đến bái phòng cố gia nối liền không dứt Vị tướng quân này tuổi tuy còn trẻ nhưng chưa từng bại trận, một lần nữa lập kỷ lục mới cùng cố gia giao hảo thật sự là trăm lợi mà không có hại. Cố lục hai nhà có hôn ước cho nên cố tứ gia trên danh nghĩa vẫn là tư thúc của lục nghiên. Quan hệ hai nhà như vậy, nếu không đi bái phỏng thật sự có chút không ổn. Bây giờ đúng là có chút khó khăn, nếu như cố thành không phải là một tên ngốc thì đây đúng là một cửa hôn sự tốt. Lục thực ngồi ở trên ghế thờ dài nói. Cố Thành ở trong lòng cậu chỉ có thể hình dung là một tên ngốc từ chối chị xinh đẹp của cậu cô nương tốt như vậy mà không cần không phải ngốc thì là gì. Thành bê bên kia có một đại nguyên soái quân Việt từ Nam Chí Bắc nổi lên bốn phía, ngoại tộc xâm Phạm Quốc Thổ, hiện tại khắp nơi đều chống đỡ ngoại xâm, nhìn thì vẫn tưởng đất nước vẫn còn đang an ổn nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm sôi trào, nói không chừng ngày nào sự cân bằng sẽ bị phá bỏ. Nhưng cho dù như thế nào thời đại này ai mạnh thì người nấy có quyền. Cố gia ở phía Nam coi như là một trong những quân Việt có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có cố gia che chở không phải là dựa vào một tòa núi lớn sao. Kết thân với cố gia là một việc mà có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, khó trách lục thực phải nói lời cảm thán. Lục Nhiên đem điểm tâm sáng nay làm bỏ vào hộp đồ ăn, tục ngữ nói, dựa vào núi núi có thể đổ, dựa vào nước nước sẽ trôi, dựa vào cái gì cũng không bằng dựa vào chính mình. Cố gia hôm nay huy hoàng, nhưng ai biết được sau vài năm cố gia có thể trở nên như thế nào. Theo những gì cô nhìn thấy, toàn bộ rách cốc hiện nay quân phiệt tuy nói đều nghe theo lệnh đại nguyên soái thành B, nhưng không bên trong thật ra là thế nào thứ chính trị này có thể thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng ngày mai cố gia liền không thể giữ vững. Lục nhiên đối cố gia không có hảo cảm, người duy nhất làm cho cô có ấn tượng tốt một chút cũng chỉ có vị cố tứ gia kia dù chưa từng gặp mặt. Ngay cả cha mẹ em em mình đối với vị cô Tứ Gia này đều rất tôn sùng, nghe cũng biết chính là người có đạo lý có năng lực. Nếu chị có thể gả cho cố Tứ Gia thì thật tốt a, so với cố Thành thì đáng tin hơn nhiều. Lục thực đột nhiên mở miệng nói cô Tứ Gia là thân tượng của cậu, làm cho cậu cảm nhận đây là người tỷ phu tốt nhất. Lục phu nhân một bên chừng mắt nhìn cậu, nói, nói bậy nói bạ cố Tứ Gia là trường bối của các ngươi, làm sao có thể như vậy chứ? Lục thực cũng biết chính mình lỡ lời, nhưng vẫn không nhịn được nói toàn bộ tình ép có thể xứng với cô tứ gia có mấy người. Tuy nói là trưởng bối, nhưng tuổi của hắn cùng chị cũng gần như nhau. Còn cảm thấy chị nếu như gả cho cô tứ gia là vô cùng tốt, đến lúc đó để xem cố thành đắc ý như thế nào, hắn còn phải cung kính kêu chị một tiếng thiếm. Cô tứ gia năm nay cũng mới 23 tuổi, chênh lệch với lục nhiên 5 tuổi, lục thực càng nghĩ càng cảm thấy việc này đáng tin. Bố! Lục lão gia vỗ vào đầu của cậu, nói, số tiểu tử, lại đang nói hiu nói vượn cái gì. Cố tứ gia cùng lục niên nhà cậu. Lục lão gia trong đầu lóe qua một suy nghĩ như vậy sau đó chợt bật cười, lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cố tứ gia thật sự là người có bản lĩnh toàn bộ cô nương ở lục thủy thành, ai không muốn gả cho anh, nhưng lục lão gia lại chưa từng nghĩ tới lục niên cùng tứ gia có khả năng chú cùng chất nữ, đây căn bản là không hợp quy củ. Những người giống như lục gia đến bái phỏng rất nhiều, lục nhiên bọn họ đến cố gia liền nhìn thấy không ít người có chung mục đích với mình quay qua quay lại đều rất quen mắt. Lục gia cũng có người quen, chẳng qua là khi lục gia suy tàn, những người bằng hữu này lại khoanh tay đứng nhìn, giờ đây trông thấy lục gia cũng không có ai không biết xấu hổ đi lên cùng bọn họ nói chuyện. Người giúp việc dẫn bọn họ đi lên lầu 2 đến một căn phòng kiểu phương Tây, lầu 1 là một phòng khách khổng lồ kiến trúc theo phong cách châu Âu có treo một cái đèn chùm lớn, nhìn rất đẹp. Tài sản của cô gia rất lớn, cô tướng quân có một vợ lớn, bốn người vợ kế cố tứ ra là con trai nhỏ nhất, khi tuổi đã cao mới sinh ra, địa vị tự nhiên không giống những đứa khác. Trong phòng khách cố phu nhân ngồi ở ghế giữa, mặc một chiếc sườn sám màu tím nhạt dáng người thuyết tha duyên dáng, là một người phụ nữ xinh đẹp vây xung quanh cô đều là những người nịnh hot. Lục niên đào mắt nhìn chỉ nhận ra cố đại nãi nãi nhưng có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Khách nhân trong sảnh không biết có tâm tư gì nhưng ít nhất có thể khẳng định vị cố tứ gia này tuyệt đối là dễ hiền trong lòng rất nhiều người. Người lục gia đi vào đem lễ vật cầm trong tay đưa cho một người hầu xong chỉ kịp cùng cố phu nhân chào hỏi qua liền bị những người khác chen lấn đẩy ra. Thật ra bọn họ cũng không có ý định gấp gáp lấy lòng ai cho nên yên lặng ngồi một bên thu nhỏ cảm giác sự tồn tại. Điểm tâm này. Trên bàn bầy điểm tâm, vàng trắng hai màu, lục thực lấy một khối nếm thử nói thứ này nghe nói là từ châu Âu mang về gọi bánh kem. Cái phần màu trắng này gọi là kem thì phải. Hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà em cảm thấy vẫn là bánh đậu đỏ chị làm ăn ngon hơn. Nếu như là trước kia lục thực sẽ bị bánh kem này làm ngạc nhiên, nhưng sau khi thưởng thức tay nghề lục nhiên chỉ còn cảm giác như mây trôi qua núi thật sự bình thường a Lục Nhiên đối với món ăn tân kỳ này thật sự có chút tò mò, lấy một khối nếm thử, hương vị so với tưởng tượng của cô còn tốt hơn, cảm giác mềm mịn nhất là lớp màu trắng kia cho vào miệng lập tức tan ra, hết sức thơm ngọt. Cái này gọi là kem cũng không sai, bên trong có loại nguyên liệu chị không biết Lục Nhiên nhấm nháp. Ăn xong hai khối bánh ngọt, uống hai ly hồng trà, trừ không gian có chút ẩm ĩ do tranh cãi thì thật ra cảm giác rất nhàn nhã. chết không được phương tây kia thích dùng trà chiều chỉ trở về chúng ta cũng uống trà chiều đi lục thực hưng chí bừng bừng đề nghị lục nghiên đột nhiên muốn đi rửa tay liền gọi nha đầu cố ra đến nói nha đầu mang cô đi rửa tay lục tiểu thư đi bên này tiểu nha đầu tên hồng châu tuổi có vẻ còn rất nhỏ khuôn mặt mập mạp khiến lòng người cảm giác mềm nhũn Hai người đi ra từ nhà vệ sinh, nửa chừng thì thấy một lục y nha đầu chạy tới kéo tay Hồng Châu, sốt ruột nói, Hồng Châu, nhị nãi nãi gọi ngươi, ngươi mau đi với ta. Hồng Châu nhìn thoáng qua lục nghiên, có chút khó xử nói, nhưng ta nơi này còn có việc. Chuyện gì cũng phải gác lại nếu không nhị nãi nãi nổi giận cẩn thận ra của ngươi. Nhà đầu kia mặt mày sốt ruột, bất chấp lục nghiên là khách xem ra thật sự có việc gấp. Thấy thế, lục nghiên cười cười, nói, ngươi đi đi, ta biết đường trở về. Hồng Châu cảm kích đối với cô cười cười, theo lục y nha đầu kia đi. Phía trước ồn ào náo nhiệt nhưng ở đây lại tĩnh lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng mấy con chim diếu ra diếu rít Thật là một khoảng thời gian yên tĩnh tốt đẹp, lục nhiên theo trí nhớ đi tới. Sân nhà cố ra rất lớn, lục nhiên nhìn thấy trong vườn một mảnh trắng xóa, đó không phải là thuyết mà gọi là hoa cầu tuyết. Loại hoa này cùng cầm tú cầu có chút giống nhau, nhưng màu sắc chỉ có một màu trắng, một năm bốn mùa đều nở, vô cùng dày đặc nhìn giống như một đám cầu tuyết. Hoa cầu thuyết lục nhiên hai mắt sáng lên, vén váy đi qua, ngồi xổm trên mặt đất sờ đóa hoa chiều miến nhìn nó. Hoa cầu tuyết là loài hoa yêu thích của cô, sức sống của nó rất bền bỉ và nhìn dáng cũng rất đẹp. Tiếp trước trong viện cô cũng có trồng một mảng lớn. Hơn nữa, hoa này dùng làm điểm tâm cũng rất ngon. hương vị dễ cây có chút giống như sơn dược bàn tay của lục nhiên rất xinh đẹp ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào cánh hoa thuyết trắng đến mức trong suốt ngón tay hồng hào khỏe mạnh rất bắt mắt một chiếc bóng đột ngột xuất hiện trước mặt lục nhiên ngẩng đầu ánh mặt trời có chút chói mắt làm cho cô theo bản năng nheo mắt nam nhân cao lớn được một vầng sáng cấp bao bọc dáng người cao lớn cái bóng dáng của cậu tre phủ cả người lục nhiên mùi hương nhẹ nhàng thơm mát lục nhiên nghĩ vậy ánh mắt đối phương chăm chú nhìn chằm chằm ngón tay lục Nghiên. Ngón tay Lục Nhiên hơi rút lại, có chút không được tự nhiên cho tay vào trong tay áo. Người thích hoa này, đối phương mở miệng hỏi, thanh âm rất trầm thấp, êm tay, khiến cho trái tim người ta tê dại. Lục Nhiên đứng dậy, lúc này mới phát hiện nam nhân trước mắt thật cao lớn, ước chừng cao hơn cô một cái đầu. Vào mùa đông nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cho vào quần, eo hẹp vai rộng. Cho dù ăn mặc mỏng manh như vậy, lục nhiên vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên người anh cách anh hai bước chân mà độ ấm nóng kia vẫn tỏa ra rất nhiều với mồ hôi chảy nhĩ nhài. Đôi tay anh rất đẹp, trong tay cầm một chiếc roi ngựa, ngón tay tràn đầy sức mạnh. Mặt anh tuy lạnh lùng nhưng không giấu được sự anh Tuấn. Đôi mắt thâm thúy sâu hun hút là loại người rất có sức áp bức. Nam nhân này sức sống rất mạnh mẽ, lạnh nhạt nhưng kiên cường. Lục nhiên có chút ngập ngừng nhìn người đàn ông này, hỏi chúng ta đã gặp nhau chưa? Tại sao lại cảm thấy đối phương có chút quen mắt hai mươi 26, nam nhân mắt mũi lãnh đạm tuấn tú, dáng người cao giáo và vô cùng áp bức áo sơ mi của hắn mở hai nút ở trên để lộ lồng ngực cường tráng bên trong có thể thấy được từng giọt mồ hôi lăn dài ở đó thiết trời rất lạnh nhưng người này lại là một thân mồ hôi. Bộ dáng sau khi vận động, nhiệt khí trên hắn giống như cảm giác hắn mang lại rất ấm áp. Lục nhiên lui về sau hai bước, lúc này mới cảm thấy cảm giác nặng nề áp bức. Chúng ta không phải trước kia đã gặp nhau sao? Vừa hỏi những lời này lục nhiên vừa nghĩ xem nàng đã gặp người đàn ông này lúc nào. Người khiến người ta mang cảm giác áp bức như vậy thật sự không nhiều, gặp một lần chắc chắn sẽ rất khó quên. Nam nhân cũng không trả lời câu hỏi của nàng, vòng qua bụi hoa đi tới, thân hình cao lớn vững chãi đứng bên cạnh hoa cầu thuyết trắng tinh khí thế bức người đều trở nên mềm mại đi. Nhưng lục nhiên vẫn lui về sau một bước giống như đang kinh hoàng. Nam nhân dừng lại cách nàng hai bước nhìn thật sâu vào nàng, hỏi, ngươi sợ ta? Lục nhiên lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói tứ ra ngài đại danh hiền hách, ai đối với ngài, đều là tôn kính vô cùng. Nơi này là cố phủ, đối phương mang bộ dáng chủ nhà tuổi tác lại không lớn, trừ cố tứ ra, lục nhiên không nghĩ ra người nào khác. Chỉ là vị cố tứ gia này so với tưởng tượng của Lục Nhiên có vài phần giống nhau cho nên không thể nghi ngờ, đây là một nam nhân mạnh mẽ uy lực. Cố tứ gia đối với việc Lục Nhiên đoán ra thân phận hắn không mấy kinh ngạc. Hắn có mấy tiểu chất nữ, cũng có người tuổi tác lớn hơn Lục Nhiên nhưng tính tình cực kỳ ẩm mỹ so với Lục Nhiên cho người ta cảm giác thực khác biệt. Lục Nhiên giống như là một đầm nước trong sơn động yên lặng mà âm u, Mỹ lệ phong tình. Hắn lấy tay ngắt một đóa hoa cầu thuyết sau đó đưa cho Lục Nhiên, nói hoa rất xinh đẹp, trách không được ngươi thích. Lục Nhiên cầm lấy đoá hoa thấp giọng nói cảm tạ cảm ơn ngài khích lệ a Tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, Lục Nhiên nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân kia. Cố tứ ra không nhìn nàng, đôi mắt chăm chú nhìn đầu ngón tay của nàng. Già hắn ánh lên màu mật ong nhìn rất khỏe mạnh, ngón tay sức lực cường đại, bắt lấy tay Lục Nhiên khiến nàng không thể cử động. Làn da lục nhiên trắng giống như hoa cầu thuyết kia, vừa trắng vừa mềm, ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng, hồng hồng xinh đẹp. Một đen một trắng, nhan sắc hai người đặt cùng một chỗ lại cực kỳ hài hòa. Tay ngươi, rất đẹp. Cố tứ ra đột nhiên mở miệng, lục nhiên vẻ mặt mơ hồ. Đôi tay này nổi lên xanh nhạt thon dài trắng nõn, nếu đeo lên một chiếc vòng ngọc nhất định sẽ trở thành một bức tranh xinh đẹp. Giống như lúc hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, hiện tại hắn cũng đột nhiên buông tay ra, nhàn nhạt mở miệng nói, người có thể như cố thành gọi ta một tiếng tư thuốc. Những lời này là nói cho lục nhiên biết, hắn biết thân phận của nàng, lập tức ngoan ngoãn kêu một tiếng tư thuốc. Cố tứ ra gật đầu, ngoác tay gọi một người lại, nói đưa lục tiểu thư trở về. Lúc này, lục nhiên mới nhìn thấy phía sau hắn là một đám hạ nhân, nha đầu tiểu thư cung kính cũng không dám thở mạnh một chút. Người đàn ông này khí thế thật sự quá mạnh mẽ có thể làm cho người ta không chú ý đến những người phía sau hắn. Một nha đầu đi lên, lễ phép nói, lục tiểu thư, bên này thỉnh. Lục nhiên đối với cô tứ gia phúc lễ, suy nghĩ một chút rồi lễ phép nói, thực mãn lâu của lục gia chúng ta khai trương trở lại, nếu tư thúc có rãnh rỗi mời tới ngồi một chút. Theo nha đầu trở lại đại sành, lục nhiên nhìn nàng khẽ nói tiếng cảm ơn, về vị trí của mình. Thì thì tại sao lại trở về chậm như vậy? A trong tay còn có một đóa hoa. Lục thực nhìn thấy nàng trở về, chú ý tới nhánh hoa cầu tuyết trong tay nàng liền mở miệng hỏi. Lúc này, lục nhiên mới giật mình thấy chính mình đã đem này đóa hoa kia về, mới vừa ở hoa viên nhìn hoa này nở rất nhiều, nhịn không được dừng lại trong chốc lát. Lục thực bĩu môi, nói cô nương như các ngươi chỉ thích những thứ hoa hoa thảo thảo như thế này. Đang nói cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, Lục Nhiên ngẩn đầu nhìn liền thấy Cố Thành cùng Diệp Tinh dắt tay đi tới, nam nhân diện mạo thật sự xinh đẹp. Trong nháy mắt đó, Lục Nhiên cảm nhận được ánh mắt những người khác nhìn nàng là sung sướng khi người khác gặp họa. Vị hôn phu cùng nữ nhân khác quang minh chính đại đi cùng nhau, khó trách người khác sẽ cười nhạo. Mặc kệ ánh mắt của họ, Lục Nhiên nâng chung trà lên hơi hơi nhấp một miếng. Nãi nãi, mẫu thân, nhị thẩm cố thành lôi kéo Diệp Tinh đi đến trước mặt cố phu nhân chào hỏi, lúc này mới đem Diệp Tinh đang xấu hổ mang sợ hãi kéo đến giới thiệu, đây là Diệp Tinh, là bạn gái của ta. Trước mặt mọi người, hai người tay nắm tay, không giấu sự thân mật, làm cho không ít người trong phòng tự kỳ nói nhỏ đứng lên điệu bộ này, vẫn còn có chút các phu nhân cảm thấy có thương tích phong hóa. Lộc gộc. Diệp tinh vừa muốn nói gì đó thế nhưng phòng khách an tĩnh lại không tích hợp vang lên một thanh âm như là chén trà đặt lại trên bàn Ta nghĩ cố gia đại khái là không chào đón lục gia chúng ta, chúng ta đi về trước vậy Lục Niên mỉm cười thở nhẹ nhìn qua ánh mắt ẩn sóng ngầm nhưng không thô tục ngược lại mang theo một loại phong thái mê người Như là mẫu đơn nở rộ vô cùng diễm lệ So sánh với nàng, diệp tinh trong nháy mắt liền có vẻ có chút hẹp hòi kém đi một chút phong thái Lục Niên khẽ mỉm cười cử chỉ ung dung hào phóng hoàn cảnh này vốn dĩ nàng nên cảm thấy xấu hổ vậy mà phong độ vẫn còn. Hai người cố thành bên kia trong nháy mắt có chút quẫn bách. Các người nên tự cảm thấy xấu hổ đi. Cố ra các người nếu không hài lòng mối hôn sự này, vậy thì cứ nói thẳng, lục gia chúng ta cũng không phải kẻ bám dính không buông. Nhưng hiện tại mang nữ nhân này đến trước mặt nữ nhi của ta, đây là đang sỉ nhục lục gia chúng ta, xỉ nhục nữ nhi của ta sao? lục phu nhân phục hồi tinh thần lửa giận công tâm khó thở lại có chút choáng váng lục nhiên vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng lục phu nhân hai mắt đẫm lệ bà là người tính tình hiền lành rất ít khi tức giận giờ đây tức giận đến mức phát điên thanh âm cũng có chút sắc bén nói lục cố hai nhà dầu gì cũng đã có giao tình mấy chục năm cố ra các ngươi làm như vậy không cảm thấy sai trái sao Lục Nhiên không nghĩ đến Lục Phu Nhân sẽ tức giận như vậy, thật ra bọn họ đã bàn tính với nhau, mối hôn sự này sớm hay muộn đều sẽ giải trừ chỉ là không lường trước được Lục Phu Nhân nhìn thấy Cố Thành cùng Diệp Tinh lại phản ứng mạnh như vậy. Mối hôn sự này chúng ta không cần nữa. Lục Phu Nhân nói xong lôi kéo Lục Nhiên đi ra ngoài. Cố ra làm sao có thể để người Lục ra rời đi, việc này nếu truyền ra ngoài, thanh danh cố ra bọn họ sợ là mất hết. Cố đại nãi nãi lúc này liền đi tới thân thiết lôi kéo tay lục phu nhân, nói ai nha tỷ tỷ sao có thể nói như vậy, lời này thật khiến tim ta tan nát. Việc hôn nhân hai nhà cố lục chúng ta cố ra thật sự không có ý muốn thay đổi. Hơn nữa, nha đầu xinh đẹp, xuất sắc nhu thuận, dịu dàng đoan trang như vậy ta thích còn không kịp, đã sớm xem nàng như con gái mà đối đãi. Bà vừa nói, vừa lôi kéo lục phu nhân ngồi xuống, người a bỏ qua chuyện này đi, việc hôn nhân giữa hai nhà lục cố, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục phu nhân lạnh mắt nhìn, nói, lời hay ai cũng nói được, nhưng sự tình của cố thành cùng vị diệp tiểu thư này, toàn bộ lục thủy thành đều biết, đây là không đặt lục ra vào mắt. Cố thái thái nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng, gặp dịch thì chơi, nam nhân không phải đều là cái dạng này. Người hãy yên tâm cửa chính cố ra chúng ta cũng không phải a miệu a cổ gì cũng có thể đi vào. Nghe vậy, sắc mặt diệp tinh nhất thời liền trắng, hoảng hốt nhìn về phía cố thành. Đây chẳng phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao. Chỉ thiếu một việc chìa và mặt nàng mà nói cố ra không chào đón nàng vào cửa. Cố thành vỗ vỗ tay nàng an ủi, nhìn về phía ánh mắt cố thái thái cũng không dám nói gì. Cô thái thái trước kia là cô nương con nhà giàu, lễ nghi giáo dưỡng đều vô cùng tốt, lời nói việc làm tuy mềm mại, nhưng trong lòng lại cứng rắn, nói một thì không có hai. Cho nên khi bà vừa mở miệng toàn bộ đại sành đều im lặng, ai nấy cũng không dám nói một lời cố thành lại càng không dám há mồm. Cô thái thái cười cười, đưa tay kéo lục nhiên lại bên cạnh mình, vỗ vỗ tay nàng nói, đây là nha đầu kia đi. Đến ta nhìn một cái, đúng là tiểu cô nương càng lớn càng xinh đẹp ta nhớ rõ, khi ngươi còn nhỏ ta đã từng ôm ngươi, khi đó ngươi mới nhỏ chừng này, bà khoa tay múa chân một chút chính là khi lục nghiên mới sinh, so với con mèo nhỏ cũng không lớn hơn bao nhiêu. trước mắt một cái ngươi đã lớn như vậy, ta cũng đã già đi. Bà cảm thán, những người khác lập tức mở miệng nịnh hót nói bà còn rất trẻ. Lục nghiên không nói chuyện, một bộ dáng nhu thuận. cô thái thái nói ta biết đứa trẻ cố thành kia làm cho ngươi chịu ủy khuất ta đây liền kêu hắn bồi tội cho ngươi nói xong bà kêu cố thành đi lên còn không mau bồi tội với muội muội ngươi tuy bộ dáng cố thái thái vẫn là một bộ dáng cười cười ôn hòa nhưng cố thành lại không dám mảy may làm trái ý nàng đi ra phía trước nâng tay hướng lục nhiên bồi tội nói muội muội lục ra đừng giận ta là ta vô liêm sỉ. Cánh mắt lục nhiên lườm diệp thinh sau lưng của hắn, nàng ta nghe hắn nói như thế, mặt mũi trắng bệch không còn chút huyết sắc nào ngươi bồi tội, như vậy nói cách khác là ta sai lầm. Trong lòng lục nhiên có chút buồn cười, hai người các ngươi khi chàng chàng thiếp thiếp có nghĩ tới một cô nương khác bị các ngươi xúc phạm. Ngươi không phải không có tội mà là người có tội lớn nhất. Ngươi không phải nói mấy ngày nữa cùng với các nàng đi cưỡi ngựa chơi ở trường đua sao. Nha đầu xinh đẹp ngươi không bằng cũng đi chơi một chút, đến lúc đó, ngươi có chuyện gì cứ phân phó tiểu tử Cố Thành này, coi hắn như người hầu để bồi tội ngươi." Lục Nhiên muốn cự tuyệt Cố Thái Thái lại nói hai ba câu liền đem sự tình quyết định, "Được rồi, liền nghe ta, hai người các ngươi a, cũng nên hảo hảo ở chung một lần." Tác phong Cố Thái Thái cường ngạnh cũng có thể thấy được Lục Nhiên nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Cố Thành cùng Diệp Tinh, nhìn ngẫm cười cười, nhu thuận vâng lời. Chương 27 Cô Thái Thái nhìn dịu dàng mềm mại, trên thực tế lại là người nói một không hai, nói hai ba câu liền đem sự tình định xuống. Lục Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, Diệp Tinh lúc này bộ mặt đó là trắng dã thân thể nhanh nhẹn thông minh hơi lo lắng, nhìn có vẻ sẽ lập tức té xỉu. Vị Diệp tiểu thư đời này chắc là chưa bao giờ chịu nhiều ủy khuất như thế, Lục Nhiên trong lòng suy nghĩ. Nàng là diệp tiểu thư có tiếng ở Lục Thủy Thành, du học đê quốc trở về, nàng mang theo mốt thời trang của cô nương phương Tây về đây, đi tới chỗ nào cũng được người ta theo đuổi. Bây giờ chịu đựng ánh mắt sung sướng của người khác khi mình gặp họa đối với nàng mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Mà thái độ cố ra lần này cũng để cho mọi người biết, việc hôn nhân hai nhà Lục Cố cả hai bên đều không có đổi ý, nói cách khác vị trí nàng dâu trưởng tôn cố ra chắc chắn nằm trong tay Lục Nhiên. Người Lục gia không ở lại cố ra nữa. Lúc rời đi, một nha đầu mặt tròn đi tới, đưa một cái hộp gỗ đồ ăn lớn cho Lục Nhiên, thấp giọng nói, đây là thứ gia đưa cho Lục Tiểu Thư, nói là chén mì lần trước ngài đưa tới hương vị rất tốt. Lục Nhiên sửng sốt những người khác trong đại sảnh cũng kinh ngạc một chút, không ít người sau lưng cũng không nhịn được ánh mắt giò xét quét tới. Cố Tứ gia cùng Cố Thành rất khác nhau, hắn tuy rằng tuổi tác so với Cố Thành không xê xích bao nhiêu, nhưng toàn bộ tỉnh S thậm chí là toàn bộ Z quốc đều biết là nhân vật vang danh. Cố gia thứ gia là một vị tướng thiếu niên anh tài. Mà Lục gia tiểu thư này, lúc nào lại cùng đối phương có lui tới, ngay cả người Cố gia cũng không nhịn được ánh mắt quét tới. Lục Nhiên tiếp nhận hộp cỗ, thoải mái nói, "Thay ta cảm tạ Tư thúc." Tư thúc? Nghe xưng hô này, mọi người ai nấy lông mày dựng đứng. Đợi trở lại trong xe lục ra, lục nghiên nhịn không được đem chiếc hộp mở ra, lúc này mới phát hiện, bên trong thế nhưng chứa tràn đầy một hộp hoa cầu tuyết, hoa trắng như bông tuyết bình thường, được gói trong một bó, dùng dây rua băng tơ tằm màu hồng nhạt buộc lại, xinh đẹp cực. Bên cạnh bó hoa còn có một chiếc hộp thiêu hoa hồng, bên trong chứa một chuỗi vòng tay màu đỏ san hô. Cố ra, cố tứ ra cầm khăn tay trắng mềm mại trong tay tinh tế quan sát cửa thư phòng bị người đẩy ra. tiếng bước chân rất nhỏ đến trước bàn nha đầu mặt tròn nhỏ giọng nói tứ ra lục tiểu thư bọn họ đã về cố tứ ra hơi hơi ân một tiếng nha đầu nói nếu không có việc gì ta lui xuống trước cố tứ ra lại ân một tiếng toàn bộ cuộc nói chuyện ngay cả lông mi cũng không nâng một chút con mắt chăm chú nhìn chằm chằm súng trong tay nha đầu mặt tròn hơi hơi quỳ gối xoay người tính toán rời đi lại nghe thấy chủ tử của mình mở miệng gọi lại hỏi lục ra có mang thứ gì đến Nhà đầu sửng sốt gật gật đầu nói, đúng là có Có cần ta đi nhìn một cái, có cái gì liền đưa tới cho ngài Cố tứ ra gật đầu, xem như khẳng định Nhà đầu trong lòng giật mình, đi ra khỏi thư phòng Người canh giữ ở cửa giữ nàng lại hỏi tứ ra phân phó ngươi chuyện gì Nhà đầu đem sự tình nói ra cuối cùng nói, đây chính là lần đầu tiên Bên ngoài không biết đem tới bao nhiêu thứ tốt vậy mà đây là lần đầu tiên tứ ra hỏi thăm Lục tiểu thư này xem ra là thật sự vừa mất thứ ra thôi không nói với ngươi ta phải mau đem chuyện thứ ra phân phó làm cho xong. Những lễ vật khách nhân đưa tới đều bỏ vào một chỗ, nhà đầu tìm phần của lục ra xong, vội vàng đưa qua. Ta đem đồ vật đi đây. Nhà đầu đem lễ vật để lên bàn tròn cạnh cửa sổ trên bàn đặt một bình thủy tinh cắm hoa cầu thuyết vừa mới hái, vài bông tuyết trắng còn đọng lại rơi xuống. Cố tứ ra gật gật đầu chờ nha đầu rời đi, hắn nhìn chằm chằm hộp qua một lúc lâu chậm gì đứng lên, đi tới bên giường. Một lớp hai lớp, giấy bọc bên ngoài bị xé mở, hiện ra thứ ở bên trong là một chiếc hộp gỗ được khắc hoa. Mở hộp ra tầng ở trên tỏa ra một cỗ hương vị lẻn vào chóp mũi, bên trong là những khối trắng tinh đây chính là một hộp điểm tâm. Điểm tâm màu trắng chính giữa điểm sắc hồng, vào miệng chính là nhàn nhạt vị ngọt. Ngô ăn ngon, cố tứ ra lấy một miếng bỏ vào miệng. Điểm tâm được làm tinh xảo khéo léo, nhìn giống như hàng mỹ nghệ. Vừa đẹp vừa ngon khiến hắn một lúc bốc hai cái đầy miệng. Điểm tâm này là món bánh làm từ bột mì, lớp vỏ bên ngoài ngọt lịm thơm ngon, bên trong lại càng mềm càng ngọt hơn, hình như là đậu đỏ nghiền nguyễn, cảm giác sẽ không quá ngọt mà trong miệng lại thoang thoảng mùi thơm thanh nhã. U... Một trận gió lùa vào cuộc sổ làm cửa kêu lộc cọc liền nhìn thấy mắt nam nhân biểu cảm lạnh lùng trở nên mềm mại hơn, giống như thuyết mùa đông dần tan ra trên mặt hồ băng cũng bớt đi độ dày. Thật sự rất ngon, tiết trời mùa đông mà còn chạy tới trường đua ngựa chơi, ta thấy tiểu thư cố ra kia quả thực là động kinh. Xuân hạnh một bên cùng lục nghiên sửa sang lại xiêm y, nói làm nhảm nha đầu kia chính là một bà cụ non tuổi còn trẻ mà cứ lại nhảy cảm giảm. Lục nghiên thưởng thức chuỗi vòng hồng san hô trên tay, nghe vậy nói, không biết là có bị bệnh hay không, nhưng loại bệnh nhà giàu này, người cũng không biết nàng rốt cuộc là muốn làm chuyện gì đâu. Nhà đầu hòa hương lấy mấy món đồ đem lại, nói tiểu thư trước giờ không đi trường đua ngựa trang phục cưỡi ngựa trước kia chuẩn bị cũng không thể dùng may mắn có vài ngày ta cùng Xuân Hạnh gấp rút cũng may kịp. Xuân Hạnh đi tới nhìn kia mấy món đồ, lắc lắc đầu, nói không được đây là trang phục bằng bố, hiện tại tất cả mọi người đều thích phải dệt bằng máy. Hòa Hương nói, có một màu bộ màu đỏ thẫm dùng phải dệt bằng máy, hình dáng cũng rất đẹp ta còn chưa lấy ra. Xuân Hạnh kêu nàng nhanh đi lấy, xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy vòng trên tay Lục Nhiên có chút tò mò hỏi, đây chính là vòng tay cố tứ gia tặng cho tiểu thư. Lục Nhiên khẽ gật đầu, vòng tay này phẩm chất vô cùng tốt, nhìn ra là san hô đỏ cực phẩm được mài rất tinh tế, mỗi hạt trâu lớn nhỏ hài hòa tổng cộng có 12 viên, óng ánh xinh đẹp cực. Đặc biệt làn da lục nhiên lại mềm mại, vòng kia đeo trên tay, làm cho tay nàng trắng đến mức tỏa sáng, ngón tay càng lộ ra sự thon dài trắng nõn, không biết có bao nhiêu xinh đẹp a. Thật là đẹp mắt, Xuân Hạnh nhịn không được cảm thán, nói tiểu thư ngài có đôi tay đẹp thật ta chưa bao giờ thấy cô nương nào có tay đẹp như ngài đâu. Tay của ngài đúng là thích hợp đeo trang sức a. cố tứ da kia đúng là có mắt nhìn, nghe nàng nói như vậy không biết vì sao. Lục nhiên đột nhiên nhớ tới người nọ cầm lấy tay mình, hắn nói tay ngươi, rất đẹp. Nghĩ một lát lục nhiên đột nhiên cảm thấy có lẽ đối phương đưa vòng tay này cũng không có ý gì khác chỉ bởi vì tay nàng nhìn rất đẹp đeo vòng tay sẽ thấy đẹp hơn mà thôi. Lục nhiên mỉm cười, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều. Mặc kệ vị tư thúc này tặng vòng cho nàng là có mục đích gì, nhưng xem ra đối phương đối với một tiểu nha đầu như nàng cũng không có ác ý. Thôi đi làm thức ăn đi. Lục Nhiên thò tay đem vòng cười ra cẩn thận ở ngăn dưới hộp trang sức, đây thật sự là vật phẩm quý trọng. Xuân Hạnh vội hỏi, tiểu thư tại sao ngài lại không đeo? Lục Nhiên đem hộp trang sức đóng lại, nói ta mỗi ngày ở trong phòng bếp đeo mấy thứ này để làm gì? Mấy cái này không thể chịu được khói lửa tiêm nhiễm. Không chỉ là vòng tay san hô này mà còn có kim ngân ngọc thạch linh tinh cũng không thể tránh được khói lửa dầu mỡ, sẽ làm giảm phẩm chất của nó. Bởi vì nguyên nhân này... Lục Nhiên không có thói quen đeo bất cứ trang sức gì trên người. Ai trong lòng Xuân Hạnh cảm thấy đáng tiếc tiểu thư nhà mình đeo vòng tay kia nhìn thật đúng là rất đẹp, da trắng sáng lên một mảng đỏ, nàng cũng không biết miêu tả như thế nào chỉ biết là cực kỳ đẹp. Lục Nhiên mang theo hai người các nàng đến phòng bếp. Trong khoảng thời gian này, Lục Lão ra sai người tu sửa phòng bếp nhỏ trong viện của nàng, bên trong cái gì cũng được chuẩn bị đầy đủ, so với phòng bếp lớn kia ngoại trừ địa nhỏ hơn một chút còn lại đều giống như nhau. Lửa trong phòng bếp vẫn tí tách không ngừng, trên bếp lò đặt một nồi canh nấu sôi âm ỉ cho nên bên trong phi thường ấm áp. Cởi áo choàng trên người ra, Lục Nhiên nhìn một lượt nguyên liệu trong phòng bếp. Trong thùng có một ít cá nhỏ, những con cá lớn đều đã được xử lý hết, chỉ còn những con cá nhỏ này bởi vì thịt ít nên bị bỏ lại. Sau khi sai bảo nha đầu trong phòng bếp đem cá nhỏ đi xử lý, Lục Nhiên đi pha chút bột mì vào nước khuấy hơi xệt. Dầu trong chảo sôi lên liền đem cá cho vào nồi bột đào một vòng rồi cho vào chảo chiên lên. Xèo, bột mì cùng dầu sôi gặp nhau, lập tức phát ra một tiếng xèo lớn, đó là tiếng chiên đồ ăn quen thuộc nghe một cái liền có thể biết cảnh tượng gì đang xảy ra. Cá nhỏ hai mặt bị chiên vàng óng Chiên cá nhỏ rất đơn giản, nhưng muốn nắm bắt ngon lửa cho tốt thưởng lại không dễ dàng. Nếu để lửa lớn cá sẽ bị cháy, lửa nhỏ thì lớp bột bên ngoài chín nhưng cá bên trong không chín, ảnh hưởng rất lớn đến hương vị. Đem cá lăn bột đã được chiên xong đặt vào một chiếc đĩa, cá vàng ruộm nhìn vô cùng mê người Trong bếp còn có một ít nấm mới hái, đều là nấm hoang dã mọc trên núi, không biết tên gọi là gì nhưng hương vị lại rất ngon Thịt bò cắt thành lát mỏng, đem nấm gói ở bên trong, dùng cọng hành buộc lại, đặt vào nồi chiên lên Dầu trong nồi bắn lên tung tóe phát ra âm thanh xèo xèo Chỉ vừa cho vào nồi thì lớp thịt bò bên ngoài đã bị đổi màu từ màu đỏ tươi biến thành sắc hồng, mà phần mẫu trong thịt tiết ra ngấm vào nấm ở bên trong, làm cho nấm thấm đẫm hương vị thịt bò. Trừ hai món ăn này, lục nghiên lấy thêm một cái nồi để nấu cháo hai loại đồ ăn kia có chút dầu mỡ cần uống chút cháo để trừ mỡ. Đồ ăn khuya vừa làm xong, bên kia lục thực nghe thấy mùi cá liền chạy tới. Dù trời đã tối nhưng tinh thần vẫn rất tốt, tây ra tỷ tỷ ngươi buổi tối vụng trộm ăn cái gì a Lục thực làm ra vẻ bắt thóp nàng, dương dương tự đắc nói, bất quá nếu ngươi chia cho ta một miếng, ta có thể làm như không nhìn thấy. Lục nhiên, đúng là một ngốc tử mà. Bị ánh mắt như nhìn ngốc tử lia đến lục thực cũng không có cảm giác gì, đôi mắt hắn bây giờ cũng chỉ có thể chứa đồ ăn. Cá nhỏ xử lý xong không còn một chút mùi. Bên ngoài lớp bột được chiên vàng giòn, cá bên trong bởi vì rất nhỏ nên cũng rất non mềm, nhẹ nhàng cắn một cái, liền vỡ ra cá được ướp một ít muối với ớt nên khi ăn vào miệng cảm thấy rất nóng, dù vậy nhưng vào tiết trời mùa đông thế này, ăn cay vào vừa ấm bụng vừa thoát mồ hôi cho đỡ lạnh lại đã ghiền. Thịt bò cuộn nấm kia bởi vì có nấm phối hợp nên cũng không mấy dầu mỡ. Nấm dẻo dai ngon, thịt bò non mềm, rất kích thích vị giác không cần cơm cũng có thể ăn hết vài cái. vào thời điểm đang ăn, hút một ngụm cháo ngọt lịm ngon miệng, nháy mắt cảm giác ngấy mỡ hoàn toàn tiêu tán, quả thực thư thái. lục thực từ lúc tì tì của hắn bắt đầu xuống bếp, cuộc sống đều trải qua mỹ thực hàng ngày. khi hắn ra ngoài cùng bằng hữu gặp mặt, ai nấy đều sừng sốt sặc tiểu tử kia chiếc cằm nhìn đã tròn ra không ít. nếu là chuyện ăn, ta đây liền giúp đỡ ngươi. lục nhiên đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng. lục thực một ngụm cháo còn chưa nuốt suýt nữa liền bị sặc, lập tức liền sụ mặt xuống. chương hai Tiểu thư, ngài mặc bộ váy này khẳng định rất đẹp, màu hồng đào này cực kỳ hợp với màu da ngài A. Xuân hạnh cùng hòa hương hai người lục tung ngăn tụ quần áo tiểu thư của các nàng thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, các nàng nhất định muốn tiểu thư ăn mặc thật xinh xắn đẹp đẽ, nói cái gì mà muốn nàng diễm áp quần phương. Áo khoác màu hồng đào bên trên thêu bông sen tinh xảo, cổ áo lại có những hoa văn đám mây phức tạp, bên dưới là một chân váy dài trắng, khi cử động giống như hiện lên từng cánh hoa sen thật động lòng người. Áo được chít eo cẩn thận làm tôn lên phần eo thon gọn thức tha của lục nghiên. Cô nương trong gương bây giờ làn da trắng không chút thì vết hơi má ửng hồng nhàn nhạt gương mặt xinh đẹp kiều mị toát ra nét phong tình vô hạn chỉ cần nhăn mày cũng phát ra ánh sáng chói lóa. Tóc nàng vừa đen vừa dày như những tầng mây, nàng búi tóc lên bằng một sợi vòng hoa kim liên, đeo một đôi hoa tai đính hồng châu. Đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, xinh đẹp tôn quý tươi tắn diễm lệ. Giáng dấp của tiểu thư đẹp nên dù tùy thiện mặc cái gì đi nữa cũng nhìn rất đẹp Trong mắt hai nha đầu này thì lục niên giống như là thiên tiên vậy Quả thực hẩn không thể đem người biến thành hoa mà khen Lục nhiên vuốt ve mặt nhìn chính mình trong gương Mỉm cười đúng là gương mặt nàng xinh đẹp thật sự Khuyên tai hồng ngọc vòng cổ ngọc trai Vòng tay xuân hạnh lục tìm trong hộp trang sức lấy ra mấy món đưa đến Chỉ muốn mang tất cả lên người lục nhiên Lục niên vội và ngăn lại Nói được rồi cứ như vậy đi Xuân hạnh nhất thời tiết núi nhìn nàng, tiểu thư cố thiếu ra đến, lý hạ đứng ở cửa nói lớn, lục nhiên đứng lên đi ra ngoài mới vài bước đột nhiên dừng chân quay ngược trở về tìm trong tầm cuối cùng của hộp trang sức một chuỗi vòng tay san hô. Lục lão ra trong phòng khách đang tiếp đón cố thành thái độ không lạnh không nóng không hề nhiệt tình, cố thành nhịn không được cảm thấy có chút xấu hổ, đại tiểu thư đến bên ngoài nha đầu nói một tiếng cố thành như được đại xá quay đầu nhìn ra ngoài. ánh nắng sáng sớm chiếu vào lục nghiên. Nàng vốn đã rất đẹp, hai mắt như là có ánh sáng, viên hồng châu lấp lánh sàng làm đôi mắt nàng lấp lánh động lòng người. Lục đại tiểu thư này ánh mắt âm ưu tĩnh lặng động nhân tâm vô cùng. Cố thành đột nhiên nghĩ như vậy. Trường đua ngựa ở ngoài thành, muốn đến đó phải ngồi xe. Cố thành nói trường đua ngựa là do nhị thúc mở ra thiến hề các nàng đã đi đến trước rồi. Lục nghiên đáp một tiếng, theo hắn lên xe. Hai người không ai nói với nhau câu nào, không khí nhất thời có chút xấu hổ Đương nhiên, xấu hổ là cố thành cảm thấy như vậy, bộ dáng của lục niên ngược lại thập phần tự tại Đây là vị hôn thê của mình, cố thành nhịn không được liếc mắt phụng trộm nhìn lục niên vài lần Nhìn thấy nàng rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mi cong cong như hai thanh tiểu phiến từ cây quạt Chớp chớp mi mắt khiến cho người ta nhịn không được nghĩ muốn lấy tay sờ vào Lục Nhiên đột nhiên xoay đầu lại, làm hắn bị bắt tại trận cố thành nhất thời càng thêm lúng túng. Cố thiếu gia có chuyện gì không? Lục Nhiên hỏi, cố thành ho nhẹ một tiếng, nói ngươi kêu ta là cố thành được rồi, hoặc là Đức Thanh cũng được, đó là tên chữ của ta. Lục Nhiên tươi cười nhìn rất đẹp, nhưng lại vô cùng xa cách thản nhiên nói cái này không được. Nam nữ khác biệt giữa ngươi và ta lại không có quan hệ gì, ta vẫn nên gọi ngươi là cố thiếu gia thì tốt hơn. Lời nói của nàng chính là đem quan hệ của hai người phủi sạch sẽ, nàng không muốn cùng mình có liên hệ gì. Cố thành đột nhiên ý thức được điểm này, trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác mất mát, trong lòng nếm trải thư vị kỳ lạ khó lý giải. Nãi nãi đã nói chuyện với ta, là ta trước kia không nghĩ đến hành động của mình đối với ngươi sẽ tạo thành thương tổn lớn như vậy. Hắn đang nói chuyện đột nhiên lục nghiên xoay đầu lại, làm tinh thần chấn động giải thích ta chỉ là không thích trung thân đại sự của chính mình bị người khác quyết định tuyệt đối không có ý làm hại đến ngươi. Nhưng thương tổn cũng đã tạo ra rồi. Lục nghiên khẽ lắc đầu. Có lẽ cố thành đích xác không có ý gì xấu, chỉ là từ đầu cũng có thể thấy được hắn không muốn đến, xử lý chuyện này chỉ là qua loa đại khái. Cố thành nhìn biểu cảm nhàn nhạt của nàng trong lòng có chút khó chịu, không nhịn được nói thực xin lỗi. Hắn cũng không phải là người tuyệt tình, thậm chí có thể nói, là một nam nhân dễ mềm lòng, đối với cô nương bị hắn là tổn thương thế này, hắn thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt nàng, trong lòng tràn đầy xin lỗi. Lục nhiên đột nhiên mở miệng hỏi, người cùng Diệp Tinh làm sao quen biết nhau. Cố thành dò xét nét mặt của nàng, nói chúng ta khi cùng du học tại đê quốc mà gặp mặt là đồng học tha hương nơi xứ người. Nhìn thấy người quen thuộc cùng đất nước, hai người lại mỹ nam mỹ nữ, chuyện gì phát sinh cũng đã biết rõ, căn bản không phải việc ngoài ý muốn. Ta kể cho ngươi chuyện của đê quốc vậy, trước mặt vị hôn thê của mình kể chuyện mình cùng với một nữ nhân khác làm sao có mặt mũi như vậy, thật sự rất quái dị. Trong lòng cố thành không được tự nhiên kiên quyết đổi đề tài. Hắn không ngờ rằng, lục nhiên đối với việc ở đê quốc lại cảm thấy hứng thú, đôi mắt sáng lên, giống như ánh mắt xanh biếc của con mèo ba tư mà cô thái thái nãi nãi của hắn nuôi dưỡng, nhìn tĩnh lặng biếng nhác cũng thập phần nhu thuận. Xe dừng lại trước cửa trường đua ngựa, nghe tiếng của tài xế cố thành còn có chút ý chưa nói hết. Không thể không nói, lục nhiên thật là một người rất hợp cùng nói chuyện phiếm có thể làm cho cuộc đối thoại của hai người diễn ra thuận lợi Cùng nàng nói chuyện là một việc thật sự hưởng thụ. Cố thành cảm thấy rất vui mừng, lục nhiên cũng rất hài lòng thì ra nước ngoài là như vậy. Còn cố thành người này có một chút điểm ngốc nghếch. Hai người xuống xe cố thành xuống trước giơ tay đỡ lục nhiên xuống xe, diệp tinh bọn họ đi ra nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Cố thành, diệp tinh nhịn không được kêu một tiếng, nhìn thấy cố thành kinh ngạc xoay đầu lại trong mắt còn mang theo sự vui mừng chưa hết nàng nhịn không được có chút rét run. Nàng tổng cảm thấy sự tình đã phát sinh đến mức nàng không thể lường trước được. bên cạnh diệp tinh còn có hai nam thanh niên cùng ba cô nương ba cô nương kia lục niên nhìn thấy có chút quen mắt là muội muội của cố thành ở cố gia đồng lứa với cố thành chỉ có một mình hắn là con trai còn lại đều là các cô nương tổng cộng có năm tỷ muội nàng đã gặp qua hết chỉ là năm vị này thái độ đối với lục niên cũng không tính là nhiệt tình lục tìm ký ức một lúc lục niên khẽ cười cười a thành Hai nam thanh niên một tên là Mạnh Biết Tân, một tên là Lưu Trí Viễn, là bạn tốt của Cố Thành, cũng là công tử có tiếng ở Lục Thủy Thành trong thường xuyên lui tới các phòng khiêu vũ tiệc tùng buổi tối. Lục Niên đi qua, Mạnh Biết Tân cùng Lưu Trí Viễn nhìn thấy nàng hai mắt thực sự kinh ngạc, Mạnh Biết Tân nói, người chính là Lục Gia Đại Tiểu Thư, vị hôn thê của A Thành. Thật đúng là cửu ngưỡng đại danh A. Lục Niên cười, nói ta cũng chưa từng gặp hai vị tiên sinh. Lưu Trí Viễn ha ha cười, nói ta họ Lưu, gọi là Lưu Trí Viễn, hắn là Mạnh Biết Tân, chúng ta đều là bạn thân của A Thành. Trước kia chúng ta biết A Thành có một vị hôn thê, không nghĩ đến lại xinh đẹp đến như vậy. Lục Nhiên cười híp mắt nói các ngươi đã từng nhắc tới ta a Đại khái là đang thảo luận, như thế nào thoát khỏi việc ép duyên, với ta đi. Lời vừa nói ra, biểu cảm của Mạnh Biết Tân nhất thời cứng ngắc, vừa nhìn liền biết Lục Nhiên nói chúng rồi. Ha ha ha. Lưu trí viễn cười rồi nói lãng sang chuyện khác, A Thành, vị hôn thê này của ngươi thật đúng là một người thân cơ diệu toán A. Cố Thành cười liếc mắt nhìn Lục Nhiên, biểu cảm có vài phần đắc ý. Diệp Tinh đi lên phía trước kéo tay Cố Thành cười nhẹ nói, Lục Tiểu Thư là lần đầu tiên tới trường đua ngựa, nếu như có gì không hiểu cứ hỏi ta. Thuật cưỡi ngựa của ta là do A Thành một tay dạy dỗ đó. Giọng nói của nàng ôn hòa nhưng ý tứ cử chỉ quả thực là khoe khoang. Đáng tiếc trong lòng nàng, cố thành là ngàn tốt vạn tốt nhưng đối với lục nhiên, người này không là cái gì cho nên đối với lời nói của nàng cũng không sinh ra phản ứng gì. Mạnh biết tân nâng kính trên mũi nói, bên ngoài rất lạnh chúng ta đi vào trước đi. Lời này được tất cả tán thành. Hôm nay mặc dù mặt trời đã ló dạng nhưng tất cả đứng ở ngoài vẫn cảm thấy rất lạnh. Trong trường đua có một tiểu dương lâu, đó chính là nơi được chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi, bên trong được bố trí theo phong cách châu Âu, ở phòng khách còn có một chiếc lò sưởi trên tường, bên trong được đốt lửa lớn, ngay trước đó được trải một tấm thảm mềm mại khiến cho căn phòng thập phần ấm áp. Vừa vào trong, lục nghiên liền không nhịn được thở ra một hơi thật sâu, đem áo choàng trên người bỏ ra. Lục tiểu thư rất sợ lạnh, lưu trí viễn cười hỏi. lục nhiên gật đầu nói trước đó vài ngày rơi vào trong nước bệnh một khoảng thời gian sau này liền có một tật xấu là sợ lạnh đại phu nói phải tĩnh dưỡng thật tốt trách không được nhìn bệnh tật bên cạnh truyền đến tiếng nói thầm lục nhiên dương mắt nhìn lại phát hiện là một thiếu nữ mặc kỵ trang màu xanh bộ dáng xinh đẹp lục nhiên nhớ rõ nàng là thân muội muội của cố thành tên cô mỹ chi mỹ chi cố thành không đồng ý liếc mắt nhìn Cố mỹ chi nói nhanh xin lỗi lục tiểu thư đi Cố Mỹ Chi không tin nhìn hắn, dậm chân không phục nói ta không làm. Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi nàng, ca ca ngươi tại sao lại đối tốt với nữ nhân này như vậy? Bởi vì nàng, ngươi cùng Diệp Tinh tỷ tỷ mới không thể tự do cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi thấy nàng bộ dạng xinh đẹp nên bị nàng mê hoặc sao? Diệp Tinh vội nói, Mỹ Chi ca ca ngươi không ý này. Lục tiểu thư dù sao cũng là khách ngươi như vậy thật sự không lễ phép. Nói xong nàng vừa nhìn về phía lục nghiên, xin lỗi, xấu hổ với lục tiểu thư rồi, mỹ chi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng giận nàng Vì một người không liên quan, ta có gì phải tức giận Lục nghiên nhún vai, không chút để ý, chỉ là một tiểu cô nương, nàng cũng không đến mức bởi vì vài câu như vậy liền cùng nàng tranh cãi Không phải nói đến cưỡi ngựa sao, ở trong phòng, làm sao mà có ngựa được, lục nghiên liếc mắt nhìn chung quanh phòng hỏi Lưu Chí viễn lập tức nói, đúng vậy chúng ta tới cưỡi ngựa, đừng nói những lời này nữa. Lục tiểu thư, người trước kia chưa từng cưỡi ngựa, vừa vặn trong chuồng có một con ngựa cái tính tình ngoan ngoãn, rất thích hợp với ngươi. Bên kia cố Mỹ chi đang trong cơn tức giận lại phát thiết nói con ngựa kia là của ta. Chí viễn ca ca ngươi không phải nói con ngựa đó lưu lại cho ta sao. mươi 29, ngựa cái kia không phải nói là dành cho ta sao. Cô Mỹ Chi chừng lớn mắt trong lòng tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Nhiên, xem ra là đem việc này đổ lên người nàng. Lục Nhiên tỏ thái độ mình vô tội, nàng cái gì cũng chưa nói. Lưu Chí Viễn nhìn cô Mỹ Chi, biểu cảm bất đắc dĩ lại dung túng, giống như đang nhìn muội muội của mình, nói, Mỹ Chi, ngựa của ngươi vẫn giữ lại cho ngươi, con ngựa ta nói là một con khác. Cô Mỹ Chi nhất thời cao hứng, kéo tay Lưu Chí Viễn, thanh âm mềm mại nói, ta biết Trí Viễn ca ca tốt với ta nhất. Tiểu cô nương cười đến ngọt ngào, sự vui vẻ hoàn toàn không che giấu được ánh mắt sáng lên. Thấy thế, lục nhiên hơi hơi nhớn mày, ánh mắt dò xét trên người bọn họ có chút đăm chiêu. Mọi người đi thay kỵ trang, lục nhiên lần đầu tiên mặc kỵ trang như thế này, hơi có chút không thích ứng, chiếc quần tôn lên đôi chân dài của nàng vừa mảnh vừa dài. Nàng trước kia cũng chỉ mặc áo váy làm bằng vải bồi, xiêm y như thế này vẫn là lần đầu tiên mặc kết quả lại vô cùng kinh ngạc. dáng người hoàn mỹ giống như bước ra từ trong tranh, ngực cao mông nở eo thon chân dài, hơn nữa gương mặt lại ẩn nét nhu tình. đứng ở nơi nào, nơi đó biến thành phong cảnh hữu tình. thấy nàng đi ra, lưu trí viễn ngả ngớn huyết sáo, lấy tay chọc chọc cố thành, nói a thành a, vị hôn thế này của ngươi thật đúng là vưu vật người yêu tú, ý nói chị nhà mình là tuyệt sắc a. không chỉ bộ dạng xinh đẹp giống như đóa hoa, mà vóc dáng cũng eo nhỏ chân dài, những cô nương khác sao có thể so sánh được? Cố Thành đang nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa của mình, bị khỉu tay hắn trọt một chút, lúc này mới chú ý tới lục niên bên kia. Không thể không nói, lục niên là thật sự hợp với màu hồng, làm cho cả người nàng càng thêm xinh đẹp, mỹ lệ. Vợ bạn không thể nhìn, nàng không phải những nữ nhân khác. Phục hồi tinh thần, đối với bộ dáng ngả ngớn của Lưu Trí Viễn, trong lòng Cố Thành có chút không thoải mái, nhịn không được nói một câu. Nghe vậy, lưu Chí viễn nhớn mày, nói, ngươi không phải là không thích vị hôn thế này sao, như thế nào còn không cho người khác nhìn a? Hay là ngươi thấy nàng ta bộ dạng xinh đẹp, có chút động lòng. Biểu cảm cố thành có chút thay đổi, trong lòng cũng không biết là cảm xúc gì nói, ngươi đừng nói bậy. Ta có nói bậy hay không, chính ngươi rõ ràng. Lưu Chí viễn hừ một tiếng, nói, ngươi suy nghĩ cho rõ ràng, Diệp tinh hay là vị hôn thế này, ngươi rốt cuộc thích ai, sớm đưa ra chủ ý đi. Là nam nhân, phải có trách nhiệm cứ lề mề như vậy thì cả ba người đều sẽ bị thương tồn. Nói xong, hắn mặc kệ bởi vì lời của hắn rõ ràng có ảnh hưởng tới cố thành bước đi đến bên cạnh lục nhiên. Lục tiểu thư có cần ta giúp đỡ gì không? Hắn cười tùm tìm hỏi, một đôi mắt hồ ly cười rộ lên mang theo vài phần phong lưu đa tình mê người. Lục nhiên liếc mắt nhìn hắn, cười nói, liêu tiên sinh vẫn là cách xa ta một ít đi, ta không muốn bị cố Mỹ chi tiểu thư lại ghi hận. Nghe vậy, lưu trí viễn sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói, người nói cái gì vậy? Vẻ mặt này của ả hắn thực rõ ràng cho thấy cô Mỹ Chi thích hắn, bất quá cũng không kỳ quái, biểu hiện cô Mỹ Chi rõ ràng như vậy, là người đều có thể nhìn ra. Không gạt người ta vẫn luôn chỉ coi Mỹ Chi là muội muội. Ta là người yêu mỹ nhân, phong lưu thành tính, không chịu an ổn, thành ra lập tức cũng chỉ hủy đi cuộc đời cô nương người ta. Vẻ mặt của hắn thực đứng đắn. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn hắn từ khi tới đây, nói, xem ra, Lưu Tiên Sinh so với cô thiếu gia cũng có trách nhiệm hơn. Lưu Chí viễn cười, nói, xem ra đối với mối hôn sự này, không thích không chỉ cố thành A, Lục Tiểu Thư xem ra cũng không thích. Rõ ràng có vị hôn thê, vẫn còn cùng những nữ nhân khác mập mờ không rõ. Nam nhân như vậy, Lưu Tiên Sinh cảm thấy ta sẽ đối với hắn thậm chí đối với mối hôn sự này còn phải chờ mong. Lục Nhiên hỏi lại. lưu Trí viễn không lên tiếng hắn với cố thành xem như bằng hữu hiểu, hiểu được cố thành đối với việc này có chút không đúng nhân viên trong trường đua dắt ngựa ra kia đúng là một con ngựa cái ngoan ngoãn lông thuần một màu trắng nhìn qua bộ dáng cũng rất thuần lúc lục nhiên vuốt ve nó cũng không có biểu hiện không thoải mái lục nhiên lấy một mớ cỏ cho nó ăn nhìn động tác của nàng Lưu Trí Viễn có chút ngạc nhiên nói không ngờ lục tiểu thư đối với ngựa cũng có chút nghiên cứu xem bộ dạng này nó có vẻ thích người a. Động tác vuốt ve ngựa của nàng có thể nói chính là vỗ về cảm xúc của ngựa tuy không thường xuyên qua lại nhưng chú ngựa này rõ ràng rất thân cận với nàng. Lục nhiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa ánh mắt dịu dàng, cười nói là con ngựa này này nhu thuận thôi. Tiếp trước vào mùa thu, hoàng thượng đều sẽ ra ngoài săn bắn, lục nhiên vì là đầu bếp cũng đi theo vài lần tự nhiên cũng có cưỡi ngựa. Thậm chí, so với con người mà nói, nàng thích cùng những con động vật này ở chung hơn, bởi vì chúng không có nhiều tâm tư. ánh mắt lưu Chí viễn có chút kinh ngạc nhìn nàng, kinh ngạc với sự ôn hòa của nàng. Khi vừa gặp mặt lục tiểu thư cho hắn cảm giác nhạt nhòa yên tĩnh, nàng đối với bọn hắn vô cùng lãnh đạm duy trì một khoảng cách nhất định. Hắn còn tưởng rằng tính tình của nàng rất thanh lãnh, không nghĩ rằng đối với một con ngựa nàng lại tỏ ra biểu cảm ôn nhu như vậy. Chí viễn ca ca, cố Mỹ chi chạy tới kéo tay lưu Chí viễn, ánh mắt địch thí liếc mắt nhìn lục nghiên, nói ngươi cùng nàng có chuyện gì cần phải nói. lưu Chí viễn gõ đầu nàng nói lục tiểu thư là khách đừng không lễ phép như vậy cố mỹ chi không nói chuyện lục nhiên tiếp nhận dây cương từ tay nhân viên nói với lưu Chí viễn hai người các ngươi trò chuyện tự ta cưỡi ngựa đi dạo lưu Chí viễn nha một tiếng nói ta kêu a thành cùng ngươi diệp tinh tỷ chật chân bị thương ca ca đang bồi nàng không có thời gian cố mỹ chi lập tức nói lục nhiên không để tâm cười một thoáng nói không có việc gì tự ta lo được Nói xong, động tác nàng thập phần lưu loát leo lên ngựa, nhìn qua thập phần xoáy khí. Giá, hai chân nhẹ cặp lấy bụng ngựa, con ngựa lập tức phi nước đại. Lục Nhiên tâm tình rất tốt, những người không liên quan căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Tuy rằng thời tiết có chút lạnh, nhưng cảm giác cưỡi ngựa vẫn rất sung sướng, nhất là hôm nay mặt trời ló dạng, vừa cưỡi ngựa chậm rãi, vừa phơi nắng. sau khi lục niên rời đi, lưu trí viễn không đồng ý nhìn cố mỹ chi nói, mỹ chi, đó là vị hôn thê của ca ca ngươi, ngươi không nên không lễ phép như vậy. nhưng ca ca không thích nàng, nếu không phải tại nàng, ca ca cùng diệp tinh tỷ tỷ đã sớm ở cùng một chỗ. cố mỹ chi không phục, lưu trí viễn ánh mắt nặng nề nhìn nàng, leo lên ngựa đuổi theo lục niên. chí viễn ca ca, cố mỹ chi kêu một tiếng tức giận dùng sức sậm chân. Cố tiểu thư, nhân viên dắt ngựa ở trường đua cẩn thận kêu một tiếng. Cố Mỹ chi kéo dây cương leo lên ngựa phi thân đuổi theo trí viễn ca ca. Trường đua này bình thường không tiếp khách vãn lai, nhất là hiện tại trời rất lạnh, nơi này sớm đã đóng cửa cho nên thực im lặng cho nên bên ngoài truyền đến tiếng vang rất rõ ràng. Mẫu thân nói hôm nay A Thành bọn họ sẽ đến này chơi. Thời tiết mùa đông, không ở trong nhà đợi chạy đến nơi này ăn gió lạnh thật sự là rảnh rỗi không có việc gì làm. Cố nhị ra ôm lò sưởi tay nằm dài trên ghế, lười biếng mở miệng. Nam nhân đối diện dáng ngồi thực đoan chính, dù là ở trong phòng, dáng ngồi vẫn không thả lỏng Một đôi con ngươi hẹp dài mà thâm thúy, nhìn một cái khiến người ta cảm giác được một loại khí thế áp bức nặng nề. Cố thành nhàn dỗi cũng không phải chuyện tốt gì, người gần đây không phải cùng người đê quốc làm ăn sao. Gọi hắn làm cùng, miễn cho hắn một ngày không có việc không biết làm cái gì. Cố tứ ra mở miệng. Nghe vậy cố nhị gia nhướn mày nhìn hắn, nói cố thành tiểu tử này lại nơi nào chọc tới ngươi Hắn là bảo bối của đại tẩu ta không dám sai xử hắn, nếu có chuyện gì, đại tẩu lại tìm ta liều mạng Nghĩ đến ngày ấy trông thấy tiểu cô nương, ngồi sồm bên cạnh hoa cầu tuyết, làn da trắng trèo, sạch sẽ trong suốt so với kia hoa cầu tuyết còn mảnh mai hơn Nghĩ đến điều này, cố tứ gia khẽ nhíu mày, nói, hắn chính là bị đại tẩu sủng đến không biết nặng nhẹ Đại tàu nơi đó ngươi nói là do ta nói. Nam Nhi cố ra không cần loại vô dụng. Cố nhị gia vui tê hớn hở đồng ý. Người trong một nhà tiểu đệ này của hắn không hề giống ai tính tình lãnh ngạnh. Đại tàu kia của hắn thấy cũng sợ ngay. Có lời nói của cố thứ gia cố đại nãi nãi cũng không dám nói gì. Ta đang nói chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tay. Hai người nhìn nhau đi đến bên cửa sổ. Liếc mắt nhìn liền thấy trong trường đua ngựa đang loạn xạ đụng nhau. Là Mỹ Chi, cố nhị ra nhìn một cái liền nhận ra người cưỡi ngựa, hai người lập tức xoay người đi xuống lầu. Chí viễn ca ca cứu ta cố Mỹ Chi hai tay ôm chặt lấy cổ ngựa, nước mắt nhịn không được rơi ra. Nàng sợ hãi kêu lên thanh âm đều loạn xạ, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ chỉ có thể bất lực gắt gao ôm chặt lấy ngựa, không biết rằng động tác như vậy càng làm con ngựa điên cuồng hơn. Mỹ Chi Lưu chí viễn dục ngựa đuổi theo sau lưng nàng nhìn thân mình nàng trên lưng ngựa bị quang tới quang lui trong lòng sốt ruột nếu cố mỹ chi bị tung ra khỏi lưng ngựa hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi bên kia cố thành bọn họ cũng nghe được động tĩnh một đám liền chạy ra lục nhiên nhìn thoáng qua tay nàng thân mật vỗ vỗ dưới thân con ngựa nói ngựa ngoan bên đó đang đợi ngươi a cuồng phong thổi qua bên tai vù vù rung động lưu chí viễn chỉ cảm thấy hoa mắt một đạo hồng ảnh đã lướt qua hắn vọt đến chỗ cố mỹ chi Mắt lưu trí viễn lóe lên một tia kinh ngạc, Mỹ Chi, trong tiếng gió hỗn loạn tiếng kêu gào, cố Mỹ Chi chớp mi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua liền thấy lục niên không biết từ lúc nào đã rủi ngựa đến bên người nàng. Lục nhiên nhìn con đường phía trước mở miệng lớn tiếng nói, đợi ta ra hiệu, ngươi bắt tay ta, ta kéo ngươi qua đây. chương 30 Cô Mỹ Chi tính tình tuy rằng được nuông chiều nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, gặp chuyện như vậy trong lòng khó tránh kích động luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Người nắm lấy tay ta, ta kéo người qua đây. Cô Mỹ Chi vô cùng luống cuống, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, khi nhìn thấy lục niên trong nháy mắt đó, thành kiến chán ghét trước kia đối với lục niên đều biến mất không còn. Thời điểm này, trong lòng nàng chỉ còn hy vọng cuối cùng vào cọng dơm cứu mạng này, thậm chí là cảm kích. Lục Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng nàng, cố gắng rồi ngựa tới gần, khoảng cách này có chút khó khống chế, nếu hai con ngựa đụng vào nhau, cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, hai con ngựa chạy song song nhau, duy trì được một khoảng cách thích hợp. Đưa tay cho ta, Lục Nhiên hô to, một tay lôi dây cương khống chế ngựa, một tay hướng dơ qua bên Cố Mỹ Chi. Cố Mỹ Chi cố gắng mở mắt cuồng phong thổi tới khiến mắt nàng đau rát, cố gắng vươn tay nắm lấy bàn tay trước mắt, đầu ngón tay ra sức rũi thẳng. con ngựa phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng hí vang, sau đó càng ra sức chạy nhanh hơn, mà thân mình cố Mỹ chi trên người nó lại lảo đảo tay ban nãy định bắt lấy tay lục nhiên nhanh chóng thu về ôm chặt lấy cổ ngựa. Không được, không được ta, không được. Cố Mỹ chi dùng sức lắc đầu, bị chuyện ngoài ý muốn này dọa sợ tới mức không dám lại đưa tay ra cả người trên lưng ngựa bị lắc lư ngã trái ngã phải. Lục nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn tiền phương, chỗ đó lập tức liền muốn chạy ra mã chàng phạm vi, vọt vào rừng rậm. trong rừng rậm cây cối phồn thịnh đi vào tình cảnh sẽ so với nơi này kém hơn không thể lại trì hoãn lục nhiên trong lòng âm thầm hà quyết tâm lớn tiếng quay sang cố mỹ chi nói nếu không muốn chết liền mau đưa tay ra cố mỹ chi dùng sức lắc đầu nàng sợ nàng thật sự rất sợ lục nhiên không nói gì chỉ tìm cơ hội bay thẳng qua chỗ cố mỹ chi ôm người trên lưng ngựa xuống lăn vài vòng rồi mới dừng lại khi hai người các nàng nhảy khỏi lưng ngựa con ngựa chạy như bay vào trong rừng rậm Trễ nữa một bước cố Mỹ Chi liền bị ngựa mang vào rừng. Mỹ Chi, cố thành từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này tim đều muốn rớt ra ngoài, vội vàng chạy qua. Lục nghiên từ trên người cố Mỹ Chi đứng lên, cố thành lo lắng đứng bên cạnh nàng, quan tâm không thôi, Mỹ Chi, ngươi không sao chứ? Ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Có bị thương không? Cố Mỹ Chi ngẩng đầu nhìn bọn họ, mặt cắt không còn giọt máu. Biết mình đã không còn việc gì nữa, đột nhiên khóc òa lên, trực tiếp lao vào ngực lưu trí viễn. Trí viễn ca ca ta sợ muốn chết. Lục nhiên mặc kệ tiếng khóc nhẹ nhàng lách qua một bên. Vừa rồi nếu không phải cô Mỹ chi không phối hợp thì cần gì phiền toái như vậy, dựa khí lực của nàng hoàn toàn có thể đem người trên lưng ngựa kéo qua. Đang suy nghĩ cổ tay đột nhiên bị người nào đó bắt lấy ánh mắt của một nam nhân cao lớn gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, nói bị thương. Có lẽ lúc lăn trên đất không cẩn thận chạm vào tảng đá, trong lòng bàn tay trái của nàng có một vết thương thật sâu, hiện tại miệng vết thương máu bắt đầu nhỏ giọt rơi tóc tóc xuông sân cỏ khô vàng. Nếu hắn không nói, lục nhiên thật sự không phát hiện lúc này kinh động, mới phát giác đau, đau đớn như dòi bò trong xương, tiến vào thần kinh não, làm cho nàng nhịn không được nhăn mày. Nàng là người rất sợ đau, cố tứ ra thấy nàng nhăn mặt theo bản năng hỏi, rất đau. Thanh âm của hắn rất nhẹ, như sợ nếu nói hơi lớn hơn một chút sẽ làm cho nàng sợ hãi. Không đau tư thức, lục nhiên không thật lòng nói, cố tứ ra nhìn nàng một cái, lôi kéo nàng hướng về phía tiểu dương lâu ta dẫn ngươi đi xử lý miệng vết thương. Người này nói chuyện làm cho người ta không khỏi cảm thấy uy lực áp bức. Lục nhiên vụng trộm liếc mắt nhìn gương mặt trầm trầm của hắn, nàng trở nên nhu thuận hơn, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Phía sau hai người là cô Mỹ Chi sống sót sau tai nạn thống khổ khóc lóc Cố thành nhìn cô Mỹ Chi trên người không có bất cứ vết thương nào Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra nhưng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó thần sắc biến đổi Ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía liền nhanh chóng nhìn thấy hai người lục nhiên Nam nhân cao lớn lôi kéo tay cô nương giống như hai phần trắng đen bát quái cắt nhau Nhìn bóng dáng vô cùng hợp nhau từ thúc cố thành thì thào, mày không tự chủ nhíu chặt trong một căn phòng ở tiểu dương lâu có hòm thuốc chuyên môn trị thương đối với loại ngoại thương này cố tứ gia có thể tự mình xử lý bất quá nhìn miệng vết thương của lục niên trên mặt hắn hiện lên vẻ lúng túng lòng bàn tay nàng mềm mại như không có xương thực nhẵn nhụi làn da trắng tinh trong trèo lộ ra nét yếu ớt mỹ lệ bởi vậy khi có một vết thương vắt ngang như vậy liền khiến người ta bối rối máu đỏ tươi tuôn ra càng hiện lên vẻ kinh diễm Cố tứ gia nhìn chằm chằm bàn tay lục nhiên mà ngẩn người. Thực phiền toái sao, lục nhiên hỏi, cố tứ gia nhanh chóng lấy lại tinh thần theo bản năng hồi đáp ta sợ ngươi đau, chịu không nổi. Hiện tại cũng đã đau đến sắc mặt trắng bệch khi xử lý miệng vết thương còn không biết sẽ đau đến thế nào. Lục nhiên, cố tứ gia thần sắc không đổi, lấy cồn dùng để rửa vết thương ra, nói miệng vết thương trước hết cần sát trùng, có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Lục Nhiên liền cười, nói, ngươi xem ta thế này, sự nhẫn nại vốn rất mạnh. Cố tứ ra nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, đổ cồn lên vết thương. Tê, thứ kia thật sự hết sức đau, đau đến mức cả người Lục Nhiên không nhịn được run run một chút. Nhưng giống như nàng nói, sự nhẫn nại của nàng rất mạnh, trừ lúc mới đầu phát ra tiếng kêu rên, tiếp theo dù đau đến mồ hôi lạnh ứa ra cũng không có tiếng than nào. Cố tứ ra ngẩng đầu, nhìn nàng gắt gao cắn môi dưới của chính mình, cánh môi đỏ mọng bị nàng cắn nát không còn nhìn ra hình dáng, những giọt máu cũng từ từ rơi ra. Cố tứ ra đè tay lên miệng của nàng, nói, đừng cắn. Lục nhiên đối với việc hắn lộ ra một bộ dáng thảm hại liền tươi cười. Thật khó nhìn, cố tứ ra nghĩ thầm. Miệng vết thương được bôi dược rồi sau đó băng bó lại bằng băng vải. Tuy rằng nó đã được xử lý tốt nhưng lòng bàn tay vẫn có rút đau đớn. Lục Nhiên càng ngày càng chảy nhiều mồ hôi lạnh thật đau Vết thương xử lý xong cố tứ ra lại không buông tay nàng ra Ngón tay hắn không tự chủ vuốt ve cổ tay nàng Trong lòng Lục Nhiên có chút hoảng sợ Tay người đeo vòng tay này rất xinh đẹp Hắn mở miệng, cổ tay tuyết trắng kia mang một chiếc vòng ngọc san hô đỏ Đỏ với trắng hình thành nên một bức tranh thỏa mãn thị giác Không thể diễn tả hết vẻ đẹp này Lục Nhiên lấy lại tinh thần, nói ta còn chưa cảm tạ thư thúc đã tặng cho ta vòng tay này, món đồ này thật quá quý trọng. Không ngờ lại làm dơ nó, thật sự xin lỗi. Bên trên đã dính máu của nàng. Cố tứ ra buông mi nhìn chằm chằm tay nàng, nói đưa cho ngươi cái gì thì cái đó sẽ là của ngươi, cùng ta cũng không có quan hệ. Hơn nữa, cũng không dơ bẩn. Lục Nhiên sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ của hắn, là đang nói máu của nàng cũng không dơ bẩn, không có làm bẩn vòng tay. Thật là một thứ thúc kỳ quái, Lục Nhiên nghĩ. Cánh tay giật giật biểu cảm Lục Nhiên có chút lạ lùng. Cởi quần áo ta nhìn xem, cố tứ ra đột nhiên mở miệng. Lục Nhiên sửng sốt thần sắc thay đổi mấy lần cuối cùng nguyền truyền nói tư thúc ta với ngươi là chú cháu, như vậy không tốt lắm đâu. Cố tứ ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt hắn mờ mịt. Trong đầu truyền một khúc dễ hắn mới hiểu được ý thức của Lục Nhiên, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, nói, sau lưng ngươi cũng đụng bị thương đúng không? Ta chỉ muốn nhìn vết thương đó mà thôi. Lục Nhiên, mặt nàng nháy mắt đỏ lên, chỉ là kiếp trước rèn luyện được sự bình tĩnh, nên vẫn duy trì được giọng nói chấn định là vậy. Nếu không để ý khuôn mặt đỏ lên như trứng tôm được nấu chín, chỉ nghe âm thanh thì nàng thật sự rất bình tĩnh. Cố tứ ra nửa nụ cười, đôi mắt xinh đẹp, đôi mày dài, nhìn thập phân anh Tuấn lãng tử. Hắn nói, bất quá người nói cũng đúng, là ta không biết suy nghĩ. Không nói chú cháu khác nhau, chính là nam nữ khác biệt cũng nên chú ý một ít. Ta đi gọi nha đầu vào, ngữ khí của hắn cũng không thể che giấu ý cười. Nghe được mặt lục nhiên lại càng nóng. Sau khi đóng cửa, lục nhiên đem mặt chôn vào tay. Từ kiếp trước tới giờ, nàng chưa từng có lúc nhục nhã như vậy. Vài lần thái độ cố tứ ra đối với nàng có chút đặc biệt điều này làm cho nàng nhịn không được nghĩ nhiều cho nên mới nghĩ đến phương diện kia. Người ta chỉ là coi ngươi là vãn bối mà thôi. Trong lòng nàng lẩm bẩm tự dặn rằng mình đừng ảo tưởng. Cố tứ ra đóng cửa lại trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn không hay cười thường xuyên là bột dáng như ông lão, lạnh lùng trầm tính cho nên khi nhìn thấy nụ cười của hắn cố nhị ra hoàn toàn kinh ngạc. Thực ra mà nói tử an, người có phải đối với vị tiểu thư bên trong kia cảm thấy hứng thú? Cố nhị gia đi lại, thần sắc mập mờ hỏi. Tử an, đó là tên chữ của cố tứ gia. Nghe vậy, thần sắc cố tứ gia có chút quái dị nhìn về phía cố nhị gia nói đó là vị hôn thê của cố thành lục gia đại tiểu thư. Cố nhị gia thần sắc biến đổi lớn, ngươi thế nhưng xem trọng vị hôn thê của cháu ngươi. Cố tứ gia, cố nhị gia ha ha cười, nói cái này cũng không có gì. Tục ngữ nói, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Lục tiểu thư kia ta thấy xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, người động tâm cũng không kỳ quái. Lại nói tiểu tử cố thành kia không phải đối với mối hôn sự này không có hứng thú sao. Vừa vặn, người cưới lục tiểu thư. Lục tiểu thư này nhất định muốn trở thành người cố gia chúng ta à. Hồ ngôn loạn ngữ, cố tứ gia đánh giá. Cố nhị gia không phục nói, người không thích người ta, vậy người đối với nàng tốt như vậy để làm gì? Xem bộ dáng ngươi khẩn trương như vậy, không thích, lừa quỷ, cố tứ ra nghiêm túc tự hỏi, hắn cũng biết được chính mình đối với lục nhiên có sự chú ý rất kỳ quái. Đại khái là bởi vì tay nàng, rất đẹp đi. Hắn cho ra kết luận, cố nhị gia này không phải là một ngốc từ sao. mươi 31, cố tứ gia người này từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm đối với người nhà thái đồ cũng như vậy. hắn lớn như vậy đã nhờ quán 20 tuổi cũng không thấy hứng thú với cô nương nào thậm chí là đối với các cô nương không hề có hảo cảm thái độ của hắn khiến cố gia cảm thấy cả đời hắn cũng sẽ không thích cô nương nào mà bây giờ thật vất vả mới thấy hắn đối một nữ hài từ coi trọng săn sóc như vậy cố nhị gia làm sao có khả năng không thèm để ý đại khái là tay của nàng rất đẹp đi cố tứ gia suy tư trong chốc lát cho ra một đáp án như vậy Cố nhị gia nhìn theo hắn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện hắn thế nhưng lại nghiêm túc nghĩ rằng mình thích tay của cô nương kia. Đệ đệ này của ta không phải là ngốc từ sao. Cố nhị gia nhịn không được nghĩ. Cũng bởi vì tay nàng rất đẹp. Cố nhị gia nhịn không được hỏi. Cố tứ ra gật đầu trong đầu lóe lên đôi tay tuyết trắng kia khác biệt với tay của hắn. Tay kia mềm mại, ngón tay mảnh dài như là dùng bạch ngọc tỉ mỉ chạm khắc ra, xinh đẹp miễn bàn. Cố nhị gia nghĩ một lát cố nhị gia nói. nha đầu mỹ chi kia tay bộ dạng rất đẹp, nói đến bàn tay thì chỉ như thước thông căn, đã từng giải nghĩa. vậy ngươi có thích không? cố mỹ chi tay mới thật xinh đẹp, ngón tay vô cùng tinh tế, nàng lại thích loay hoay những loại sơn móng tay, sơn lên cũng rất dễ nhìn. cố tứ gia nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói khó coi. cố nhị gia a một tiếng, nói ngươi cảm thấy nha đầu lục gia kia tay đẹp a? cố tứ gia gật đầu, lại nghiêm túc cùng cố nhị gia giải thích nàng tên là lục nhiên. Vậy sao, cố nhị ra tỏ vẻ, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Cố tứ ra đi gọi nha đầu lục nhiên, xuống lầu liền gặp cố thành đang chạy tới. Đối phương hơi hơi co mày, vẻ mặt yêu tư, trông thấy cố tứ ra, lập tức chỉnh đốn biểu cảm hỏi tư thúc lục tiểu thư có việc gì không. Cố tứ ra thấy hắn, nhìn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, nếu ngươi đối với mối hôn sự gia gia định ra không hài lòng vậy thì nói với mẫu thân ngươi giải hôn đi, đừng trì hoãn hôn sự của cô nương nhà người ta cũng làm mất mặt Cố gia chúng ta. Cố gia không có nam nhi không có trách nhiệm, nói xong hắn có chút soi mói nhìn thoáng qua Cố Thành, Cố Thành lộ ra biểu cảm không biết phải nói thế nào, trong lòng cũng thực mờ mịt hắn thế nào lại chọc tới Tư thúc rồi. Xuân hạnh cùng hòa hương nhìn thấy vết thương của lục Nhiên, lúc nàng lăn mình, sau lưng va phải một tảng đá, xương bả vai bên phải đều bị tổn thương. Siêm y đỏ thấm được cởi bỏ, lộ ra phần da thịt trắng như tuyết nên những mảng xanh tím kia đặc biệt gây chú ý. Hòa hương rơi nước mắt, Xuân hạnh vừa thức lại vội, miệng không đắn đo nói tiểu thư ngươi việc gì phải quản cố tiểu thư kia. Nàng đối với ngài không hề có chút khách khí, ngài còn cứu nàng, khiến chính mình bị thương, lão gia thái thái nhìn thấy không biết sẽ đau lòng thành dạng gì. Lục nghiên đưa tay sờ sờ, vừa rồi cũng cảm nhận có chút đau nhưng khi đó đau đớn đều bị bả vai này làm cho quên đi cho nên không chú ý tới tay cũng bị thương. Bất quá cảm giác cũng không quá đau, hẳn là không thương tổn xương cốt. Bên ngoài cửa bị gõ vang, Xuân Hạnh đi qua mở cửa, nhìn thấy một nữ nhân tóc vàng mắt xanh đi đến. Đối phương mặc trên người áo blau trắng, nhìn ra chính là một thầy thuốc tây y. Xuân Hạnh nói, đây là thầy thuốc mà cô tứ gia thỉnh tới, nghe nói là từ phía tây đến. Cũng không biết đáng tin hay không. Lục nhiên không biết đối phương có nghe hiểu được lời nói của mình hay không nhưng cũng cảm tạ, làm phiền ngươi, đại phu. Nữ thầy thuốc cười với nàng một thoáng, đôi mắt thâm thúy thật sự xinh đẹp. Vết thương trên tay, cố tứ gia xử lý rất khá, nên chữa trị không tốn nhiều công sức, thầy thuốc cũng xem lưng nàng, sau đó huyên thuyên nói một chàng, lục nhiên nghe không hiểu chút nào. Lục nhiên mặc lại y phục xong thì cố tứ gia từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có cố thành. Duy dạ tiểu thư, nàng không sao chứ? Cố tứ gia hỏi, duy dạ tiểu thư đem gì dụng cụ cất xong, nói vị tiểu thư này không có thương tổn đến xương cốt ngài yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Cố tứ ra gật đầu, sai người tiễn thầy thuốc về. Lục tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cố thành đi đến bên người lục niên quan tâm hỏi. Nhìn thấy tay trái nàng băng bó trong lòng cả kinh, vội hỏi tay ngươi làm sao? Lục nhiên không muốn nhiều lời thản nhiên nói, không có gì ta chỉ không cẩn thận bị một chút chảy xước. Cố thành muốn nói lại thôi, lục nhiên kéo kéo băng vải được cột thành nơ bướm trong tay thuận miệng hỏi cố tiểu thư có sao không? Cố thành nói, nàng không sao chỉ là bị sợ hãi, hiện tại đã bình tĩnh rồi, ngược lại là ngươi. Lần này nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, Mỹ Chi không biết sẽ như thế nào thật sự đa tạ ngươi. Ngữ khí hắn thập phần thành khẩn, lục nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu quả thật cảm thấy cần cảm tạ ngươi có thể cho ta mấy ngàn lượng bạc ta cũng không khách khí. Cách cố thành không phản ứng kịp biểu cảm có chút khó miêu tả. Đại khái là lần đầu tiên thấy có người đòi thù lao trắng trợn như vậy. Cố tứ ra đi tới, nói tay ngươi hiện tại không được đụng nước, vết thương trên lưng, lát nữa ta lấy một lọ rượu thuốc cho ngươi, trở về sai nha đầu xoa bóp cho ngươi, đem máu ứ động đào thải tịnh dưỡng một thời gian, cũng sẽ không có việc gì. Lục nghiên ngoan ngoãn gật đầu, nói cảm ơn tư thúc Nàng ngửa đầu, đôi mắt hoàn mỹ hơi hơi nhướn lên, ánh mắt hắc bạch phân minh có vẻ hiểu rõ, bộ dáng nhu thuận, khiến người ta thương tiếc. Cố thành nhìn thoáng qua cố tứ gia trong lòng có chút mất mát, hắn cảm thấy, lục nhiên đối đãi với hai người bọn họ có sự phân biệt, vì sao đối với thư thúc của hắn thì ôn hòa nhu thuận, còn đối với hắn thì thái độ lại lạnh lùng như vậy. Tôn thiếu gia, diệp tiểu thư tìm ngươi. Có nhân viên ở trường đua nói với cố thành, cố thành nhìn thoáng qua lục nhiên, nói cái kia ta trước đi qua một chuyến xem có chuyện gì, lát nữa ta sẽ trở lại thăm ngươi. lục nhiên cười tủm tỉm gật đầu không thèm để ý ngược lại biểu cảm của cố thứ gia bỗng chốc có chút khó coi Đát, túi tiền được để lên bàn phát ra tiếng văng lục nhiên nghi hoặc nhìn lại cố thứ gia tự nhiên nói ta đi ra ngoài không có mang nhiều bạc trong túi chỉ có bốn năm đồng đại dương ngươi nhận trước lần này thật sự cảm ơn ngươi cứu mỹ chi lục nhiên vị cố thứ gia này thật sự mỗi một hành động đều làm cho nàng nghi hoặc khó hiểu giờ khóc giờ cười nhưng cũng rất thành thật So với người cháu kia của hắn thì tốt hơn nhiều. Ta vừa rồi chỉ nói đùa, ngài không cần đưa tiền cho ta. Lục Niên giải thích, cố thành nhìn nàng thật sâu, nói ngươi không phải muốn cùng cố thành phân chia rõ ràng sao. Lục Niên sửng sốt mặc dù nàng có ý đùa giỡn, nhưng đích thực nàng cũng không muốn cùng người cố gia có liên quan. Tân tình cái gì, vàng thật bạc trắng, một lần giải quyết cho xong. Không ngờ suy nghĩ của nàng bị cố tứ gia nhìn ra. Vậy chỉ cần mấy đồng đại dương này là đủ, không cần đưa thêm Suy tư một chút lục nhiên nói Cố thứ ra gật gật đầu Lục nhiên liếc mắt nhìn đối phương Người này xuất hiện trước mắt nàng lúc nào cũng là quân trang phẳng phiêu sạch sẽ Nhìn phi thường lạnh lùng Lại mang theo bộ dáng mê người kích thích dục vọng, Khiến cho người ta chỉ nghĩ đến việc cởi bỏ xiêm y của hắn Tư thúc muốn cùng ta ăn cơm chưa hay không? Lục nhiên đột nhiên hỏi Tiểu cô nương cười rộ lên Đôi tròng mắt giống như sáng lên Ban đầu hắn muốn cự tuyệt nhưng cô tứ gia không biết vì sao, lời vừa ra khỏi miệng thành chấp nhận. Tốt, hồng trà, bánh ngọt phòng bếp còn bưng lên bếp steak chín bảy phần đặt trong đĩa thuyết trắng, dao nĩa để hai bên, sau đó là một chén suốt. Cố tứ gia nhìn chằm chằm bếp steak ngần người, cảm giác rối rắm ban nãy tại sao mình lại đáp ứng. Đương nhiên, bộ dạng ngần người của hắn ai cũng nhìn không ra, lưng thẳng, dáng ngồi vô cùng đứng đắn đoan trang. Đây chính là thức ăn ở châu Âu sao? Lục nghiên tò mò nhìn thức ăn trên bàn, sai xuân hạnh đem hộp đồ ăn nàng mang đến tới, bên trong có điểm tâm nàng chuẩn bị từ trước vốn tính toán chia cho những người khác ăn nên số lượng rất nhiều Bánh đậu xanh, bánh quế hạt mè, bánh sữa ngựa, còn có một bát to canh cá màu trắng đục bởi vì được đậy kín nên bên trong vẫn còn nóng hôi hổi, vừa mở ra, hương thơm liền lan tỏa, rất thơm Mấy món điểm tâm được mang ra trên bàn bầy đầy đồ ăn, ánh mắt cố tứ gia trở nên rối rắm, không biết trước tiên nên ăn món nào cái nào nhìn cũng rất ngon. Lục nhiên đối với Bip Steak cảm thấy rất hứng thú thế nhưng nàng chưa từng dùng qua dao nĩa nên chỉ có thể cầm đũa gắp. Bip Steak rất mềm và ăn cũng vô cùng ngon. Hương vị tiêu đen đặc biệt khiến mắt nàng sáng lên ăn rất cao hứng. Cố tứ gia cũng giống nàng, cảm thấy rất vui vẻ. Cành cá thực ngon, mà điểm tâm cũng vậy, hình dáng làm rất đẹp và hấp dẫn, hương vị lại càng thanh tao câu dẫn khẩu vị hơn. Phần bánh đậu xanh mềm mịn cắn một cái giống như tan trong miệng làm cho người ta quyến luyến, độ ngọt cũng vừa phải rất ngon. Nhưng mà điểm tâm quá bé, không đủ để lấp đầy bụng đói. Trong hộp đồ ăn còn có mì lạnh được đặt vào một cái đĩa lớn, giống như đã được trộn rồi, tuy rằng kém một chút so với hương vị vừa trộn xong nhưng ăn vào cũng hết sức mỹ vị. Lục Nhiên hỏi ý cố tứ ra, lấy mì lạnh ra trộn mì lạnh với một chút dầu màu vàng, sau đó xào đậu thương cùng với đậu phộng cho lên mì, dài một ít thịt vụn nữa là xong. Ăn một miếng, cảm nhận được vị cay trên đầu lưỡi thật sự gây nghiện, mà trên đĩa còn có rất nhiều mì a. Lượng mì dành cho bốn người thì có thể ít sao. Lục Nhiên trong lòng líu lưỡi cố tứ ra này nhìn bên ngoài không nhận ra là có khả năng ăn nhiều như vậy, lượng mì dành cho bốn người một mình hắn có thể ăn hết còn ăn thêm vài khối điểm tâm. Bất quá, nàng bị người như vậy làm cho có động lực tuy có chút kinh sợ nhưng cũng thực sự cao hứng. Ăn xong tô mì uống một chén canh cá còn ấm làm trung hòa thức ăn trong miệng cảm giác ngán lập tức biến mất chỉ còn đọng lại sự thỏa mãn no bụng. Cố tứ ra uống xong canh cá cả người đã thả lỏng hơn, hai tay đặt trên bàn cổ áo cũng gỡ bỏ hai nút cả người phát ra một loại khiến cho người khác cảm thấy nhu hòa đi rất nhiều. tư thái giống như một con chó lớn được vuốt lông. Lục nhiên cười tùm tỉm hỏi, những thứ này đều là ta tự tay làm tứ thúc ngươi cảm thấy hương vị thế nào Cố tứ gia nhìn nàng một cái thật sâu, gật gật đầu, nói, rất ngon Bip steak đặt một bên không nhúc nhích liền có thể biết hắn yêu thích món của nàng Bất quá, với sức ăn của cố tứ gia khẩu vị, một miếng bip steak có thể ăn no sao Trong lòng lục nhiên lóe lên một tia nghi hoặc Trong phòng bếp trường đua, đầu bếp nhiều lần hỏi, muốn bip steak Không phải màn thầu nhân thịt Biết Tứ Gia đến ta hôm nay đã hấp ba lồng màn thầu. Tứ Gia không phải ghét thức ăn của người ngoại quốc ăn không no sao các ngươi có nghe lầm không. Tứ Gia chắc chắn muốn màn thầu. Người truyền lời, Bipstech nói là Bipstech muốn loại chín bảy phần. Editor câu này theo mình hiểu nghĩa là anh còn đói nên kêu Tết ăn thêm kiểu vậy. mươi 32 Vết thương sau lưng của Lục Nhiên kỳ thật cũng không nghiêm trọng, chỉ là làn da nàng mềm lại trắng tinh, hơi chút va chạm cũng xuất hiện một điểm xanh tím vô cùng rõ ràng, cho nên nhìn có chút đáng sợ. Ngược lại thương thế trên tay nàng có chút phiền phức miệng vết thương khá sâu, một đoạn thời gian dài không thể đụng nước nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bị thương tay trái, nếu như là tay phải thì có rất nhiều chuyện phiền phức. Cảm xúc của cố Mỹ chi ổn định lại liền đến chỗ Lục Nhiên nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương nhăn nhăn nhó nhó, không dám nhìn thẳng vào mặt lục nhiên, ngại ngùng mở miệng nói tiếng cảm ơn, lần này cảm ơn ngươi. Cũng khó trách nàng không được tự nhiên, trước kia nàng chán ghét lục nhiên, không nghĩ đến lần này phát sinh nguy hiểm lại là lục nhiên cứu nàng, trong lòng chắc chắn rối rắm. Lục nhiên không để ý nói, không có gì, dù sao tứ thúc đã cảm ơn ta, đưa cho ta 60 đồng đại dương, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. 60 đồng đại dương. Cố Mỹ chi chừng lớn mắt hỏi. lục nghiên cười tủm tỉm gật đầu gương mặt trắng trẻo nõn nà hai má lộ ra tròn trĩnh đáng yêu thật sự rất xinh đẹp câu dẫn mất tim của người ta ánh mắt cố thành có chút quái dị nhìn lục nghiên có phải hắn tưởng tượng nhiều không nhưng thật sự tư thúc đối với lục nghiên rất đặc biệt cố mỹ chi có chút tức giận nói ngươi làm sao có thể lấy tiền như thế nào lại lộ ra bản chất con buôn con buôn Lục Nhiên bật cười thản nhiên nói ta và ngươi không có quan hệ gì Ta căn bản không có nghĩa vụ cứu ngươi Nếu cứu ngươi ta lấy thủ lao thì có gì không đúng Vẫn là cố tiểu thư ngươi cảm thấy tánh mạng của ngươi không đáng sáu mươi đồng đại dương Cố Mỹ chi gãi gãi đầu Rõ ràng cảm thấy lời nói của Lục Nhiên không đúng Nhưng nàng lại không thể phản bác được cuối cùng Chỉ có thể lầm bầm ngươi thật là kỳ quái Trải qua sự cố như vậy Ai cũng không còn tâm trạng vui chơi Chỉ có thể quay trở về cô tứ gia cầm mũ đội lên đi đến bên cạnh lục nhiên nói ta đưa ngươi về được thần sắc lục nhiên thực tự nhiên nói cô mỹ chỉ đứng một bên dùng một loại biểu cảm như gặp quỷ nhìn bọn họ nàng cảm thấy không thể tin được lục nhiên có thể bình tĩnh như vậy thậm chí thái độ là giống như đối đãi với người thường mà đối với tư thúc nàng chẳng lẽ không sợ tư thúc sao tiểu chất nữ như nàng từ nhỏ đã sợ hãi cô tứ gia cố mỹ chi mỗi khi nói chuyện với cô tứ gia đều phải rụt cổ nói chuyện cho nên nhìn thấy lục nghiên một chút cũng không sợ cố tứ gia ánh mắt nàng không khỏi bội phục dũng sĩ chân chính a lục nghiên nàng cảm thấy người ở cố gia đều có bệnh lục tiểu thư trường phó quan nhìn thấy lục nghiên liền có chút kinh ngạc ánh mắt dao động giữa hai người không hiểu lúc hắn không ở đây có phải đã xảy ra chuyện gì hay không tứ gia nhà hắn cùng lục gia đại tiểu thư hai người đó không có quan hệ gì với nhau a không cháu trai của tứ gia là vị hôn phu của nàng đúng là có chút quan hệ lục nhiên cười chào hỏi trương phó quan trương phó quan đáp một tiếng đưa tay cửa mở ra lục nhiên lập tức khom lưng ngồi xuống xuân hạnh vội nói tiểu thư cẩn thận tay lục nhiên ngồi trên xe cố tứ gia ngồi phía sau nàng nhất thời không gian thu hẹp trở nên càng chật trội hơi thở đàn ông thập phần hung hăng nháy mắt tràn ngập toàn thân lục nhiên điều này làm cho nàng cảm thấy có chút không tự nhiên Xuân hạnh cùng hòa hương cũng muốn theo lên xe, lại bị Trương phó quan cản lại, vẻ mặt hai người mờ mịt. Trương phó quan sửa sang mũ của mình, chỉ chỉ phía sau, nói, hai người các ngươi, ngồi chiếc xe kia. Phía sau bọn họ còn có một chiếc xe. Cố thành xa xa nhìn thấy lục nhiên ngồi vào xe của cố tứ gia, chân mày nhịn không được nhíu lại. Diệp tình kéo tay hắn, cười hỏi, sao vậy? Cố thành lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, nói, không có gì. Diệp tinh mỉm cười, ánh mắt nhìn phía xa tay không tự chủ nắm tay cố thành chặt hơn. Lục nhiên đột nhiên có chút hối hận khi đồng ý cho cố tứ ra đưa nàng về, người đàn ông này cảm giác phát ra thật sự quá mạnh mẽ, khiến nàng giống như động vật nhỏ đối diện với thiên địch tóc gáy đều dựng lên, như đứng trong đống lửa, như ngồi ở đống than. Ôi, xe đột nhiên sóc này, lục nhiên lắc lư một chút cả người ngã về phía trước tay nàng của quạng vào không trung lập tức bị người chặt chẽ nắm lấy. tứ gia tình hình giao thông phía trước có chút kém các ngươi ngồi cho chắc trương phó quan nói một câu mặt lục nhiên đỏ lên ngồi dậy khỏi ngực nam tử dựa vào cửa sổ cố tứ gia đăm chiêu nhìn nàng hỏi ngươi sợ ta hắn cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng lúc ở trường đua đối phương không hề tỏ ra kinh sợ lục nhiên giật giật miệng nói ta không phải sợ ngài chỉ là có chút khẩn trương ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao khẩn trương Cố tứ ra nhìn nàng một cái, móc trong túi ra cái gì đó, sau đó cho vào tay nàng, xòe tay ra thấy là một viên gì đó bọc trong giấy rất xinh đẹp. Lục Nhiên nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn nói, sô-cô-la ở châu Âu gì đó, Mỹ chi các nàng đều rất thích. Sô-cô-la là màu đen, bỏ vào trong miệng ngọt lịm cảm giác cực kỳ ngon, rất nhanh liền tan hết thật sự là một hương vị mới lạ. Bị khối sô-cô-la ảnh hưởng, Lục Nhiên tiêu tán sự khẩn trương rất nhiều. Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn cô tứ gia người đàn ông này không giống với trước khi nàng nghe được hắn rất có mị lực cường đại mà tự tin, mặc dù nhìn lãnh đạm nhưng đáy lòng lại rất dịu dàng, thật sự khác hoàn toàn với những gì người khác nói. Cô tứ gia nhìn qua, lục nhiên quay đầu đi, nghe nói khoảng thời gian trước ngươi rớt xuống nước, hắn đột nhiên mở miệng, sô cô la tan trong miệng tạo một mùi vị ngọt ngào, đầu lưỡi có chút dính, lục nhiên đáp một tiếng, nói tự ta không cẩn thận bất quá bây giờ đã không sao. Nàng có các ngón tay với nhau Những ngón tay kia nhìn có vẻ rất lạnh Đôi bàn tay nàng cũng thật lạnh Cố tứ ra có chút thất thần Đại phu nói như thế nào Sẽ lưu lại di chứng Sau một lúc lâu hắn hỏi Đại phu nói điều dưỡng tốt Không thể tiếp tục chạm vào nước lạnh Bất quá thân thể bị hao tồn cho nên có chút phiền phức Muốn hào hào tịnh dưỡng cần ít nhất 3 năm rưỡi Lục nhiên cười Không để trong lòng Cố tứ ra nhìn bộ dáng nàng cũng không nói gì xe đến lục gia trời đã gần tối đang ở thời điểm hoàng hôn ánh mặt trời sắp tắt ở đường chân trời cảm giác thực lạnh lẽo lục nghiên từ trên xe bước xuống tí xíu thì vấp ngã cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng khuôn mặt và bàn tay được giấu trong áo choàng chỉ lộ ra đôi mắt hắc bạch phân minh giống như sẽ sáng lên cảm ơn tứ thúc đã đưa ta về lục nghiên đứng ở bậc thang lễ phép hỏi một câu ngài muốn vào nhà uống chén trà không cố tứ ra được lục nghiên cùng trương phó quan nói một câu xong cố tứ ra theo lục nghiên xuống xe người lục gia nhìn thấy lục nghiên trở về còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy cố tứ ra phía sau nàng nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. cái này tại sao trở về còn mang theo một tôn đại lão lớn như vậy lục nghiên nhìn lục lão ra nói phụ thân ngài còn không mời tư thúc vào phòng khách uống chén trà trước kia người luyến tiếc không muốn lấy ra một túi trà long tĩnh hôm nay có thể lấy chiêu đãi tư thúc rồi Lục lão ra phục hồi tinh thần, cười một thoáng, nói: "Đương nhiên, tứ gia đến nhà là khiến cho Lục gia chúng ta nở mày nở mặt a." Cố tứ gia cười nhẹ, nói: "Ta với ngài là cùng thế hệ, gọi ta là Tử An chính được rồi." Mọi người vào phòng, Lục Xu đứng bên cạnh Lục Nhiên nhìn Cố tứ gia hiếu kỳ, sau đó chú ý tới băng vải trên tay Lục Nhiên. "Tì tì tay ngươi làm sao vậy?" Lục Xu thật cẩn thận nâng tay nàng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. những người khác ở lục gia lúc này mới chú ý tới tay lục nhiên giật mình lục phu nhân đi tới vài bước nâng tay nàng nhìn một cái nói người đứa nhỏ này tay tại sao lại như vậy cố tứ ra mở miệng nói việc này là lỗi của ta là ta sơ sẩy khinh thường hôm nay ít nhiều nhờ lục nhiên cứu nha đầu mỹ chi kia người lục giang nghe sự xong càng thêm đau lòng lục xu buồn bã nước mắt ròng ròng bắt lấy tay lục nhiên hỏi tỷ tỷ ngươi có đau hay không a Lục nghiên lắc đầu, nói, không có việc gì, không đau. Lục lão ra hỏi, ngựa kia vì sao lại nổi điên. Cố thứ ra nói, con ngựa kia tính tình có chút cứng đầu tiểu hài tử như Mỹ Chi xuống tay có chút nặng. Khi đó tâm tình cố Mỹ Chi không tốt xuống tay không hề nhẹ, không nghĩ lại chọc con ngựa đó nổi điên. Nhà đầu bưng trà lên, Lục Nhiên vào phòng thay quần áo, Lục Phu Nhân theo sau lưng nàng, than thở, nói, ngươi là một cô nương, vết thương kia cũng không biết sâu bao nhiêu, nếu để lại vết sẹo thì làm sao đây? Lục Nhiên đem áo choàng cười bỏ thay một bộ quần áo bình thường, nghe vậy cười nói, ngài yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta hiện tại lo lắng là từ lâu bên kia tay ta bị thương khẳng định không thể xuống bếp, may mắn chịu thúc bọn họ theo ta học mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Lục phu nhân giơ tay chĩa vào chán nàng, thở dài, người A tính tình tựa như ra ra người chuyện gì cũng lo lắng. Hiện tại từ lâu bên kia đã vào quỹ đạo, người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một ít thời gian, một cô nương như ngươi lúc nào cũng ở trong phòng bếp có chút kỳ cục. Nàng lôi kéo tay Lục Nhiên cười nói, nữ nhi của ta bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhất định tìm đờ si ý lang quân so với cố thành còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Lục Nhiên liền cười. Nàng đối với việc này không có chấp niệm quá lớn, có thể gặp được người đàn ông tốt tự nhiên là hoàn hảo, nếu không nàng cũng có thể sống một mình thật vui vẻ. Bên kia cố tứ gia cùng lục lão gia đang hàn huyên, việc lục nhiên bị thương cũng không thể trách hắn, lục lão gia tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo. Cố tứ gia nếu muốn lấy lòng một người, đó là chuyện rất đơn giản, nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ liền có thể nhìn ra, lục lão gia còn gọi một tiếng tử an quả thực thân thiết. Lục Nhiên ngồi xuống, nhịn không được mỉm cười, kỳ thật cố tứ gia nhìn giống như không dễ tiếp cận nhưng thực tế ở chung với hắn mới phát hiện cùng hắn một chỗ thực sự thoải mái. Tử an, ở lại ăn cơm tối đi. Thời gian không còn sớm, lục lão gia nhiệt tình giữ lại. Cố tứ gia cười, hôm nay không được trong nhà còn có việc. Trường phó quan đi lên phía trước đưa một cái hộp đến, cố tứ gia nhận lấy nhìn lục Nhiên, nói trong đó là rượu thuốc còn có thuốc rán, trên tay cũng sẽ không để lại sẹo. Lục Nhiên hơi sừng sờ thì ra trương phó quan vừa rồi rời đi là đi lấy thuốc mươi 33, cánh trăng đêm nay rất sáng, hoa mai vàng bên góc tường như run lên vì lạnh Hắc rực từ ngoài cửa sổ huyệt bay vào, đứng trên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Nhiên Lục Nhiên nhìn thấy nó, lấy thịt khô từ trong ngăn kéo ra cho nó Thịt này là dùng thịt bò làm ra, da, rất dai, cho vào miệng hắc dực lại bị nó dễ dàng cắn ăn vào bụng, hàm rang sắc nhọn cắn một cái thịt kia liền bị nó xé thành hai mảnh, nhìn nó ăn cũng khiến cho người ta run rẩy Tiểu thư ngươi không sợ nó mổ ngươi sao? Xuân hạnh đứng xa xa nói, nàng cùng hòa hương đều sợ hắc dực, nó cũng không để các nàng tiếp cận, chỉ có lục nhiên có thể vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó tiểu gia hỏa này cũng không thích ai. Trong lúc nó đang ăn, lục nhiên thử đưa tay vuốt ve bộ lông của hắc dực. Điều ra hỏa trong vòng một tháng, vóc người liền to lớn hơn, đứng ở nơi đó lộ ra vài phần hung ác, khiến người ta e ngại. Mà bộ lông đen tuyền một màu của nó dưới ánh trăng cơ hồ phát sáng lấp lánh. Thật xinh đẹp, bàn tay vuốt ve cảm nhận sự mềm mại nhẵn nhụi trong lòng lục niên cảm thấy vui vẻ, bất quá cũng chỉ vuốt ve vài cái sau đó cũng không cử động nữa. Hắc rực là một con chim hung hãn, nàng cũng không muốn xem nó như chim nhà mà nuôi dưỡng, như vậy sẽ tổn hại đến dạ tính của nó. không có hung tính nó cũng không phải là hắc rực ăn xong hắc rực huỳnh cánh bay đi điểm tâm trên bàn một chút cũng không nhúc nhích nó là động vật thuần thúy ăn thịt xuân hạnh đi tới thu thập trên bàn bê bối nói tên này ăn uống no đủ liền chạy quả thực chính là đến chỉ để ăn lại giữ dằn như vậy một chút cũng không thân thiết nhưng mà hắc rực rất uy phong a thoạt nhìn thật sự lợi hại hòa hương ngược lại rất thích đáng tiếc hắc dực cũng không thân cận các nàng Điều đó Xuân Hạnh không thể không gật đầu, nghĩ đến cái gì, hứng chí bừng bừng mở miệng nói, ra gia, gia của ta nói, hắc dực là một loại chim cắt tường nó sẽ mang đến cho người ta tài phú cùng hạnh phúc. Đây chỉ là đồn đãi đi, Hòa Hương không tin, đây là thật nghe nói có một nhà cứu một con hắc điều sau đó ngày thứ hai nhà hắn có thêm một khối vàng. Lục nghiền nghe các nàng hai trò chuyện, nhìn thấy túi tiền một bên theo hoa văn trúc xanh, nhìn thực lịch sự tao nhã cầm trong tay nặng trịch loảng xoảng rung động lòng người, đổ ra những đồng đại dương bên trong vang lên rừng trên bàn thành một ngọn núi nhỏ. Một đồng, hai đồng, ba sáu mươi ba đồng. Lục nghiền đếm đếm, tổng cộng có sáu mươi ba đồng đại dương, chút tiền ấy đủ cho một nhà ba người sống giàu có sung túc một năm. Xuân Hạnh nói, cố tứ gia thoạt nhìn cũng không đáng sợ như vậy nha, ta cảm thấy hắn so với tôn thiếu gia của cố gia tốt hơn nhiều. Hòa hương tiếp lời nói, quan trọng là cố tứ gia đối với tiểu thư thật tốt, xem ra hắn thật coi ngài là tiểu chất nữ. Tiểu chất nữ, lục Nghiên trong đầu hiện ra gương mặt trẻ tuổi của cố tứ gia, nhìn không được lắc lắc đầu. Tiểu thư, nghỉ ngơi đi. Xuân Hạnh sửa soạn xong giường, còn đặt vài túi sưởi nóng bên góc giường, hiện tại trong ổ chăn thật sự rất ấm áp. lục nghiên thò tay đem mấy đồng đại dương trên bàn nhét vào ngăn kéo ngón tay vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay nàng vẫn chưa tháo nó ra hắc điều thật sự có thể mang đến phú cuối cùng may mắn cho người ta xuân hạnh còn đang cố gắng giải thích cho hòa hương tin tưởng ra ra nàng nói vẫn luôn đúng cố phủ cố tứ gia vừa cùng cố tướng quân nói chuyện xong đi ra từ thư phòng đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh chui vào lầu các cách đó không xa nhìn bóng dáng không phải là người mà giống như là chim còn là một gia hỏa không nhỏ Cố tướng quân huyết sáo, thỏ tay rút cây sung bên hông ra, nói, hảo gia hỏa, chỉ là một con chim lớn a xem ra đêm nay có thể thêm món ăn rồi. Nói xong, hắn cầm súng kéo cò hướng lầu cắt đi tới, mới vừa rồi còn kêu la buồn ngủ, hiện tại tinh thần nâng cao gấp trăm lần. Lầu cắt kia là nhà kho của cố tứ gia cửa vừa mở ra, đèn bật sáng, trước mắt là một mảnh phục trang đẹp đẽ, một chiếc bình có hoa văn là hoa sen. Một cái đồng hồ niên đại hơn một ngàn năm, còn có san hô đỏ, bảo thạch đá mắt mèo, ngẫu nhiên đặt trên bàn nhìn vô cùng lấp lánh Tất cả mọi người tiến vào ai cũng có tâm tư nhìn những bảo thạch này, ánh mắt sáng quá quét tới quét lui trong phòng Ở nơi đó, có người mở miệng chỉ tay vào xà nhà ai nấy ngẩm đầu nhìn lên quả nhiên nhìn thấy một con chim đứng trên xà nhà Bởi vì đôi cánh tối đen, nếu không nhìn kỹ thật dễ dàng bị người ta xem nhẹ Phía dưới có một tiểu binh hiểu chim nói, chim này đây là hắc điểu cũng chỉ lục thủy thành chúng ta mới có, sống ở vách đá ngoài thành. Ta đã từng thấy loài chim này đi săn, rất hung hãn, một con nai lớn nó cắn xuống một cái liền bị xé toạt. Vừa nói, một bên hắn còn khoa tay múa chân để biết độ lớn của con nai, lần đó thực sự đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Chim hắc điểu này, người ở địa phương khác không biết, nhưng ai sống lâu ở lục thủy thành đều biết. Nó là loài động vật vô cùng dữ tợn, chỉ sống ở vách đá ngoài thành, thích ăn thịt hơn nữa cũng không thân thiện, rất khó thuần phục. Nhưng độ trung thành cũng rất cao, nếu người có thể thuần phục được một con như hắc dực thì nó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực trong việc săn thú. Nhưng mà tại sao trong thành lại có thể nhìn thấy một con hắc điểu? Cố tứ ra hơi hơi nheo mắt, ánh mắt cẩn thận nhìn con hắc điểu kia trong mắt mang theo vài phần thích thú, nói ta từng xem qua một quyển sách bên trong nói loài chim hắc điểu này thích bảo thạch. Các ngươi nhìn, dưới chân nó có phải đang quát một khối bảo thạch hay không? Nghe hắn nói như vậy, mọi người cẩn thận nhìn lên, hắc thật đúng như vậy, có một khối bảo thạch xanh biếc. Này có phải giống như rồng không? Cố tướng quân nói, rồng trong truyền thuyết cũng thích chân bảo, hình như có vài phần tương tự. Hai mắt nhìn chằm chằm bảo thạch ở chỗ hắc điểu, cố tướng quân đột nhiên vỗ tay một cái, nói ta nhớ ra rồi, đó là lễ vật lão tử tính toán đưa cho phu nhân đánh trang sức dùng. Phu nhân của hắn cũng chính là mẫu thân của cố tứ gia cố phu nhân. Cố tướng quân nghe răng trợn mắt nói, lão tử thật vất vả tìm kiếm mới có được một khối bảo thạch phẩm chất tuyệt hảo định đưa cho phu nhân làm ngọc bội. Người tiểu gia hỏa này, thật đúng là biết chọn đồ tốt mà lấy A. Đang nói, hắc điều kia đột nhiên mở cánh bay vọt xuống, tốc độ của nó rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, con chim kia liền đánh tới, khi thế dũng mãnh cũng thực hung hãn. nhìn gần bộ dáng hung ác của nó càng lộ rõ chiếc mỏ sắc nhọn nếu cắn xuống một cái thì sẽ vô cùng kinh khủng mọi người theo bản năng bảo vệ đầu hát điều này lại không công kích bọn họ tung cánh bay ra ngoài ẩn vào trong bóng tối không nhìn thấy bóng dáng tướng quân tứ gia các ngươi không sao chứ cố tướng quân cùng cố tứ gia lắc đầu cố tướng quân sờ đầu chọc của mình nói này làm sao ăn nói với nương ngươi đây lão tử vừa rồi còn nói sẽ đưa đồ tốt cho nàng Bởi vì muốn cho bà một sự kinh hỉ, hắn còn cố ý sai người đưa đến khố phòng của cố tứ gia nha. Giờ đây, thứ tốt không có, lại bị một con chim cướp đi lời này nói ra ngoài ai sẽ tin. Tối hôm qua là xuân hạnh gác đêm, buổi sáng nàng đem cây đốt đến chậu than nhóm thêm lửa. Than trong chậu đã cháy cả đêm, hiện tại chỉ còn một chút ánh lửa còn sót lại tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Bởi vì trong phòng đốt than củi cửa sổ kia liền phải mở ra, Xuân Hạnh đi qua, mơ hồ nhìn thấy cái gì đó tỏa sáng. Đó là cái gì? Xuân Hạnh thầm thì đi qua nhìn thử ánh mắt nhất thời mở to. Tiểu thư, phát tài. Lục nhiên ôm chăn miễn cưỡng ngáp một cái, còn có chút buồn ngủ. Chăn này phơi dưới ánh mặt trời nên rất ấm áp mềm mại, đắp lên chỉ khiến người ta muốn ở trong ổ vĩnh viễn không muốn dậy. Nàng hiện tại chính là trạng thái này, nhưng lại bị đánh thức bởi câu nói tiểu thư, phát tài của Xuân Hạnh. Một viên bảo thạch lớn như vậy đặt ở cửa sổ, Xuân Hạnh cầm trong tay một viên bảo thạch xanh biếc to cỡ quả đấm, vẻ mặt kích động nói cho Lục Nhiên biết khối bảo thạch quả thực cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Lục Nhiên miễn cưỡng hỏi, người nói là người phát hiện trên cửa sổ. Xuân Hạnh dùng sức gật đầu, đem bảo thạch đưa qua, Lục Nhiên nhận lấy nhìn thoáng qua kiếp trước sống trong cung lâu như vậy, đối với những thứ này nàng cũng coi như có chút hiểu biết. Bảo thạch hiện lên một màu xanh biếc tiên diễm cầm trong tay, nhìn màu sắc này liền biết chính là loại phẩm chất tốt vô cùng chân quý. Mà viên bảo thạch này lại không nhỏ to bằng một nắm tay, giá trị tự nhiên xa xỉ. Bảo thạch này là ai đặt trên cửa sổ a? Hòa hương khó hiểu, Xuân Hạnh có chút hưng phấn nói, ra ra ta nói hát điều sẽ mang đến cho người ta tài phú cùng may mắn, các ngươi nhìn xem ta không lừa các ngươi, thứ này không phải là tài phú sao? Hòa hương hỏi, theo ý của ngươi, bảo thạch này là do Hắc dực đem đến. Xuân Hạnh dùng sức gật đầu thập phần khẳng định nói, chắc chắn là như vậy, không thì ai sẽ đem vật quý trọng như vậy ném vào cửa sổ của tiểu thư. Lục nhiên suy nghĩ một chút cảm thấy Xuân Hạnh nói rất có lý, chỉ là một viên bảo thạch lớn như vậy, Hắc dực lấy ở nơi nào. Buổi tối Hắc dực lại tới nữa chuẩn xác không sai biệt rừng trên cửa sổ, nhưng đầu rìa rìa đôi cánh của mình. Ngoài cửa sổ cây mai run lên một chút tuyết động bên trên ào ào rơi xuống mặt đất. Lục Nhiên như thường lệ cầm thịt khô tới đút cho nó, một bên cầm viên bảo thạch xanh biết hỏi nó, hắc Dực đây là người đem đến sao? hắc Dực đã biết hắc Dực là tên của nó, nghe Lục Nhiên gọi nó liền mở mắt nhìn nàng vô cùng mờ mịt. Lục Nhiên bóp chán, cảm thấy chính mình có bệnh, nàng tại sao lại hỏi nó cơ chứ? Một con chim cũng không có khả năng trả lời câu hỏi của nàng a Sau đêm hôm đó... Lầu các ở cố gia được canh chừng cẩn thận hơn, tới sáng ngày thứ hai, Xuân Hạnh lại thấy trên cửa sổ một viên bảo thạch khắc màu đỏ, sáng ngời trong suốt lóe lên ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Lục nhiên cầm bảo thạch trầm tư, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không biết nhà ai xui xẻo như vậy bị hắc rực theo dõi, phải nghĩ biện pháp trả về a. Cố tứ ra cảm thấy thật xui xẻo, rất tốt xem ra tiểu hắc điều này đang nhìn chằm chằm cố ra bọn họ, một lần đến thì thôi đi, đằng này mỗi ngày đều tới, thật sự là làm đầy túi nó mà. chương ba mỗi ngày tiếp theo lục nhiên đều nhận được một viên bảo thạch có lớn có nhỏ nhưng dù lớn hay nhỏ phẩm chất của chúng đều là tốt nhất giá cả tất nhiên vô cùng xa xỉ hình dạng bảo thạch được cắt hoàn mỹ lục nhiên còn lấy một chiếc hộp riêng để đựng chúng đặt dưới ánh mặt trời ánh sáng chiếu vào cực kỳ lấp lánh rốt cuộc là nhà nào xui xẻo bị hắc dực theo dõi móng vuốt hắc dực lần này quát chính là ngọc vòng bạch ngọc thượng hạng mỗi hạt đều nhẵn nhụi long lanh bên trên điêu khắc hoa phù dung sờ vào trơn láng cầm trong tay rất nhanh liền bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể thứ tốt như vậy cho dù có tiền cũng không mua được ở cố phủ trương phó quan kiểm tra một chút những thứ trong lầu cắt sau cùng lấy ra một chiếc hộp không nói tứ ra lần này hẳn là vòng bạch ngọc chạm khắc hoa phù dung lần trước từ núi tây lâm diệt trừ thổ phỉ mang về Chuỗi ngọc này nghe nói là dùng tới ngọc ấm hảo hạng điêu khắc thành, mang trong người có thể tầm bổ thân thể là một thứ tốt khó có được. Cố tứ ra cong môi cười, nói nếu không phải thứ tốt tiểu gia hòa kia cũng sẽ không để ý. Ánh mắt của nó đúng là rất tốt, dù cho ánh mắt tốt đi nữa, hắn cũng rất lo lắng nếu nó mỗi ngày đều đến như vậy, khố phòng của mình sớm muộn bị gia hòa kia dọn sạch sẽ. hắc điều này hẳn là có chủ, cũng không biết là người nào có thể thuần phục con chim hung hãn như vậy. cố tứ gia từ trước đến giờ rất thích những loài chim hung ác như vậy đại khái là để bộc lộ bản lĩnh nam nhân trương phó quan dò xét vẻ mặt của hắn nói theo điều tra gần đây trong thành không có nhà ai bị mất trộm châu báu cố tứ gia như cười như không nói nói cách khác con chim này đang nhìn chằm chằm ta trương phó quan ngượng ngùng đây là ngài tự nói ta không nói gì nha Cố tứ ra phân phó nói kêu người ở dưới canh gác cho cẩn thận, đêm nay ta muốn nhìn một cái, hát điều này rốt cuộc là do người nào phái tới. Vâng, trương phó quan lập tức lên tiếng. Ban đêm, một đạo thân ảnh chim quen thuộc bay đến lầu các. Nó đã để ý rất lâu, phát hiện nơi đó chiếu sáng ngời trong suốt nhiều nhất nên quyết định mỗi ngày sẽ dọn một cái, rất nhanh có thể đem đồ vật dọn hết. Quác quác quác, miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Hắc Dực nhìn nhìn cặp móng vuốt đặt trên bàn kêu một lúc cuối cùng bắt một cái vòng tay ngọc bích uị cánh bay ra ngoài. Bên trong lầu các đèn được bật sáng. Cố tứ ra đi tới lật dương đồ vừa rồi bị Hắc Dực mở ra tất cả đều là bảo thạch nhưng tốt nhất vẫn là vòng tay ngọc bích khảm đá mắt mèo. Một chút tạp chất cũng không có mà con chim kia lấy mất. Con chim này đúng là chỉ lấy thứ tốt nhất a. Trương phó quan có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có thể ý thức những thứ kia con chim đó nhìn tới đều chán ghét chỉ nhìn chằm chằm thứ tốt mà thôi. Cố tứ ra đem bảo thạch trong tay ném lên bàn, nói: "Đi thôi, ta muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai dưỡng ra con vật như vậy?". Bốn phía nơi này đã sớm phân bổ người canh gác, chỉ chờ con chim kia bay tới. Quanh con lòng vòng theo chân nó, đám người cố tứ gia đi đến trước một tiểu viện cửa chính nhìn rất quen thuộc. Cố tứ gia có chút trầm mặc, cau mày suy tư gì đó. Trường phó quan ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu, bên trên hai chữ to lớn "Lục phủ" trong bóng đêm bị đèn lồng chiếu vào hiện rõ ràng rành mạch. cố tứ gia làm sao bây giờ buổi tối có điểm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trương phó quan dậm chân nhịn không được hỏi ngón tay vuốt ve cây gậy bên cố tứ gia nói đi về trước trương phó quan đáp một tiếng hết sức cao hứng nói với binh lính phía sau được rồi thu binh cố tứ gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu lục gia xoay người thân ảnh liền lẫn vào màn đêm mà cách một bức tường bên trong viện lục gia lục nhiên ngồi trước cửa sổ quả nhiên trông thấy hắc rực từ cửa sổ bay đi vào móng vốt còn đang nắm một chiếc vòng tay vừa đến nó lập tức đem vòng tay đặt lên bàn rồi đến chỗ chén nước uống một ngụm sau đó nghiêng đầu rìa rìa bộ lông động tác này quả thật rất tự nhiên giống như đã làm vô số lần lục nhiên đem thịt khô đút cho nó tay kia cầm lấy vòng tay nhìn kỹ một chút vòng tay được khắc hoa tinh xảo nhụy hoa khảm đá mắt mèo dưới ánh nến vô cùng tỏa sáng rất đẹp, cũng rất quý. Lục nhiên, nàng cảm thấy có chút đau đầu. Ta thật sợ ngày nào đó đột nhiên có người đến cửa, nói là tìm kiếm châu báu bị mất trộm, đem vòng tay đặt vào dương gỗ, chỉ thấy trong dương gỗ có một bộ y phục đẹp đẽ cùng với hào quang bảo thạch rất xinh đẹp. Hắc dực nhìn tới cảm thấy mỹ mãn, ngước đầu xem xét lục nhiên, bộ dáng hung ác giữ tợn toạt nhìn lộ ra vài phần nhu thuận vô tội. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, lấy một miếng thịt đưa cho nó ăn, hắc rực lập tức liền vui mừng, miệng phát ra âm thanh quác quác. Lục Nhiên bật cười, vuốt ve bộ lông nó, nàng phát hiện mỗi lúc hắc rực cao hứng, trong cổ họng sẽ phát âm thanh quác quác vô cùng thoải mái. Ngày thứ hai Lục Nhiên vừa rời giường, Xuân Hạnh đang trải đầu cho nàng, Lý Hạ đứng ở cửa lớn tiếng nói tiểu thư cố tứ gia đến, hỏi trong phủ có phải nuôi một con hắc điểu hay không, lão ra gọi ngài qua. Lục nhiên trong lòng cả kinh quay đầu, nhất thời làm ra đầu bị đau. Ai ra, nàng theo bản năng che bộ tóc bị kéo nhưng cũng không còn tâm tư quản vài lọn tóc bị kéo xuống. Trong lòng đều bị một ý nghĩ hoang đường chiếm cứ nơi xui xẻo bị hắc rực để ý không phải là chỗ của cố tứ ra đi. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ. Xuân hạnh cao mày lo lắng nhìn nàng, trong lòng nàng lẩm bẩm May mắn là tiểu thư nàng tóc nhiều, không thì kéo vài cái không phải sẽ trở nên ngốc nghếch sao. Lục Nhiên lắc đầu, vô thức đem vòng tay san hô đeo vào tâm tư đã không còn ở nơi này, nói Xuân Hạnh trải đầu cho ta. Trong phòng khách lục lão ra đang chiều đại cô tứ gia, nghe mục đích hắn đến cười nói có tiểu nữ có nuôi một con hát điểu. Như thế nào, người đối với chim kia cảm thấy hứng thú. Ta đây liền bảo Nghiên Nhi đem chim kia mang đến, là lục tiểu thư dưỡng Một con chim giữ như vậy, lục tiểu thư thuần phục như thế nào? Trương phó quan có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Hắn thật sự là rất khó đem một con chim giữ như vậy đặt cùng một chỗ với lục đại tiểu thư thoạt nhìn yêu kiều mảnh mai, bức tranh này thực sự không phù hợp à. Bộ dáng lục tiểu thư kia nên dưỡng họa mi, mèo ba tư nhìn mới càng thêm cảnh đẹp ý vui. Lục lão ra ha ha cười, nói đây đều là duyên phận, hôm trước trời lạnh chim kia hẳn là mới nở liền bị đông cứng sắp chết, sau đó được nghiên nhi nhặt trở về nuôi dưỡng đến bây giờ. Nàng đặt cho nó một cái tên gọi là hắc Dực. các người nói đúng chim này à thật sự hung hãn lục thực nghĩ muốn thử sờ một chút suýt nữa bị nó cắn mất một miếng thịt cũng chỉ có nghiên nhi mới có thể làm cho nó nghe lời chút nghe đến chim này đúng là có ân thất báo cố tứ gia cười nói biểu cảm trên mặt thật bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc trương phó quan vụng trộm liếc mắt nhìn hắn lục lão gia không biết nhưng hắn biết rất rõ chim này mỗi ngày buổi tối đều chạy đến tư kho tứ gia quả thực là muốn dọn sạch sẽ lão gia tiểu thư đến Bên ngoài người hầu nói một tiếng, mọi người quay mặt nhìn, đã thấy lục nhiên mang theo xuân hạnh cùng hòa hương tới. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, làm sáng lên gương mặt trắng như ngọc của nàng, tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ ngọc thanh lệ như một đóa mẫu đơn xanh biếc, chân váy dài theo một đóa hoa màu trắng. Khi nàng đi lại, đóa hoa sống động, đẹp không sao tả xiết. Thật sự là một cô nương xinh đẹp. trương phó quan mỗi lần nhìn đến vị lục tiểu thư này trong lòng không nhịn được sinh ra một loại kinh diễm Dùng mạo mỹ lệ sừng sững như một ngọn núi, khí chất lại trầm tĩnh hàm xúc giống mặt hồ trong núi, im lặng xinh đẹp đứng ở đó thật sự biến thành một bức họa, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui, ánh mắt được hưởng thụ. Cô nương như vậy mà tôn thiếu ra lại không thích, đúng là không có mắt nhìn. trương phó quan cảm thán, lục nhiên đi tới cúi đầu, ngay cả một chút cũng không nhìn tới cô tứ gia lục lão ra thấy nàng, cười nói, tư thúc ngươi biết ngươi nuôi một con hát điểu cố ý đến nhà xem, này, hát rực đâu. Lục Nhiên cười, nhìn cố tứ gia bên kia một cái, nói ta không lấy cái lồng sắt nhốt nó lại, không biết nó đi đâu. Tư Thúc tới cũng không đúng lúc, cố tứ gia nhìn nàng một cái, đột nhiên cười cười, trong mắt của hắn sáng tỏ làm cho trên mặt Lục Nhiên có chút nóng lên, khụ ai biết Hắc Dực thế mà lại trộm đồ trước mắt cố tứ gia, đương nhiên trong lòng Hắc Dực, đại khái không có từ trộm, nó như là đến lấy đồ của mình. Tư Thúc thật khó khăn mới đến nhà, phụ thân, ta đưa Tư Thúc đi dạo xung quanh. Lục Nhiên đột nhiên mở miệng nói, lục lão gia có chút kinh ngạc, lục niên cũng không phải là người nhiệt tình hiếu khách, hắn nhìn về phía cố tứ gia thăm dò. cố tứ gia nhìn lục niên cười nói, vậy thì phiền toái nghiên nhi. thành âm hắn rất êm tai, hai chữ nghiên nhi này lục lão gia gọi lục niên cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy thân mật, nhưng từ trong miệng hắn thốt ra lại làm cho lục niên ngứa ngáy lỗ tai, nhịn không được cào nhẹ một cái. Nhà của Lục gia chính là tổ trạch diện tích rất rộng, năm bước một lầu, 10 bước một các, nếu như là mùa xuân, bên trong cây cối xanh tươi phồn hoa, miễn bản có bao nhiêu đẹp, có điều bây giờ là mùa đông, không có gì để xem, Lục Nhiên nghĩ nghĩ, dẫn hắn đi mai lâm phía đông. Một mảnh mai đỏ mai trắng, nhìn qua thật là đồ sổ. Hạ nhân đứng xung quanh không để gió thổi vào, một bếp lò nhỏ được đặt trên bàn, bốn phía để bốn chậu than, coi như ấm áp. Ấm nước trên bếp lò bắt đầu sôi lên ục cục hòa hương lấy xuống pha trà. Nước nóng tưới vào lá trà, một cỗ hương thơm của trà nhẹ nhàng khoan khoái xộc vào mũi. Tay ngươi thế nào rồi? Cố thứ ra đột nhiên mở miệng hỏi. Lục nhiên sửng sốt nhìn thoáng qua tay mình, nói không có việc gì, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Có điều đang là mùa đông nên khôi phục được có chút chậm chạp, rất nhiều việc đều không thể làm. Xuân hạnh a một tiếng, nói tiểu thư thuốc của ngài hôm nay còn chưa đổi. Dược này là mỗi ngày đổi một lần, sáng nay thức dậy bởi vì vội vã tới gặp khách nên đã quên đổi thuốc Cố tứ gia hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút không đồng ý, nói với Xuân Hạnh, đem dược của tiểu thư ngươi đến đây đi Xuân Hạnh nhìn lục nhiên, lục nhiên nhìn nàng khẽ vốt mặt nàng lúc này mới nha một tiếng, ta sẽ đi ngay hòa hương đem một hộp gỗ đưa cho lục nhiên, thấp giọng nói một tiếng, tiểu thư Lục nhiên liếc mắt nhìn cố tứ gia đưa tay đem hộp gỗ đẩy đến trước mặt cố tứ gia Ngón tay cô tứ gia vuốt ve chiếc hộp chạm khắc hoa hải đường, không mở ra. Hắn có thể đoán được bên chứa cái gì. Lục nhiên có chút xấu hổ mở miệng, nói, hắc dực thích bảo thạch linh tinh gì đó, không nghĩ đến. Không nghĩ đến nó sẽ theo dõi chỗ của tứ gia Trong lòng trương phó quan âm thầm tiếp lời nói chưa hết của nàng. Cô tứ gia đem chiếc hộp mở ra, bên trong quả nhiên chính là những thứ trong khố phòng của hắn. cánh mắt hát rực thực cao không tốt không lấy một viên bảo thạch to bằng nắm tay chuỗi ngọc ấm còn có vòng tay ngọc bích các loại lục bảo chân châu, cứ như vậy để trong hồ gỗ phát sáng lấp lánh nhìn qua giá trị cực kỳ xa xỉ lục nhiên cầm lấy chén trà độ ấm bên trong xuyên qua cái chén truyền đến đầu ngón tay nàng thực thoải mái cố tứ ra nhìn thấy cổ tay nàng lộ ra một chiếc vòng tay hồng san hô không hề thì vết tôn lên cổ tay tinh tế xinh đẹp của nàng đôi tay kia càng thêm nhẵn nhụi thon dài Cái này cho ngươi, cố tứ ra từ trong hòm lấy ra chuỗi ngọc ấm đưa cho nàng. Lục Nhiên mờ mịt nhìn hắn, cố tứ ra giải thích ngươi không phải sợ lạnh sao. Đây là hạt trâu ngọc ấm được chạm khắc đông ấm hạ mắt đeo vào đối với thân thể ngươi rất có lợi. Lục Nhiên, không cần, ngài đã tặng cho ta một chiếc vòng tay rất xinh đẹp rồi, ta rất thích. Cố tứ ra liếc nhìn ngón tay nàng, ánh mắt có chút tiếc nuối, nói tay ngươi rất đẹp thích hợp đeo những thứ này. Mấy món này ta ném vào khố phòng trước giờ cũng không dùng, người cứ cầm lấy tùy ý sử dụng. Nói xong hắn còn đem vòng tay ngọc bích bên trong cũng lấy ra, có chút không hài lòng nói, khố phòng của ta, những thứ dành cho nữ tử không nhiều, lần sau nếu gặp được bảo thạch đẹp ta sẽ sai người đem tới cho ngươi chơi. Cho ta chơi, lục nhiên cảm thấy cô thứ gia thật sự coi nàng là một tiểu cô nương, lại là tiểu cô nương hống hách. Còn có thứ này là dùng để chơi sao? ta chỉ là một tiểu cô nương không cần dùng mấy thứ này đừng mang đến lục nhiên huyền truyền cự tuyệt cố tứ gia nói không có gì thôi thì một ngày mang một loại đi lục nhiên tứ thúc ngài đối mỹ chi các nàng cũng tốt như vậy sao cũng đưa trang sức cho các nàng sao lục nhiên tò mò hỏi nghe vậy cố tứ gia khẽ nhíu mày không rõ vì sao đột nhiên lại nhắc đến mỹ chi các nàng nhưng vẫn lắc đầu một cái thẳng thắng hỏi ta tại sao phải đối tốt với các nàng Lục nhiên, các nàng là cháu gái ruột của ngài a. Cố tứ ra chân mày nhíu chặt hơn, nói là chất nữ cũng không phải nữ nhi của ta, nàng có cha mẹ của mình, không cần ta đối tốt với các nàng. Đương nhiên, cố Mỹ chi bọn họ đối với hắn cũng không thân cận, thậm chí là có chút sợ hắn. Lục nhiên càng mờ mịt, vậy ngài tại sao lại đối tốt với ta như vậy a? Cố tứ ra lần trước đã trả lời câu hỏi của cố nhị gia, cho nên không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì tay ngươi rất đẹp. Lục Nhiên, đây là cái lý do kiểu gì vậy? Xuân Hạnh đem dược đến, còn có băng vải kéo, Cố tứ Gia thấy thế liền nhận lấy. Thái độ của hắn thật sự là quá tự nhiên, Xuân Hạnh cũng không kịp phản ứng, theo bản năng đem đồ vật đưa qua. Đưa tay qua đây, Cố tứ Gia mở miệng, Lục Nhiên ngoan ngoãn giơ tay ra. Cánh tay nàng được bọc một lớp băng vải, đầu ngón tay lộ ra bên ngoài, Cố tứ Gia nắm chặt cũng cảm giác được độ lạnh lẽo của nó. mà cảm giác của lục nghiên lại khác chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm đến da thịt mang theo nhiệt độ nóng rực đến mức nàng muốn vĩnh viễn đặt tay ở đó thật sự rất ấm áp giống như lò sưởi tay vậy cố tứ ra đổi dược cho nàng được hắn quấn như vậy đôi tay lục nghiên lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp ngay cả đầu ngón tay cũng bớt lạnh dần quá một tiếng động vang lên hắc rực từ trong không trung bay tới đậu trên cành hồng mai bởi vì nó quá nặng nên cành cây lung lay như sắp gãy đây là lần đầu tiên cô tứ gia nhìn rõ ánh mắt cô hắc sực thật là hung ác bộ dáng của nó có phần giống chim ưng quanh thân che phủ bằng bộ lông đen nhánh bóng loáng chiếc mỏ sắc nhọn ánh mắt cảnh giác nếu phát hiện ra sự nguy hiểm chắc chắn nó sẽ lập tức bay lại thật đúng là một con chim đẹp cố tứ gia cảm thán trong mắt tràn đầy thưởng thức lục nghiên thấy hắn yêu thích nói ta nghe cô thiếu gia nói trước kia tứ gia ngài cũng dưỡng chim cố tứ gia kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói: đó là một con hải đông thanh, là người khác tặng cho ta, rất hung mãnh. bất quá hiện tại nó không ở đây, không thì cũng có thể cho nó thử sức cùng hắc dực một chút. đó nhất định là một con hải đông thanh rất dũng mãnh. lục nhiên nói, nghĩ đến bộ dáng cố tứ gia, nàng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng con hải đông thanh kia. lục nhiên lên tiếng gọi hắc dực lại. chim này rất có linh tính cũng thực thông minh lục miên kêu nó một tiếng nó liền bay tới hắc dực đáp vào trên bàn đá thập phần không khách khí ăn mất điểm tâm dùng để chiêu đãi cố tứ gia và làm rơi rất những mảnh vụn lên bàn nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy nên vô cùng rõ ràng bộ lông của nó khôn hề lẫn tạp sắc đen tuyền như mực một màu thật uy vũ lục miên vuốt ve bộ lông nó cổ họng hắc dực lập tức phát ra thanh âm quạc quạc hết sức hưởng thụ khiến cho cố tứ gia có chút kinh ngạc Còn chim hung hãn như vậy rất khó thân cận cũng chỉ có người khiến nó thật sự tín nhiệm mới có thể buông bỏ sự phòng bị. Cố tứ gia nói có lẽ nó vừa ra khỏi tổ không bao lâu. Loài chim hắc điều này hình dáng khi trưởng thành rất lớn, đôi cánh khi mở ra có thể hơn một mét muốn nuôi lớn nó phải tốn rất nhiều tâm tư. Lục nhiên nói ta hiểu, hiện tại tiểu gia hòa này lượng cơm ăn cũng đã khiến cho người ta thực kinh ngạc, mỗi ngày ăn hết hai con gà, đến khi trưởng thành không biết sẽ ăn bao nhiêu nữa. Cố tứ gia không ở lại lâu, sau khi tiễn bọn họ, Lục nhiên xoa đầu Hắc Dực nói, "Về sau, ngươi đừng đến Cố gia nữa." Hắc Dực nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không biết có hiểu ý nàng hay không. Đương nhiên, rất nhanh, Lục nhiên liền biết Hắc Dực hoàn toàn không hiểu ý của nàng, bởi vì buổi tối hôm đó nó lại đến Cố gia, mang về một viên đá mắt mèo. Lục nhiên, mà Cố tứ gia lại nhìn thấy Hắc Dực tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp chim này đang nhìn chằm chằm hắn sao? Chương 35 Mấy ngày nữa là tới năm mới, không khí trên đường cũng ồn ào tấp nập hơn rất nhiều. Cho dù cuộc sống khó khăn nhưng ngày vui như vậy sắp đến, ai nấy khó tránh khỏi hưng phấn chờ đợi. Những người không có nhiều tiền cũng cố gắng hào phóng một lần, mua sắm một số hàng Tết, chứ đừng nói là những gia đình có tiền từ nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị. Thịt lợn mới được mổ ra, lóc xương cắt thành từng khối lớn, dùng muối trộn với hoa tiêu ớt các loại gia vị muối trong vài ngày sau đó đem đi hun khói trở thành thịt hun khói. Thịt muối như vậy có thể bảo quản một năm. Hương vị thật sự rất khác biệt thơm tho, lạ lắm. Lục nhiên muối hai loại thịt. Một loại là dùng khói hun, không thể chạm lửa củi là loại gỗ bách hương, sau một ngày liền cho ra thành phẩm. Loại kia là dùng những loại cây ăn quả nướng chậm tới lúc làm xong thịt muối sẽ có hương thơm của trái cây. Ngoài thịt muối nàng còn làm lạp xưởng Ruột heo được xử lý sạch sẽ, lấy phân nửa thịt nạc phân nửa lượng mỡ băng nhuyễn trộn với rượu, đường, hoa tiêu cùng các loại gia vị cho đều rồi nhồi vào phần ruột cột thành từng khúc cho lên giá cùng với thịt muối mà hun khói. Ruột heo này, lục nhiên có phương pháp xử lý đặc thù. Ruột phải chọn loại ruột già, loại này rất khó làm sạch phải dùng dầu hạt cải để sơ chế, nhưng ăn vào giòn dai hơn là các loại khác sai người ăn cảm thấy rất thích thú. Thịt muối và lạp xưởng được làm xong, nàng treo lên thanh gác bếp. Một năm bốn mùa bếp lò lúc nào cũng nổi lửa nên có thể bảo quản được khá lâu. Sau đó, lục nhiên sai người đem ra thực mãn lâu bắn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hương vị thịt muối khác hoàn toàn thịt heo tươi, vị mặn mặn lại hơi cay, vô cùng đưa cơm. Su hào xào thịt lợn muối được rất nhiều người yêu thích. Su hào phơi khô được cất trong vải, lấy ra cắt thành từng miếng rồi xào với thịt muối. Xu hào khô đã bốc hết hơi nước nên dai dai, thấm hương vị thịt lợn muối thật sự là mỹ vị. Còn lạp xưởng sau khi hun khói, bề ngoài cũng không bắt mắt nhưng hương vị lại tuyệt hảo, có mặn có ngọt. Đem cắt thành từng miếng rồi chiên trong nước miếng lạp xưởng lóng lánh hòa quyện phần thịt và mỡ ở bên trong thật tuyệt diệu. Lục nhiên sai người đem cho Cố tứ ra một ít thịt muối và lạp xưởng. Đêm đó nàng liền thấy Hắc dực mang đến một túi chân châu bảo thạch loại nào cũng có, hồng lam xanh biếc đa phần chỉ nhỏ bằng ngón tay út thậm chí có cách còn nhỏ hơn nhưng phẩm chất đều rất tốt. Người hoàn toàn bị thư thúc thu mua a Lục nhiên nhẹ nhàng gãi cổ Hắc dực nó ngước đầu lên kêu quạc quạc. Cảm giác được gãi quà thật thoải mái. Trong khoảng thời gian này, không biết làm cách nào quan hệ của cô tứ gia và Hắc dực đột nhiên tốt hơn, hiện tại những thứ này đều gọi là quà tặng dành cho Hắc dực. Suy nghĩ một lúc lục nhiên cầm bút viết vài thực đơn liên quan đến thịt muối và lạp xưởng kêu hát rực đem đến cho cố tứ gia. Chữ viết của nàng rất xinh đẹp, chữ nhỏ như châm hoa, nét thanh tú, làm chủ được cây bút lông. Cố tứ gia vừa mở ra hai mắt liền sáng lên, thưởng thức một phen rồi mới có tâm tư nhìn những gì nàng viết. Sai phòng bếp ấn theo những gì được viết mà làm, cố tứ gia chép lại một bản thực đơn khác xong mới đưa cho nha đầu đưa đến phòng bếp. Trường phó quan rũi đầu nhìn thoáng qua, nói chữ của lục tiểu thư này đúng là rất đẹp, nàng còn tự tay viết thực đơn đưa đến thật cọ tâm. Nghe vậy cố tứ gia vô thức đem tờ giấy trong tay mở ra. Đến khi làm xong động tác này, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trương phó quan còn cảm thán, ai ta thì không được như vậy. Bút máy tạm tạm dùng bút lông ta lại viết không được. Cũng chỉ có tứ gia ngài cùng lục tiểu thư là có khả năng luyện tốt. Luyện chữ bằng bút lông cần sự kiên nhẫn Người chỉ luyện tập có vài năm Miễn cưỡng cũng có thể xem được Cố tứ gia thản nhiên nói Trường phó quan làm bộ dáng xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói Đúng là ta không phải người kiên nhẫn Người ở phòng bếp nhận thực đơn xong rất nhanh liền làm xong đồ ăn Trường phó quan trước kia cũng từng nếm qua thịt muối lạp xưởng Nhưng hương vị kia lại không sánh bằng thứ trước mắt Tay nghề của lục tiểu thư này không biết luyện tập như thế nào Mà có thể làm ra thức ăn ngon như vậy Ai cưới được lục tiểu thư thật đúng là có phúc khí. Ta thấy người lục gia đều mập mập hơn rất nhiều, nhất định là được lục tiểu thư nuôi dưỡng. trương phó quan nhịn không được cảm thán, sau đó ăn miệng bóng nháy. Quả thực là mỹ vị. Hương vị mặn của thịt muối được trung hòa với vị hoa tiêu, còn có một chút thảo mộc nạc mỡ kết dính với nhau làm cho nó không bị khô còn có một lớp da mỏng ăn vào thật sự rất thơm. Cố tứ ra cũng không coi trọng việc ăn uống kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói, hắn có chút kén chọn. Nhưng là từ lần trước ăn mì kia, hắn liền phát hiện lục nhiên làm thức ăn lại rất hợp khẩu vị của hắn cho nên ăn cũng rất ngon miệng. Ta nhớ rõ thịt muối này có thể bảo quản thời gian rất dài. Ăn một miếng lạp xưởng cố tứ gia đột nhiên nói. Trường phó quan gật đầu, nói đúng là như vậy. Thịt muối này nếu đặt trong phòng bếp có thể để một năm cũng không hư thối. Nghe vậy ánh mắt cố tứ gia hơi hơi lóe ra, đột nhiên đứng dậy. Người ăn trước đi, ta viết một phong thư đã. Cố tứ ra nói với hắn một tiếng, đứng dậy đi đến trước bàn cầm bút bắt đầu viết thư. Trường phó quan một bên lùa cơm, một bên nói thầm chuyện gì mà cần làm gấp đến vậy. Triệu thúc lại có khách hỏi tiểu thư lúc nào trở về. Tiểu nhị bưng đồ ăn xong quay lại phòng bếp nói, còn nói tiền không thành vấn đề, chỉ cần tiểu thư nguyện ý xuống bếp bao nhiêu tiền đều được. Trong khoảng thời gian này tay lục nhiên bị thương, phòng bếp thực mãn lâu toàn bộ đều do triệu thúc bọn họ trưởng quản. Ban đầu thì rất tốt, nhưng sau một tuần, khách nhân ở thực mãn lâu đã đứng ngồi không yên, nhất là những khách quen kia, mỗi ngày đều hỏi vết thương của lục nhiên khi nào thì lành, lúc nào quay về. chu Thúc một bên nói, người nghĩ xem, chúng ta cũng dựa theo những gì tiểu thư dậy làm ra, vì sao hương vị lại không sánh bằng tiểu thư. triệu Thúc trợn trắng mắt nhìn hắn, nói, người cũng không phải tiểu thư, người còn muốn giống như tiểu thư. Cũng phải nói, việc xuống bếp ngoài tài nghệ còn cần kinh nghiệm, cũng cần thời gian đúc kết mới có thể có trù nghệ tốt. Chỉ có thể nói, tiểu thư là chân chính thiên tài. Mặc dù trù nghệ của triệu thúc bọn họ không hề kém, toàn bộ z Quốc cũng có thể coi như có thứ hạng, nhưng so với Lục Nhiên vẫn kém một khúc rất xa. Lục Nhiên tự tay làm đồ ăn giống như trình tự bọn họ làm, hương vị cũng vài phần tương tự nhưng tư vị lại không thể sánh bằng. Đang nói, bên ngoài truyền tới một thanh âm tiểu thư đến. Nghe vậy triệu thúc bọn họ giật mình quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy lục nhiên. Trên người nàng bọc một lớp áo khoác dày vô cùng ấm áo, nửa khuôn mặt đều giấu phía sau phần lông trắng muốt đúng là rất sợ lạnh. Người trong phòng bếp vội vàng nghênh đón, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn không hưng phấn sao được thời điểm lục nhiên nấu ăn hoàn toàn sẽ không giấu giếm bọn họ cho bọn họ nhìn để học theo còn chỉ dẫn bọn họ. Chỉ một thời gian ngắn ngồi trù nghệ bọn họ liền tiến bộ rất nhiều, nếu ra bên ngoài cũng có thể tự mình đảm đương. Triệu thúc lại gần mở miệng hỏi tiểu thư vết thương của ngài tốt hơn chưa? Lục nhiên đem lò sưởi tay đưa cho Xuân Hạnh cởi bỏ áo khoác đưa cho Hòa Hương Trả lời triệu thúc vốn cũng không phải là thương tổn gì lớn Chỉ bởi vì bị thương ở tay nên mời phải dưỡng thương nhiều ngày như vậy Ngoà kép, chu thúc nghe xong dùng sức gật đầu Nói đối với đầu bếp chúng ta mà nói tay chính là mạng tiểu thư ngươi lần sau phải cẩn thận hơn Đặc biệt ngài lại là nữ nhi nên càng cần chú ý lục nhiên đi đến bếp lò chu thúc liền hỏi tiểu thư muốn làm gì đó à lục nhiên gật đầu nói lâu rồi không xuống bếp thật sự có chút cứng tay triệu thúc hỏi người tính làm món gì lục nhiên trong lòng sớm đã có ý định nói bát chân trưng bát chân trưng cái tên nói lên tất cả chính là tám loại thực phẩm quý hiếm được lựa chọn kỹ lưỡng mỗi vị đầu bếp sẽ có một sự lựa chọn nguyên liệu khác nhau lục nhiên lại càng khác biệt so với bọn họ chân gấu gân nai bào ngư và năm loại khác nữa Món này phải nấu từng loại nguyên liệu riêng biệt sau đó đặt chung vào một cái nồi để nấu, để lửa nhỏ nấu một ngày một đêm là sẽ xong. Tám loại nguyên liệu khác nhau nên cách xử lý cũng không giống nhau. Lục nhiên cởi bỏ vòng tay chân châu Bạch Ngọc đưa cho Xuân Hạnh, sau đó rửa tay bằng nước ấm rồi mới bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Xử lý xong thì luộc sơ từng loại thực phẩm bằng lửa lớn cuối cùng cho nước dùng vào nấu từ từ. bát chân trưng cũng chính là thập cẩm chỉ là nguyên liệu dùng cho món này khác với nguyên liệu bình thường là vô cùng quý hiếm muốn cho hương vị những loại đó hòa quyện với nhau thì cần phải biết cách sơ chế đặc biệt vừa đóng nắp nồi lại lục nhiên vừa giải thích cặn kẽ cách thực hiện món ăn này với mọi người có điều nàng còn phải chuẩn bị một số thứ nữa chu thúc hỏi bát chân trưng ta nghe nói trong hoàng cung có món ăn gọi là phật nhảy tường tư vị vô cùng tuyệt vời tiểu thư biết làm không Đó là món ăn trong cung a tiểu thư làm sao mà triệu thúc không hăng trợn mắt nhìn chu thúc cảm thấy hắn nói chuyện không biết suy nghĩ. Trong lòng chu thúc âm thầm nghĩ tiểu thư bọn họ không gì không làm được liền nghe lục nhiên thản nhiên nói ta biết. Thật, triệu thúc trợn mắt, nếu như là đồ ăn trong cung, lục nhiên biết nhiều món đếm không xuề. Nàng xuất thân chính là đầu bếp hoàng cung, Phật nhảy tường, này có tiếng như thế làm sao lại không biết. Đây là món ăn phức tạp bay trên trời, bơi trong nước đi trên mặt đất đều được nấu chung, phải có đến mấy chục loại nguyên liệu thật sự có chút phí sức. Cho nên kiếp trước chỉ cần không phải người bên trên phân phó, nàng rất ít khi làm món ăn này, nhưng là cũng không có nghĩa nàng không biết làm. Triệu thúc mở to con mắt cá chết của hắn nhìn lục nghiên, bộ mặt nhanh chóng cười rộ lên như hoa cúc, híp mắt nói tiểu thư, ngài thật sự chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, không gì không làm được. Lục nghiên. Chu thúc và những người khác tên nịnh hót, quả thực không biết xấu hổ. Chương 36, bát chân chưng nấu trên bếp lò hết một ngày một đêm, đến ngày thứ hai thì tắt lửa, mở nắp. Nắp đầy vừa được mở, làn khói nhanh chóng bay ra, một mùi hương tuyệt diệu chui vào mũi. Hương thơm này cực kỳ nồng nàn khiến người ta không tự chủ được hít một hơi thật sâu, nước bọt trào ra ngập khoang miệng. Thơm quá. Nhất thời, biểu cảm của đám người triệu thúc thay đổi, nhìn chằm chằm bếp lò ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh lục thật sự vô cùng tham lam rõ ràng bọn họ vừa ăn điểm tâm nhưng khi ngửi được mùi vị này cũng cảm thấy muốn ăn thêm một chút. Lục nghiên dùng thìa mốc một phần canh bên trong nếm thử, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt của một đám người nhìn nàng, ánh mắt kia rất giống phải chịu đói bụng mấy ngày. Lục nghiên, các người muốn nếm thử sao? Muốn, chăm miệng một lời, sau đó cầm chén lấy đĩa ngóng trông. Bọn họ đã chờ câu nói này lục nhiên từ lâu rồi. Canh được cho vào bát, phía trên nồi một tầng váng mỡ, nước canh phía dưới trong suốt vàng tươi, hương vị sộc vào mũi thật là câu hồn đoạt phách. Món xúc vừa mốc ra nên còn rất nóng, uống vào đầu lưỡi cũng cảm nhận bỏng rát nhưng cho dù như vậy cũng luyến tiếc phun ra cố gắng nuốt vào bụng. Thơm quá! Mùi vị của bát chân đã ra hết trong nước dùng, từng ngóc ngách trong miệng đều cảm nhận được mùi thơm, Nuốt vào, bụng cũng cảm nhận thấy sự ấm áp, đầu lưỡi lúc này vẫn còn lưu lại không dứt. Bào ngư nằm trong bát căng mọng nước súp ăn không có một chút mùi tanh nào mà chỉ có hương vị của biển tươi mới tinh tế vô cùng. Ngoại trừ bào ngư còn có sò điệp nấm và các loại nguyên liệu khác nấu chung nhưng lại không hề có sự xung đột mùi vị trái lại còn rất hoàn mỹ. Rất ngon, nước canh ngon, nguyên liệu bên trong càng mỹ vị hơn. Nhất thời phòng bếp chỉ còn lại tiếng ăn uống sụp soạt. Bên trong thực mãn lâu bây giờ có vài vị khách nhân đứng gần phòng bếp, bọn họ đột nhiên ngửi thấy một mùi hương vô cùng thơm lén lút chui vào mũi, khiến người ta không kiềm chế được mà nuốt nước miếng. Phòng bếp của các ngươi có phải đang làm món ăn mới hay không a Rốt cuộc có người nhịn không được giữ chặt tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt nghĩ nghĩ lắc đầu, không a Khách nhân không tin, vậy làm lại thơm như vậy. Mùi thơm này đã bay tới chỗ của bọn họ còn nghĩ lừa ai a Ai nha các người nếu có món mới, nhanh bưng tới cho ta a tiền không phải là vấn đề. Có khách nhân chịu không nổi trực tiếp chạy vào phòng bếp hỏi các ngươi đang ăn cái gì ngon vậy? Mọi người quay đầu, liền thấy một tiểu hài từ chỉ mới 5-6 tuổi, vẻ mặt tham ăn nhìn bọn họ, rõ ràng là bị mùi thơm kia hấp dẫn chạy tới. Bọn người lão triệu cảm thấy thất thố. Tiểu nhị cũng xông vào, nói những khách nhân đều hỏi trong này có món gì mà thơm như vậy, nói có phải làm món ăn mới hay không, cho bọn hắn mỗi người một phần. Lão triệu lau miệng giống như người vừa rồi ăn hùng hục như hổ kia không phải hắn, hỏi lục nhiên, tiểu thư, bát chân chương này mua bán như thế nào. Lục nhiên đang chơi với rong biển, nghe vậy nói, mỗi người giới hạn chỉ bán một chén. Một chén canh năm đồng đại dương. Năm đồng đại dương. Lão triệu bọn họ nuốt nước miếng tiểu thư chào giá lúc nào cũng cao như vậy Nhưng nghĩ lại hương vị của món bát chân trưng này thì lại thấy Đừng nói 5 đồng đại dương, 10 đồng cũng xứng đáng a Rất nhanh khách nhân thực mãn lâu đều biết lục ra đại tiểu thư làm món ăn mới Một người chỉ giới hạn mua một chén Chén canh bé xíu như thế này mà giá tới 5 đồng đại dương Giá này nếu ở chỗ khác thì chắc chắn sẽ bị trào phúng mà chết Nhưng đây là thực mãn lâu, bọn họ chỉ có thể mua mua mua Năm đồng đại dương, thật tiện nghĩa. Người mang đủ tiền đều mua một bát uống quả thực mỹ vị. Ai không có đủ tiền gom góp thỉnh thoảng mới đến ăn một bữa vậy thì một chén vài người chia nhau, có thể thưởng thức hương vị liền rất vui vẻ. Cuộc đời này sống không uổng, vừa rồi còn ngại đắt nhưng lau khi uống một ngụm canh chỉ còn lại sự thỏa mãn quả thực là nước mắt lưng chồng. Trên ghế lô, Lý Chiêu Bưng bát híp mắt, bộ mặt cười rộ lên giống như Phật Di Lặc miệng nói, quả nhiên tay nghề chất nữ rất tốt a, không uổng phí ta nghe nói nàng đến tiểu lâu liền lập tức chạy tới. Cả một đám người trong phòng này đều đã 40 50 tuổi, là lão gia tử lão thái thái của những đại gia tộc ở Lục Thủy thành, khẩu vị rất kén chọn. Bọn họ trước giờ việc ăn mặc chưa bao giờ phải lo nghĩ, mỹ vị cũng không thể làm họ lay động. thế nhưng từ khi phát hiện ra thực mãn lâu bọn họ cơ hồ đều giống như thường trú ở đây cho dù những lão gia này có kén ăn đi nữa cũng có thể so sánh với hoàng thượng và hoàng hậu trong cung sao lục nhiên có thể chinh phục dạ dày của hoàng thượng với hoàng hậu thì việc chinh phục dạ dày bọn họ cũng là chuyện dễ dàng đối với tay nghề của lục nhiên bọn họ quả thực cảm thấy kinh hãi trò giỏi hơn thầy a tay nghề này so với tổ phụ của nàng còn tốt Có người nhịn không được cảm thán, lục ra này thật đúng là có một cô cháu gái bản lĩnh. Một chén canh căn bản không đủ, mọi người bưng bát uống được một ngụm nhỏ thì đã hết. Nguyên liệu nấu ăn được dùng bên trong quả thực rất nhiều, nào là bào ngư, nấm, gân nai được hầm mềm, Lý Chiêu đặc biệt thích gân nai ăn vào miệng cảm giác ngọt lịnh trơn bóng, được nấu như vô cùng, chỉ còn lại cảm giác thơm tho trong miệng. Bất quá cũng không sao, không có bát chân trưng thì thực mãn lâu còn có những mỹ thực khác. Thức ăn vào mùa đông có chút đơn giản, trên bếp lò nhỏ đặt một chiếc nồi bằng đất nung, bên trong có cá đang được nấu sôi ục cục. Mai hoa thử được cất trong hầm thanh cao ngon miệng, đáng tiếc một bàn chỉ có thể mua một bình, muốn nhiều hơn cũng không có mà mua. Chất nữ, mai hoa tiểu kia của ngươi còn không? Giá cả có thể thương lượng. Lục chiêu vừa đi ra đã nhìn thấy lục nghiên vội bước tới, ngữ khí nhiệt tình thân thiết hỏi. Lục nhiên hướng hắn thi lễ cười nói. Lý bá bá ngài đã mở miệng nhiên nhi sao có thể không đồng ý. Quay về ta sẽ sai người đưa một bình đến quý phủ ngài. Nha nha nha chất nữ còn có ta. Ta cũng muốn rượu này của ngươi ta mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ cũng phải uống một hớp, không uống không dễ chịu a. Đúng là như vậy, rượu này của ngươi thật sự quá khó mua ta đã đến mua nhiều lần, đều nói không còn hàng. Nói một lúc lại trở thành oán trách. Lục Nhiên mỉm cười, nói rượu này vốn là tà ủ cho bản thân uống, bởi vì chuẩn bị hơi nhiều nên mới đem đến tiểu lâu kiếm chút tiền lời, bởi vậy số lượng đúng là không nhiều còn mong các vị bỏ qua. Dù gì cũng là một câu không có. Tiểu cô nương mở miệng nói rất nhỏ nhẹ, mi mục nhu hòa, những người này dù có oán khí cũng không phát ra được. Lý Chiêu cười nói, rượu này của chất nữ rất được mọi người hoan nghênh, giá chợ đen hiện tại đã không dưới 50 đồng đại dương, không hề được trả giá. Cánh mắt Lục Niên hơi lóe lên, trong lòng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đối với tay nghề của mình, từ trước đến giờ nàng rất tự tin. Tiếp trước nàng ủ rượu ngay cả hoàng đế cũng thích thú. Quác quác, hắc rực từ bên ngoài bay vào, đậu trên thân cây trụi lùi ngoài phòng bếp nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên. Người trong phòng bếp làm mấy con gà, Lục Niên mất hai con cho nó. Cố tứ gia có nói, muốn duy trì dạ tính của hắc rực phải cho nó ăn thịt tươi không được dùng thịt chín. bộ dáng khi ăn của hắc sực thật hung tàn lục nhiên hoàn toàn không muốn nhìn nhưng hắc sực lại rất thích làm nũng lúc ăn nếu không có lục nhiên bên cạnh liền kêu inh ỏi vô cùng khó nghe ta tuyệt không muốn nhìn ngươi ăn cơm lục nhiên ngồi xổm một bên không muốn nhìn hắc sực ăn cơm nên chỉ biết bóc hạt bí đỏ hạt bí đỏ đặt bên cạnh bếp lò nướng khô ăn rất thơm dùng làm món ăn vặt xiết thời gian rất tốt lục nhiên thích cầm một nắm hạt dưa to đã bóc hạt cho vào miệng một lúc ăn thật sảng khoái hơn rất nhiều Chờ Hắc Dực cơm nước xong, Lục Nhiên lấy tay vớt ve bộ lông nó một phen, cười híp mắt nói: "Ăn nó cũng nên làm việc đi mang cho tứ gia chén canh đi." Mới ra một nồi bát chân trưng, nhất định phải đưa cho cô tứ gia nếm thử. Lục Nhiên có thể xuống bếp, nhóm lão khách thực mãn lâu nhận được tin tức liền vui mừng, một đám chạy tới vì có thể ăn ngon. Trong khoảng thời gian này không có lục nghiên, lưu lượng khách ở thực mãn lâu cũng không thiếu thật sự bọn người chịu thuốc chu thuốc nhờ lục nghiên chỉ điểm mà chủ nghệ cũng cao hơn, so với đồ ăn của tiểu lâu khác thật sự ngon hơn, tự nhiên khách hàng cũng quen hơn. So với náo nhiệt ở thực mãn lâu tụ tiên cứ đối diện có vẻ tiêu điều hơn. Nghĩ lại mấy tháng trước tình huống này hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thể nói là phong thủy luân lưu truyền. Vẫn còn nhớ khi thực mãn lâu vừa khai trương, tụ tiên cư ra chiêu hiểm, cuối cùng lại không thành công mà ngược lại là khiến chu lão bản thua thiệt không ít tâm tình đương nhiên sẽ không tốt không khí toàn bộ tụ tiên cư cũng có chút áp lực. Trong phòng bếp tụ tiên cư có người nhỏ giọng thầm thì, nhất là những người theo hoàng nhân đi ăn máng khác trong lòng suy nghĩ biết trước hôm nay thì sẽ không làm. Hai ngày gặp được khẩu từ, hắn hiện tại khá tốt đại tiểu thư xuống bếp chưa bao giờ che đậy tùy tiện để cho bọn họ học. Tay nghề của hắn bây giờ so với ta có khi tốt hơn. Nhớ ngày đó chủ nghệ cầu tử kém xa hắn, hiện tại thì sao? Càng suy nghĩ trong lòng lại càng không thoải mái oán khí đối với hoàng nhân cũng lớn hơn. Lúc trước nếu không phải hoàng nhân khuyến khích bọn họ, bọn họ làm sao có khả năng rời khỏi thực mãn lâu. Khi đó hứa với bọn hắn rất nhiều lợi ích bây giờ một cái cũng không có. Có vài người chính là như vậy, thích đem sai lầm đổ lên người khác. Một người khác cũng nói ta muốn quay về thực mãn lâu chỗ đó chắc chắn tốt hơn. Chúng ta tuy rằng thua thiệt, nhưng hoàng nhân so với chúng ta còn buồn bực hơn, nói là đầu bếp tốt nhưng từ khi đến tụ tiên cư còn không phải chỉ là đầu bếp nhị đẳng. Nhớ ngày đó hắn tại thực mãn lâu cỡ nào tung hoành a một bên đối với chúng ta hô tới quát lui, nhưng bây giờ thì sao? Chật chật, những người hoàng nhân mang đến từ thực mãn lâu này đối với hắn oán khí rất lớn. Hắn hứa hẹn cho bọn họ rất nhiều điều kiện nhưng không thực hiện được bao nhiêu, điều này vốn đã làm cho bọn họ bất mãn. Bây giờ trải qua tình huống này lại càng khiến họ tâm không giữ vững hơn. Mà trong lòng những người này suy nghĩ, hoàng nhân như thế nào mà không rõ ràng, chính hắn trong lòng cũng nghẹn khuất. Nguyên tưởng rằng thực mãn lâu không có hắn liền sụp đổ, ai biết lại từ đâu chui ra con danh lục nhiên kia tay nghề thế nhưng so lục lão ra từ còn lợi hại hơn, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ đem thực mãn lâu vực lại. Làm tiểu lâu khiến khách nhân hài lòng vớ đồ ăn mới là quan trọng. Lục Nhiên có tay nghề còn sợ không có khách nhân không đến. Trong lòng Hoàng Nhân tức giận, nghe những người đó nói thầm, oán khí lại càng bùng phát, trực tiếp đem tạp dề cởi bỏ ném qua một bên, lên lầu tìm Chu lão bản. Thực mãn lâu tuyệt đối không thể lại lưu lại. Chương 37 Bây giờ Hắc Dực đã quen thuộc địa hình Cố gia đến không thể quen thuộc hơn, trên chân nó giữ một phần bát chân trưng đập cánh bay về phía Cố gia, sau đó dừng ngay cửa sổ thư phòng Cố tứ gia. Tứ gia là Hắc Dực của Lục tiểu thư, Trương phó quan đứng đối diện cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy Hắc Dực nên nói với Cố tứ gia. Cố tứ gia xoay đầu lại, Hắc Dực kêu quạc quạc với hắn coi như chào hỏi, sau đó nhìn chân nó thì thấy có gì đó. Khí lực Hắc Dực rất lớn, Một móng vuốt có thể nắm thoải mái vật nặng mấy chục cân, cho nên một chung canh đối với nó mà nói thật là dễ dàng. Cố tứ ra nhặt mấy viên thịt khô vứt trên bàn, sau đó tay gỡ gói đồ trên chân hác rực bên trong là một chung sứ màu trắng, mở nắp ra, làn khói nóng rực bay ra cùng với mùi thơm mê người. Thơm quá, đó là cái gì? trương phó quan người mùi thơm, đôi mắt phát sáng. Cố tứ ra không giấu vết đem nắp chung canh đậy lại, nói không có gì. trương phó quan ta đã nhìn thấy rồi. Cửu cữu cữu cữu, người còn chưa tới cô tứ gia đã nghe thấy thanh âm mềm mại đặc trưng của bé gái, sau đó nhìn thấy một tiểu cô nương y phục hồng phấn từ bên ngoài chạy tới, đạp lên đôi giày da, nhào vào ôm chặt lấy đùi cố tứ gia Tiểu cô nương ngẩng đầu cười rộ lên hiện rõ hai lúm đồng tiền, lại giòn tan kêu một tiếng cữu cữu. Đây là một tiểu cô nương rất béo, mặc trên người một chiếc váy nhỏ, khuôn mặt núng nính, đôi mắt vừa lớn vừa sáng như hai viên ngọc lưu ly li đen tuyền, làn da trắng như ngọc cực kỳ xinh đẹp khả ái. Thấy nàng, ánh mắt cố tứ ra nhìn ra cửa, đưa tay ôm nàng dậy hỏi, Nguyễn Nhi, người tại sao lại đến đây? Cha mẹ ngươi đâu? Tạ Nguyễn Nguyễn Thuyệt không sợ hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, cười nói cha mẹ ở nhà trước đang trò chuyện cùng ông bà ngoại ta đặc biệt nhớ cữu cữu nên chạy tới đây trước. đạo nguyễn nguyễn là hài tử của tỷ tỷ cố tứ gia không giống với bọn cố thành cố mỹ chi tiểu cô nương này từ nhỏ đã không sợ cố tứ gia thậm chí thập phần sùng bái vị cựu cựu này ở cố gia người nàng thích nhất chính là cố tứ gia qua wow, con chim thật đẹp cựu cữu ta có thể sờ nó không tiểu cô nương chớp mắt đã nhìn thấy con chim trên giá treo hắc rực hai mắt sáng lên đôi bàn tay béo tròn có chút dục dịch cố tứ gia cựu tuyệt nói không được chim này rất hung dữ sẽ cắn ngươi tạ nguyễn nguyễn ngoan ngoãn ồ một tiếng ánh mắt nhìn hắc rực vô cùng thích thú nó thật soái a truy phong là chim ưng của cố tứ gia tiểu cô nương cũng thập phần thích cố tứ gia thả nàng xuống tiểu cô nương lại nhìn thấy trên bàn có một chung canh bộ dạng tham dạng nhìn cố tứ gia hỏi cựu cựu thứ đó ăn ngon không cố tứ gia ừ phân phó người phía dưới lấy bát thìa đến tự tay múc một chén cho tiểu cô nương cũng cho vào mấy con bào ngư măng nấm sau đó đưa cho nàng thơm quá a Nghe mùi hương, nước miếng tạ Nguyễn Nguyễn đều muốn chảy ra quả nhiên nơi này của cựu cữu có nhiều thứ tốt mà. Món ăn này người đã thơm, ăn vào hương vị càng tuyệt diệu, ngon đến mức khiến người ta hẩn không thể nuốt cả đầu lưỡi vào, sau khi ăn xong cảm giác cả người đều vươn vấn hương thơm. Tiểu cô nương tạ Nguyễn Nguyễn này bình thường sức ăn cũng rất lớn, món ăn này lại ngon như vậy nên một chén căn bản không đủ ăn, lúc này cầm chén trống rỗng nhìn cô tứ gia cựu cữu ta muốn ăn nữa. chung canh này vốn không lớn đổ ra cũng vừa đúng một chén cố tứ ra phần canh còn lại không bao nhiêu suy nghĩ một chút nói nha đầu cựu cựu dẫn ngươi đi ăn ngon tạ nguyễn nguyễn nghi hoặc nhìn hắn thực mãn lâu hôm nay có thể nói là rất náo nhiệt hương vị của bát chân trưng không cần phải nói là thơm bay mười dặm chưa đừng nói đứng ở cửa cũng tuyệt đối có thể ngửi được mùi thơm mê người kia thơm quá a nghe nói đồ ăn thực mãn lâu hương vị rất ngon đã từng muốn ăn thử một lần nhưng giá lại quá cao a Có người nói, kỳ thật cũng có thể, vài người chia nhau một tô canh cũng có thể ăn một bữa, không cần ăn những món quá đắt là được. Ta lần trước có đến nếm thử một lần, mẹ ơi, quả thực rất ngon, nhất thời cảm thấy những món trước khi ăn đều là đồ ăn của heo. Có khoa trương như vậy không? Những người khác trong lòng thầm thì, nhưng cũng có mấy người gia cảnh coi như dư giả đã ở suy nghĩ tiết kiệm ít tiền, lần sau sẽ đến thực mãn lâu ăn một bữa. Cựu cữu, đây chính là chỗ có thức ăn ngon ngươi nói. Tạ Nguyễn Nguyễn từ trên xe bước xuống, ngửa đầu nhìn bảng hiệu thực mãn lâu, hỏi. Cố tứ gia đáp một tiếng, dẫn đầu mọi người đi vào. Nghe được tin cố tứ gia đến tiểu lâu, trong lòng lục Nghiên giấy lên một trận kinh ngạc vội vàng bỏ những việc đang làm trên tay xuống, đi lên lầu chỗ cố tứ gia bọn họ. Vừa đến gần, không nghe thấy thanh âm cố tứ gia, ngược lại là lời nói nhỏ nhẹ của tiểu cô nương khiến tâm người ta đều muốn tan ra. Tiểu thúc sao ngài lại đến đây? Lục nhiên đi vào cười nói một tiếng, ngữ khí vô cùng quen thuộc Cố tứ ra dương mắt nhìn nàng, phát hiện mình dường như đã lâu không nhìn thấy tiểu cô nương này Bởi vì muốn xuống bếp nên lục nhiên hôm nay mặc quần áo đơn giản thanh lịch váy dài màu tím nhạt mái tóc đen dày được trải ra sau rồi thắt thành một cái bím Nhìn thật sự xinh đẹp vô cùng, có một phong thái duyên dáng động lòng người Sự khác biệt với lần trước khiến nàng càng đẹp hơn chợt nhớ thu hồi ánh mắt cố tứ ra giới thiệu tạ nguyễn nguyễn nói đây là ta con gái của chị ta nguyễn nguyễn nàng la hét muốn ăn ngon nên ta mang nàng tới đây tạ nguyễn nguyễn mở mắt nhìn lục nhiên hai má ửng hồng nhìn qua như đang xấu hổ nói chào tì tì ta là nguyễn nguyễn lục nhiên lúc này mới chú ý tới tạ nguyễn nguyễn không thể không nói bộ dáng tiểu cô nương này thật sự đáng yêu hai má phúng phính nhưng khuôn mặt lại bé xinh ửng hồng khí chất lại không kiêu ngạo khiến người ta cảm thấy có thiện cảm Lục Nhiên cúi xuống nhìn nàng, cười nói, Nguyễn Nguyễn ngươi có khỏe không? Ta là Lục Nhiên, ngươi kêu ta tỉ tỉ là được. Tạ Nguyễn Nguyễn xấu hổ gật gật đầu. Lục Nhiên đứng thẳng lên, nói tư thúc muốn ăn cái gì ta tự tay làm cho các ngươi. Cố Tứ Gia nói, ngươi tự quyết định đi. Ngươi làm món gì ta cũng đều thích. Lục Nhiên sừng sốt dương mắt nhìn cố Tứ Gia, đối phương thân mình phẳng phiêu ngồi đó rất nghiêm trang, giống như không ý thức được mình vừa nói gì. Kia ta sẽ tự đi lấy đồ ăn cho mọi người. Để ta kêu tiểu nhị đem tới một ấm trà. Lục nhiên vội vàng rời đi, nhìn tựa hồ như chạy chối chết. Cố tứ gia nghi hoặc nhìn bóng lưng nàng. Đi ra khỏi phòng, lục nhiên lấy tay che mặt mình, gò má cũng nóng lên. Nếu không phải nhìn thấy biểu cảm cố tứ gia lãnh đạm, nàng còn tưởng rằng lời kia của cố tứ gia là đang đùa giỡn nàng. Người đàn ông này thật sự nguy hiểm. Không biết vì sao trong lòng lục nhiên thoát ra ý niệm như vậy. Chờ Lục niên vừa ly khai, Tạ Nguyễn Nguyễn bổ nhào vào lòng Cố Tứ gia, che mặt nói, Dung Mạo tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Hơn nữa nói chuyện cũng rất dịu dàng a, Tạ Nguyễn Nguyễn chưa thấy qua người nào xinh đẹp như tỷ tỷ vậy nên có chút xấu hổ. Cố Tứ gia giơ tay ôm lấy nàng, hỏi, ngươi thích tỷ tỷ? Tạ Nguyễn Nguyễn dùng sức gật đầu, ngửa cổ nhìn Cố Tứ gia, nói cựu cựu, ngươi muốn cưới tỷ tỷ làm thê tử hay không a? Không thì trong chấn này không có ai thích hợp hơn đâu. Cố tứ gia đã là hai mươi nhưng còn chưa thành thân, chuyện chung thân đại sự của hắn cũng là việc mà mọi người ở cố gia quan tâm nhất. Tạ Nguyễn Nguyễn từng nghe cha mẹ mình thảo luận vài lần. Đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ mà xem thường, nàng đã quyết định thay cữu cữu nàng rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, người không cưới nàng, người sẽ trở thành người cô đơn suốt đời. Tạ Nguyễn Nguyễn nghiêm nghị. cố tứ gia, những lời này, rốt cuộc là ai đã dạy. Chớ nói nhảm tỷ tỷ là vị hôn thê của tam biểu ca ngươi. Cô tứ gia vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ của nàng, ngữ khí không hề gợn sóng nói. Tạ Nguyễn Nguyễn chừng mắt nhìn, có chút không phản ứng kịp mối quan hệ này. Bất quá nàng vẫn cảm thấy cựu cữ cữu cùng vị Lục Thì tỷ này xứng đôi nhất, nếu cựu cữ cữu có thể lấy nàng làm mợ mình thì rất tốt. Nếu cô tứ gia nói là tùy nàng lựa chọn thì Lục Nhiên cũng tự mình cân nhắc nên làm món ăn nào. Tiểu thư muốn làm cái gì? Chu Thúc đi tới hỏi. Trong lòng Lục Nhiên đối với quyết định sẽ làm cái gì đã có chủ kiến. Nhìn nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp trong đầu nàng cũng đã lóe qua một số món ăn. Vịt nấu rượu, ngỗng quay mật ong, canh măng hầm với chân giò hun khói, bồ câu nhồi tiềm ngũ quả, chả giò phượng hoàng hạt mè, tàu hũ hạnh nhân, tôm rang kim sa. Chuẩn bị nguyên liệu đâu vào đấy xong, nàng bắt tay vào nấu. Chân giò hun khói là dùng loại heo kim hoa thượng hạng thịt non mịn, phong vị rất đặc biệt. Măng vừa được đào lên vào mùa đông vô cùng giòn ngọt. Đặt nồi lên bếp nấu chân giò cùng với măng, chân giò thì hồng hồng đứng cùng một chỗ với những lát măng vàng vàng xanh xanh của mùa đông tạo nên một màu sắc hài hòa kích thích vị giác người ăn. Ngỗng quay đã được làm sẵn từ trước bây giờ chỉ cần làm nóng lại. Sau khi được làm nóng, màu sắc ngỗng vàng óng màu mật ong, đây cũng là lý do nó có tên là ngỗng quay mật ong. Cắt thịt thành từng lát cho vào dĩa rồi trang trí với rau cải xanh thật sự vô cùng đẹp mắt. Một bàn thức ăn thật sự rất phong phú. Thịt cá, gà, vịt cái nào cũng có đặt trên bàn nhìn như một tác phẩm nghệ thuật đẹp tới mức khiến người ta luyến tiếc hạ đũa. Nhưng đến khi mùi hương sọc vào mũi thì người có thể nhịn không gấp đã không còn ai. Món ăn đầu tiên được mang lên là đậu phụ hạnh nhân, đôi đũa của ba người cố tứ gia, Tạ Nguyễn Nguyễn và Trương Phó Quan đã không ngừng gắp. Đậu phụ làm từ hạnh nhân so với đậu phụ bình thường cảm giác non mịn hơn rất nhiều. Bên trên dưới một ít đường quế hoa vàng nhạt ăn vừa thơm vừa mềm còn mang một ít mùi quế hoa, người không thích ăn đồ ngọt như trương phó quan cũng không nhịn được ăn liên tục mấy khối, đến khi tạ Nguyễn Nguyễn chừng mắt nhìn vài lần mới ngượng ngùng ngừng tay. Ba người đều là người thích ăn uống, nhưng tạ Nguyễn Nguyễn tiểu tác vẫn còn rất nhỏ nên cũng là người đầu tiên ôm bụng không thể chống đỡ được mà dòm người khác ăn. Ăn ngon thật nha, trương phó quan cảm thán, lấy tay xoa xoa bụng của mình cảm thấy còn có thể ăn thêm hai khối điểm tâm. Cố tứ gia là trước giờ chỉ ăn thịt động vật chiếc đũa chỉ nhắm vào những món có thịt mà gắp Hắn đối với thức ăn là vô cùng kén chọn. Nếu như món ăn không ngon hắn tình nguyện chỉ gặm màn thổ ít nhất cũng chống chọi được cơn đói Xem ra đồ ăn mà lục tiểu thư làm thật sự thực hợp khẩu vị tứ gia a Trương phó quan cảm thán mà phản ứng của cố tứ gia cũng là thứ khẳng định tay nghề lục nhiên lớn nhất Ướp muối là giai đoạn quan trọng trong việc chế biến thịt hun khói Nhiệt độ môi trường và độ ẩm có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ướp muối. Theo truyền thống, ướp muối chỉ được thực hiện vào mùa đông khi nhiệt độ và độ ẩm ổn định và như mong muốn. Kỹ năng ướp muối cũng rất quan trọng và là một bí quyết gia truyền. Các công nhân phải trả sát muối liên tục lên phần da lợn nhiều lần. Quá trình phơi khô này cần hơn 10 tháng. mươi 38 Ăn uống no đủ uống thêm một ly trà xanh để loại bỏ vị ngán nữa thì ai nấy chỉ có thể ưỡn bụng ngồi dựa vào ghế chống đỡ vòng bụng căng tròn của mình trong lòng cảm thán thật là mỹ vị a Trương phó quan nới lỏng dây lưng, cảm thán nói, trách không được vài ngày trước đó ta nhìn thấy lục lão ra lại mập thêm một vòng. Tay nghề lục tiểu thư như thế này không mập mới là lạ. tùy tiện làm một món lót dạ thì nàng cũng có thể làm ra mỹ vị tuyệt diệu, không phục không được. Trách sao thực mãn lâu kinh doanh càng ngày càng náo nhiệt. đôi chân tạ nguyễn nguyễn lúc ẩn lúc hiện gương mặt phúng phính béo tròn vui mừng nói lục tì tì thật lợi hại trương phó quan nhìn nàng một cái nói nguyễn nguyễn ngươi thật sự thích lục tiểu thư cực kỳ nha tạ nguyễn nguyễn dùng sức gật đầu đương nhiên nói bộ dạng lục tì tì vừa đẹp tính tình lại dịu dàng còn có thể làm đồ ăn ngon là người lợi hại nhất đây là lần đầu tiên gặp mặt mà ngươi đã biết tính tình nàng dịu dàng trương phó quan nhớ tới bộ dáng lục nhiên cười cười của nàng nhìn không được cũng gật đầu Lục tiểu thư này thoạt nhìn thật sự dịu dàng như nước giọng nói cũng nhỏ nhẹ cử chỉ không kiêu ngạo không siềm nịnh quả nhiên là phong phạm của tiểu thư thế gia Cố tứ ra nhìn thoáng qua thời gian, nói không còn sớm chúng ta trở về đi. Tạ Nguyễn Nguyễn từ trên ghế nhảy xuống bắt lấy tay cố tứ ra, nói nhưng mà chúng ta còn chưa cáo từ lục tỷ tỷ. Cố tứ ra lấy khăn quàng cổ quàng lên cho nàng thuận tay sờ sờ đầu nhỏ, nói lục tỷ tỷ ngươi rất bận rộn, ngày khác ngươi lại đến tìm nàng chơi. Đều nghe cữu cữu, tới đầu xuân cữu cữu mang lục tỷ thì cùng ta đi du xuân A Tạ Nguyễn Nguyễn là hài từ nhu thuận cữu cữu nói gì chính là cái đó, nhưng là cũng sẽ có yêu cầu của chính mình. cố tứ ra nghĩ nghĩ thấy ánh mắt tạ Nguyễn Nguyễn mong chờ đồng ý, nói vậy ngươi phải ngoan nga. Tạ Nguyễn Nguyễn dùng sức gật đầu, nàng vẫn luôn rất biết điều. Đi xuống lầu, hứa thúc vội vàng đón, chắp tay nói tứ ra muốn đi sao. Ta sai người gọi đại tiểu thư chúng ta. Không cần. Cố tứ gia ngăn hắn lại, trương phó quan đem chiếc hộp đến, cố tứ gia nhận lấy đưa cho hứa thúc. Ánh mắt hứa thúc nghi hoặc cố tứ gia cũng không giải thích gì, chỉ nói cái này cho đại tiểu thư các ngươi. Hứa thúc hai tay tiếp nhận chiếc hộp tỏ vẻ minh bạch. Mấy người ra ngoài, trương phó quan mở cửa xe, tạ nguyễn nguyễn lập tức bỏ lên. cố tứ gia đứng trước xe, sâu sắc nhận ra một ánh mắt đang nhìn liền dương mắt liếc qua ở nơi đó có hai thanh niên đứng nói chuyện, nhìn không có gì đặc biệt. cố tứ gia như đang đâm chiêu trương phó quan ni hoặc kêu một tiếng tứ gia cố tứ gia thu hồi ánh mắt phân phó nói người sai người nhìn chằm chằm thực mãn lâu bên này lúc này mới khom lưng vào trong xe trương phó quan khẽ nhíu mày nhìn qua chỗ cố tứ gia vừa nhìn chờ xe cố ra rời đi hai thanh niên áo xám vừa rồi đứng trong góc nhỏ nhổ thuốc lá trong miệng ra không gợi lực chú ý của bất kỳ người nào yên lặng rời khỏi đi đến lầu hai tụ tiên cư thanh niên đối với người đứng ở bên trong nói lão bản vừa rồi người cố gia đến ta thấy chính là cố tứ gia chu lão bản xoay xoay mấy viên bi trong tay chân mày nhíu lại cố tứ gia bọn họ làm kinh doanh có tiền nhưng lại sợ quyền thế mà cố gia cố tứ gia là người mà bọn họ không bao giờ muốn đắc tội thanh niên nói không phải nói lục gia đại tiểu thư cùng cố gia tôn thiếu gia có hôn ước sao Đắc tội lục gia, khó tránh khỏi sẽ đắc tội cố gia, này mất nhiều hơn được a Chủ lão bản do dự, Hoàng nhân đứng một bên vội hỏi, vậy thì để thực mãn lâu gây sự với tụ tiên cư trước. Trong khoảng thời gian này, thực mãn lâu như mặt trời ban trưa, vô cùng náo nhiệt tránh không được đoạt mất việc làm ăn của tụ tiên cư, khiến nó vắng lạnh rất nhiều. Hoàng nhân vừa tiếp tục nói, hơn nữa lục cố hai nhà mặc dù có hôn ước nhưng mọi người đều biết cố gia tôn thiếu gia cũng không vừa lòng mối hôn sự này. Ta nghe người ta nói, tôn thiếu gia kia đã muốn từ hôn cùng với lục gia. Chủ lão bản hai mắt sáng lên, vội hỏi, việc này có thật không? Nếu không phải lục gia có quan hệ này với cố gia, hắn cần gì ném chuột sợ vỡ đồ? Hoàng nhân dùng sức gật đầu, nói, vô cùng chính xác. Chủ lão bản bước tới lui trong phòng, tay trái nắm thành quyền đập vào lòng bàn tay phải, nói, nếu như vậy thì không cần bận tâm điều gì nữa. Bên trong thực mãn lâu, Lục Nhiên từ phòng bếp đi ra mới biết cố thứ gia bọn họ đã về từ lâu. Tại sao lại không cho ta biết? Lục Nhiên không nhịn được nói. Hứa thúc nói, ta đã muốn gọi ngài nhưng cố thứ gia không cho. À, đúng rồi, hắn còn kêu ta đưa cái này cho ngài. Nói xong, hắn đưa ra một hộp gỗ lim chất liệu rất tốt to bằng một bàn tay. Đây là cái gì? Lục Nhiên nhận lấy tiện tay mở ra chỉ thấy bên trong là một cái bao tay vải bông màu hồng kèm theo một chiếc vòng tay bảo thạch đỏ nhạt khắc hoa, hết sức xinh đẹp, thật sự đoạt tâm thiếu nữ. Thật xinh đẹp, Xuân Hạnh liếc mắt nhìn thấy, nhịn không được khiếp sợ than. Lục Nhiên lập tức đậy nắp hộp lại, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Thật lòng nàng cảm thấy bàn tay nàng rất đẹp nên cố tứ ra thập phần thích tặng cho nàng vòng tay. Không thể không nói ánh mắt hắn rất tốt những kia trang sức đeo vào tay lục nhiên càng tôn lên sự xinh đẹp của tay nàng. Nhưng những trang sức này đều thực quý à. Trong xe cố gia trương phó quan ngồi ở vị trí kế bên tài xế mở miệng nói tứ ra chiếc hộp mà vừa rồi ngài tặng là vòng tay ngài phân phó ta đem cho tiệm trang sức làm ra ta còn tưởng rằng đó là quà sinh nhật ngài tặng Mỹ chi tiểu thư. Không ngờ là đưa cho lục tiểu thư. Cô Tứ Gia không nói chuyện quà sinh nhật của cô Mỹ chi hắn đã sớm chuẩn bị xong, đôi tay đẹp như vậy nên đeo trang sức xinh đẹp một chút. Tạ Nguyễn Nguyễn khí lực mềm mại nói, Lục thì thì thật xinh đẹp Nga, khẳng định đeo cái gì cũng đều đẹp mắt. Cựu cữu, khi nào ngươi lại mang ta đi tìm Lục Tỳ Tỳ chơi a? Cố Tứ Gia nói, đợi lúc rảnh đi. Tạ Nguyễn Nguyễn sảng khoái gật đầu, cũng không biết nàng vì sao thích Lục nghiên như vậy. Tết âm lịch nhanh chóng đến. Bên ngoài tiếng pháo trúc liên tiếp vang lên không ngừng, trong sự lạnh giá của mùa đông lại sáng lên vài tia áo nhiệt cùng không khí vui mừng. Lục nhiên nằm trong chăn lộ ra một trạng thái lười biếng. Bên ngoài rét đậm hàn khí bức người, trong phòng lại cực kỳ ấm áp. Trên bàn cạnh giường, hoa thủy tiên cũng vừa nở, đóa hoa phấn nộn nhô đầu ra liền nhìn thấy không khí vui tươi. Nhớ tới kiếp trước làm sao có thể ngủ nướng. Những đêm trời đông giá rét cũng phải vội vàng nấu nướng trong phòng bếp. Giờ đây hồi tưởng lại kiếp trước giống như một giấc mộng Tiểu thư, Xuân Hạnh cùng hòa hương đi tới thấy nàng mở mắt mặc tiểu sam màu trắng vùi đầu trong chăn Bộ dáng lười biếng, nhịn cười không được mỉm cười Hôm nay thời tiết bên ngoài khá tốt còn có ánh mặt trời a Xuân Hạnh lấy bộ quần áo đến cười nói Làn váy đỏ tươi ở trên dùng kim tuyến thêu họa tiết trăm đoá hoa làm tôn lên gương mặt hồng hào cùng hàm răng trắng mốt của lục nghiên những gì cần chuẩn bị cho tết âm lịch từ nửa tháng trước đã xong xuôi. mứt quả điểm tâm được cho vào trong từng quả nhỏ đặt trên bàn tiểu hài tử vừa đến liền có thể vốc một nắm cho vào miệng. lục gia có nhiều chi nhỏ, mỗi gia đình có không ít người cũng không ít hài tử. đến ngày này, bọn nhỏ thường hay chạy đến đòi ăn mứt lục. nhiên còn nhìn thấy một tiểu nam hài chưa đi vững được ca ca tì tì nắm tay đến thân thể lung lay giống như chỉ trực té ngã. Tì tì, đường đường tiểu hài tử nói vẫn chưa dành thanh âm mềm mềm. Lục nghiên bốc một nắm nhét vào trong túi của hắn, đem ba túi áo làm cho căng phòng, bọn nhỏ mừng đến nỗi cười không thấy mắt đâu. Lục gia không phải keo kiệt nên làm mứt đều cho rất nhiều đường, hài tử nào cũng cảm thấy ngọt ngào mỹ mãn. Quan trọng là ăn rất ngon, mứt kia có rất nhiều loại. Có loại có vị mặn, loại khác thì lại hơi cứng, cũng có loại mềm dẻo nhưng nói chung là ăn cực kỳ ngon miệng, độ ngọt vừa phải. hắc dực từ bên ngoài bay vào, lục nhiên phát hiện một cái hà bao được cột trên đùi nó, bên trong chứa một chiếc kẹp ruby anh đào lấp lánh. Còn có tờ giấy viết bốn chữ, lễ vật tân niên. Lục nhiên mỉm cười, nhìn hà bao trong tay nghĩ có qua có lại nên bốc một nắm mứt nhét vào trong kêu hắc rực đem qua cho cố tứ gia Cố tứ gia mở túi ra, phía trong cũng có một tờ giấy viết mời ngài ăn mứt vô cùng nghịch ngợm. Nhà đầu kia cố tứ gia lắc đầu, cơm tất niên buổi tối là do lục nhiên tự tay làm. Gà vịt thịt cá đều có, bay trên trời bơi dưới nước bò trên đất đầy một bàn lớn, mỗi món ăn đều đặc biệt đẹp, đặc biệt tinh xảo, giống như một bức tranh phong cảnh. Còn hương vị đồ ăn đương nhiên rất ngon. Cơm tất niên tuy là cơm tối nhưng lại được ăn vào thời điểm mới 3-4 giờ chiều. Trước khi ăn, toàn bộ lục thủy thành đều bị tiếng pháo bao phủ, lộ ra không khí tết âm lịch vui mừng cùng náo nhiệt. Chờ sau khi ăn xong cơm tất niên, mọi người đều cùng nhau đi hóa vàng dâng hương cho tổ tiên, còn gọi là đi thăm mộ Lúc này bên ngoài thành có thể thấy những chiếc xe đi top 5 top ba vô cùng náo nhiệt tất cả đều đến thăm mộ trưởng bối đã qua đời của mình. Lục lão ra đốt đèn và pháo lên, Lục Nghiên cầm tiền giấy cùng nhang mình đã chuẩn bị sẵn đến. Màn đêm tối tăm ánh lửa chiếu vào mặt Lục niên làm cho ánh mắt nàng sáng bừng lên. Tiểu thư ngươi muốn thắp hương cho ai? Xuân hạnh khó hiểu, ngọn lửa trong gió bập bùng không tắt ánh mắt Lục niên mang theo vài phần thương cảm, nói cho mỗi ngôi mộ một nén. Một nhà lục gia nhìn nhau, trong lòng có chút kỳ quái bọn họ thắc mắc không biết lục nhiên muốn gì từ những người quá cố. Lục nhiên cảm thấy nặng trịch lòng, trên đời này trên nàng, rốt cuộc không còn ai biết tiểu cô nương mang tên, lục nhiên, này đã sớm không còn trên nhân thế, ngay cả tế bái cũng chỉ có mình nàng. Hy vọng, lục nhiên, người kiếp sau an ổn. mươi 39, gió cuốn những tàn cho màu đen kia bay đi, bầu trời càng ngày càng đen, lục nhiên ngây ngốc một lúc lâu mới đứng lên nói, chúng ta trở về đi. Trên đường về tâm tình của nàng có chút suy sụp, mọi thành viên lục gia đưa mắt đánh qua lại, cuối cùng vẫn là lục lão gia lên tiếng ôn nhu hỏi, nhiên nhi tâm tình ngươi không tốt. Là gặp phải chuyện gì đó sao? Lục nhiên lắc lắc đầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói, không có việc gì, mọi người đừng lo lắng. Nghĩ đến hôm nay là ngày trừ tịch mà mình lại mang bộ dáng này, còn khiến cho cả nhà lo lắng, như thế có chút không tốt. a đó không phải là xe của cố gia. Lục thực chỉ vào một chiếc xe đậu gần đó nói, vẻ mặt của hắn rất nhanh trở nên phẫn nộ Lục nghiên nhìn theo ánh mắt của hắn liền thấy cô tứ gia được đèn đường chiếu thẳng Đôi chân hắn vừa cao vừa dài, gương mặt tuấn tú lại mang theo lãnh ý như đẩy người ta cách xa ngàn dặm Một thân tây trang màu đen cắt may khéo léo, bên ngoài khoác một chiếc áo cùng màu càng hiện rõ nét anh tuấn Bộ dạng cô tứ gia thật đúng là đẹp Trong lòng lục nghiên suy nghĩ lung tung một chút thuận miệng nói Cố tứ gia sao lại ở đây Nàng vừa quay đầu, đã nhìn thấy ánh mắt lục thực một lời khó nói hết. Lục nghiên, lục thực có chút vô lực nói, ngươi chỉ chú ý tới cô tứ gia. Ngươi không phát hiện cố thành phía sau hắn. Lục nghiên chừng mắt nhìn, lúc này mới chú ý thấy cố thành đứng gần cô tứ gia kế bên cố thành là một cô nương mặc sườn sám trắng, khoác ngoài một chiếc áo choàng vàng nhạt diệp tinh. Lục thực cao mày nhìn nàng, biểu cảm có chút kỳ quái nói, tỉ tỉ ngươi không phải là thích cô thứ gia chứ. Lục nghiên. Tuy rằng không biết lục thực vì cái gì lại nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lục nhiên có chút giờ khóc giờ cười, nói, mễ lạc chi quang, há, có thể cùng trăng sáng tranh huy. So với cô tứ gia cố thành không thể nào bị kịp. Ta vừa nhìn chỉ có thể thấy cô tứ gia cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Bất kể là bề ngoài hay thể lực cố thành kém xa cô tứ gia, hai người này căn bản là không thể so sánh với nhau. Lục thực ngẫm lại liền cảm thấy lời nói của lục nghiên không có gì vấn đề, nhưng cũng vừa cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tỷ tỷ, ngươi ghét cố thành tới vậy sao? Lục nghiên mỉm cười, lục thực nói thầm ta còn lo lắng làm sao tỷ tỷ ngươi có thể coi trọng cố tứ gia được. Lục nghiên nghi hoặc, lục thực nói, tỷ tỷ ngươi là người ương ngạnh nhìn người rất tốt nhưng hôn nhân lại là chuyện cả đời, người nếu thật sự coi trọng cố tứ gia vậy cũng không còn cách nào. cố tứ gia tuy rằng xuất sắc nhưng là thật sự là quá xuất sắc không phải là người mà nhà ta có thể với tới hơn nữa cố tứ gia từ trước đến giờ mặt lúc nào cũng lạnh lùng đối với nữ tử chưa từng có thái độ tốt gả cho hắn không phải giống như đối diện với khối băng sao chắc chắn rất khổ sở chỉ cần có hôn ước với cố thành mà đã làm cho người ta nghĩ lục gia trèo cao nếu thật sự lục nghiên và cố tứ gia có gì thì sẽ làm rớt cằm bao nhiêu người nữa đây Nghĩ đến cảnh tượng kia thật đúng là thú vị a. Bất quá lại cân nhắc cố tứ gia cùng tỷ tỷ dịu dàng yên tĩnh nhà mình Lục thực dùng sức lắc đầu không phù hợp nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp chút nào Tính cách cố tứ gia như vậy căn bản không tưởng tượng được bộ dáng thích ai đó của hắn Lục thực có thể nói ra những lời như vậy Lục nhiên ngược lại có chút kinh ngạc bất quá Cố tứ gia không phải là người mà ngươi tôn kính sùng bái sao Lời này của ngươi thật sự nhìn không ra sùng bái chỗ nào a. Lục thực lại không lưu tâm nói tì tì hạnh phúc mới quan trọng. Cố tứ gia không phải phu quân phù hợp. Bộ dáng lục phu nhân cũng vô cùng lo lắng, giống như thật sợ lục nhiên động tâm với cố tứ gia khuyên dăn nói. Nhiên nhị a cố tứ gia kia tuy tốt nhưng không thích hợp với ngươi. Lục lão gia cũng nói hai người các ngươi thân phận không phù hợp. Đây không phải là sai luân lý bình thường sao? Lục nhiên nàng chưa nói nàng động tâm với cố tứ gia a. Đây là bọn hắn căn cứ từ đâu mà kết luận? Lục xu nhìn cái này, xem cái kia cuối cùng từ trong hà bao lấy một viên kẹo hạt thông cho vào miệng. Lục thực lừa một cái, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc nói cố tứ gia động thủ đánh cố thành. Cũng không biết cố thành nói cái gì, một bạt tai liền vụt đến, xuống tay không hề lưu tình. Cố thành bị hắn đánh thân mình lung lay, ánh mắt sắc bén của lục phát hiện khóe miệng cố thành đã chảy máu. Sau đó cố thành lại bị cố tứ ra đạp một cước. Lục thực nhất thời tò mò mở cửa đi xuống, nói chúng ta đi xem đi. Lục lão ra giữ hắn lại, không đồng ý, nói, đứa nhỏ này, cái gì náo nhiệt đều thích thú, đây là việc nhà người ta, phi lễ, chớ coi. Lục thực dùng giọng nói như đương nhiên nói, hiện tại cố thành vẫn là tỷ phu tương lai ta, việc này xuất phát từ thái độ quan tâm mới đi xem náo nhiệt à không, là quan tâm đi chào hỏi. Hắn sợ sự việc chưa đủ lớn hay sao? Thật khiến lục lão ra bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ mà. Lục thực vô cùng kích động đã chạy đi mất lục nghiên nhìn thoáng ra bên ngoài, ánh mắt lóe lên cũng nhấc chân đi xuống. Lục lão ra cùng lục phu nhân nhìn nhau không biết phải làm gì. Tiếng pháo liên tiếp vang lên các nhà khác đã mở đèn hết. Trong màn đêm, lục nghiên bọn họ vừa xuống xe hẳn là rất khó bị phát hiện, nhưng nháy mắt trương phó quan lại nhìn thấy. Lục tiểu thư, trương phó quan có chút kinh ngạc. Lục nghiên mỉm cười, đi đến dưới ánh đèn đường. Nói ta thấy xe của cố gia nghĩ không biết có phải phát sinh chuyện gì hay không cần ta giúp. Nàng tuyệt đối sẽ không nói mình đến xem náo nhiệt. Cố tứ ra nhìn thấy nàng, ánh mắt lạnh như băng vừa chạm lại nhìn thấy cố thành bị hắn đá ngã trên mặt đất. Lục tiểu thư, ý thức được người này là ai, biểu cảm diệp tinh biến đổi, sau đó nàng cắn răng một cái, đột nhiên nhào tới chỗ lục nhiên, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Lục nhiên mơ hồ, ngắc ngư nói, diệp tiểu thư, ngươi không cần hành đại lễ như vậy với ta đâu. Diệp tinh, lục tiểu thư ta biết ta cùng A Thành có lỗi với ngươi, nhưng ta van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho A Thành đi, hắn căn bản không yêu ngươi. Diệp tinh khóc lóc than thở ôm lấy hai chân lục nhiên. Nàng mặc một bộ sườn xám thuần trắng, ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn nhiệt lệ, bộ dáng hoa lê đái vũ, nhìn giống như một đóa tiểu bạch hoa làm cho người ta đau lòng. Quan trọng tiểu bạch hoa này bộ dạng còn rất xinh đẹp, con người đối với cái gì xinh đẹp đều luôn mềm lòng ba phần. Lục Nghiên nguyên bản vươn tay muốn đỡ nàng dậy, nghe vậy lại ngừng tay con ngươi đen kịt nhìn nàng. Diệp Tinh bị nhìn chằm chằm liền hoảng hốt nói ta mang thai hài tử của A Thành ta không thể để cho hài tử vừa sinh ra liền không có ba ba. Lục Tiểu Thư ta biết ngươi tâm địa tốt ngươi thành toàn ta cùng A Thành đi. Ngươi đứng lên trước đi. Lục Niên thản nhiên nói nữ nhân trước mắt như thế nào cũng là một phụ nữ có thai, ngày đông lạnh lẽo quỳ trên mặt đất cũng không tốt. Diệp tinh lại dùng sức lắc đầu, nói nếu ngươi không đáp ứng ta liền quỳ không đứng dậy. Cánh mắt lục nhiên hoàn toàn lạnh thản nhiên nói, vậy ngươi tiếp tục quỳ đi. Diệp tinh, nàng bối rối, lục nhiên không nhìn một cái, nói dù sao ngươi vào cửa làm di nương, cũng phải hành lễ với thê tử như ta. Diệp tinh càng mờ mịt hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Lục nhiên phản ứng, hoàn toàn không nằm trong dự đoán của nàng. Nghe được lời nói của lục nghiên, những người khác đều biến sắc, lục thực tức giận đến giơ chân, nói, người điên rồi sao? Người như vậy mà ngươi còn muốn gả cho hắn. Lục nghiên vớt tóc nói, người khác không vui ta liền vui vẻ. Cố tứ ra nhăn mày, không đồng ý nhìn nàng. Cố thành ho nhẹ một tiếng, đi tới cũng quỳ xuống theo bên cạnh diệp tinh, có chút suy sụp nói, cho dù lục tiểu thư ngươi không nguyện ý, mối hôn sự này ta cũng nhất định phải từ. Ta biết việc này đối với lục tiểu thư không công bằng, nhưng Diệp Tinh mang thai hài tử của ta ta nhất định phụ trách. Thực xin lỗi, lục tiểu thư, ngươi, lục lão gia cùng lục phu nhân tức giận đến không chịu được may mắn là bọn họ không coi cố thành là cô gia tương lai, không thì đã thức học máu. Vô duyên vô cớ bị từ hôn đối với cô gái nào cũng đều là đà kích không nhỏ, còn sẽ bị ảnh hưởng tử danh tiết. Thế đạo này chính là như thế, đối với nữ tử vốn luôn hà khắc. lục nghiên lại không tức giận chỉ đăm chiêu nhìn cố thành nói hiện tại thấy ngươi thật sự có chút trách nhiệm nếu ngươi sớm quyết đoán như vậy đáng tiếc không có nếu cố thành nói từ hôn cố ra đáp ứng tất cả điều kiện các ngươi đưa ra sự tình hết thảy đều tại ta là ta có lỗi với lục tiểu thư đương nhiên là ngươi có lỗi với ta cánh mắt lục nghiên lạnh nhạt nhìn hắn nói mối hôn sự này thôi thì bỏ qua đi Nói xong câu đó, Lục Nhiên cảm giác thoải mái trong lòng mối hôn sự này đối với chủ nhân cơ thể Lục Nhiên mà nói, đó cũng là gông xiềng. Từ thúc không, Cố Tứ Gia tín vật định thân ta sẽ sớm ngày sai người đưa trả. Mối hôn sự này coi như chấm dứt đi. Lục Nhiên ngẩng đầu nói với Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia nhìn nàng, vẻ lạnh nhạt của Lục Nhiên hắn lại nghĩ là cố gắng kiên cường, thở dài, chuyện này, là Cố Gia chúng ta có lỗi với Lục Gia các ngươi. Lục Nhiên cười, nói có những lời này của ngài cũng đủ rồi. Ta chỉ hy vọng tương lai nếu lục gia chúng ta có chuyện ngài có thể giúp một tay. Tốt xấu gì ta cũng gọi ngài là tư thúc lâu như vậy. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng giống như đang nói giỡn, nhưng cố tứ gia nhìn ra sự nghiêm túc của nàng. Cố gia chính là hoàng đế ở lục Thủy Thành có cố gia làm núi để dựa vào chuyện gì cũng tiện. Suy nghĩ của lục Nhiên cố tứ gia hiểu rõ, nhưng không thấy phản cảm. Cố ra chúng ta nợ lục gia một món nợ nhân tình. Hắn nói, nghe vậy trong lòng lục nghiên nhẹ nhàng thở ra. Mối hôn sự này kéo dài đến hiện tại chỉ vì một câu nói như vậy. Thời đại rối loạn như thế này, nếu không có núi dựa vào mà chỉ dung tiền cũng chỉ có thể sớm muộn bị hủy diệt. Cảm ơn ngài, lục nghiên thực lòng nói. Người lục gia rời đi cố tứ ra nhìn chăm chú chiếc xe chìm dần vào màn đêm, nói ta hy vọng tương lai ngươi sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Cố Thành có chút mờ mịt, Diệp Tinh nhào vào lòng hắn, sốt ruột hỏi A Thành, ngươi không sao chứ? Nàng đau lòng vỗ về mặt hắn, cố tứ ra xuống tay cũng quá nặng. Ta không sao, cố Thành chậm nửa nhịp trả lời trong lòng không biết có cảm giác gì, nhưng không có sự khoái hoạt mà hắn tưởng tượng chỉ cảm thấy nặng trịch. bốn 40, tuy nói là tân niên cố ra lại không có nửa niềm vui vẻ. Cố thành vừa trở về, trên mặt hắn đầy vết thương bầm đen liền khiến cố đại nãi nãi khóc một trận muốn sống chết. Con của ta, người bị ai đánh? Ai lớn gan như vậy? Người nói cho ta biết, ta tuyệt đối không để hắn dễ chịu. Cố đại nãi nãi cũng không phải khuê nữ dòng dõi thế gia, nàng lúc trước chỉ là một người bán đậu hù, sinh ra mang một bộ dáng mỹ mạo, được cố đại gia để mắt nên mới xuất giá đến cố gia, trong lòng vẫn rất mạnh mẽ. Giờ đây nàng ôm cố thành kêu trời trách đất giống như con mụ tranh chua ngoài đường làm ra vẻ ta đây, khiến người khác khinh thường, nhưng nàng căn bản không ý thức được chính mình không ổn. Cố thái thái có chút không ngờ nhíu nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng, được rồi, bộ dáng ngươi thế này đâu còn nửa phần phong phạm đại nãi nãi cố ra nữa. Cố Đại Nãi nãi nháy mắt ngậm miệng, trong lòng lại cực kỳ không phục nói: "Mẫu thân, ngài nhìn A Thành xem bị thương tới vậy, cũng không biết là tên khốn kiếp nào dám động thủ với A Thành, một chút cũng không để Cố ra chúng ta trong mắt a, chúng ta không thể bỏ qua được." Cố Thành có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Cố tứ gia, khi Cố Đại Nãi nãi mở miệng mắng, khốn kiếp Cố tứ gia lấy tay gõ gõ hai tiếng đây là tín hiệu hắn không vui. Nhìn thấy động tác của hắn, Cố Thành cảnh giác nhìn, sợ ngay sau đó hắn rút thương ra đặt lên đầu Mẫu thân. Là ta đánh, như thế nào, đại tẩu cũng muốn thu thập ta. Hắn nhàn nhạt mở miệng thần sắc không vui không giận nhưng lại có khi thế không nộ mà uy Bỗng dưng cố đại nãi nãi cầm nín, những người khác ở cố gia cũng kinh ngạc. Cố tứ gia mặc dù không thân cận với tiểu bối, nhưng cũng rất ít khi ra tay đánh người. Cố đại nãi nãi xả tay áo im lặng nửa ngày nói A Thành là cháu tứ gia ngài, người đánh hắn ta cũng không thể nói gì. Chỉ là ngài xuống tay cũng quá nặng rồi. Cố Đại nãi nãi là người dữ dằn nhưng ở Cố gia, trừ Cố tướng quân và Cố thái thái, nàng cũng rất sợ Cố tứ gia. Cố tứ gia ngồi ở trên ghế, nói, "Hắn làm chuyện gì, liền để hắn tự mình nói đi." Mọi người liền nhìn qua Cố Thành Trần chờ một lát, trong đầu không chủ định lóe lên gương mặt kiều diễm động lòng người của Lục niên cô nương này đối đãi với hắn trước giờ vẫn rất lãnh đạm, thậm chí mang theo vài phần khinh thường. Không biết vì sao, ánh mắt của nàng lại cứ lưu lại trong đầu hắn. "Ta muốn từ hôn." Cố thành mở miệng nói, cái gì, người cố ra một trận ồ lên, cố tướng quân từ trước đến giờ không muốn nhắc đến việc này, nhưng bây giờ nghe như vậy cũng không sợ hãi không giận hỏi, vì sao. Trong đầu cố thái thái suy nghĩ minh mang, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt sáng như đuốc nhất châm kiến huyết nói cùng với tiểu tình nhân kia của ngươi có liên quan. Cố thành trợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt này của hắn ai nấy liền hiểu cố thái thái đã đoán chúng. cố tướng quân nhìn hắn nói lúc trước lục gia đối với ta có ân lục lão gia tử cùng ta là bạn tốt còn không ghét bỏ cố thịnh ta là thô nhân định ra mối hôn sự này kết giao cảm tình hai nhà giờ đây người nói với ta ngươi muốn từ hôn cố thành bị ánh mắt cố tướng quân lia qua làm lưng đổ mồ hôi lạnh đó là ánh mắt trải qua chinh chiến gặp qua máu sắc bén như đau lòng hắn thật sự kinh hoàng Cố tướng quân hừ một tiếng, nói được từ hôn cũng có thể, vậy ngươi cũng cút ra khỏi cố gia cho ta, không cần tiếp tục hưởng thụ che chở của cố gia. Những người khác ở đây kinh hãi, lời này không khỏi quá độc ác rồi. Phụ thân, cố đại nãi nãi vẻ mặt không tin nổi, giống như chất vấn A Thành là tôn tử ruột thịt của ngài vậy mà ngài lại vì một ngoại nhân lại muốn đuổi hắn ra khỏi cố gia sao. Mọi người cũng không nghĩ đến mối hôn sự này trong lòng cố tướng quân lại quan trọng như vậy. Nên cân nhắc sức nặng của lục gia một lần nữa. Cố tướng quân không vui, hỏi, ngươi đang chất vấn lão tử. người nếu không muốn ở lại cố gia vậy cũng cút đi cho lão tử. Ở cố gia cố tướng quân là thiên tử, không khoan dung cho ai dám phản bác lời của mình. Cố đại nãi nãi không dám nói tiếp nữa. Cố nhị nãi nãi dịu dàng nói A thành, đây chính là do ngươi không phải. Nam nhân ở bên ngoài tránh không được oanh oanh yên yến, chỉ là ngươi chơi cũng thôi đi, sao lại có thể nói ra những lời này. Ngươi nhận sai với gia gia ngươi, cam đoan không hề cùng nữ nhân kia có ý gì, gia gia ngươi sẽ tha thứ cho ngươi mà. Cố thành cười khổ, lắc đầu nói, không thể nào, Diệp Tinh đã có hài tử của ta, ta nhất định phải phụ trách nàng. Ai nấy quay mặt nhìn nhau, không nghĩ cố thành sẽ kiên quyết đến thế. Đã có hài tử trong lòng cố đại nãi nãi vừa mừng vừa sợ. Hàng trăm tư vị đấu tranh trong lòng Sắp có tôn từ nàng tự nhiên là vui mừng Nhưng dưới tình huống bây giờ nàng không thể nào vui mừng Biểu cảm cố tướng quân nhìn không ra là nghĩ gì Cố đại nãi nãi nói Phụ thân không còn cách nào khác Cô nương kia mang thai hài tử A thành Chúng ta cũng không thể khiến đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài Cố tứ ra lúc này mới ngước mắt nhìn lên Khóe mắt lạnh lùng Mở miệng nói Làm ra chuyện như vậy Các ngươi đặt lục tiểu thư ở vị trí nào Nếu không thích mối hôn sự này ngay từ đầu nên nói ra, để tới bây giờ khiến cả nhà xấu hổ. Nói tóm lại từ đầu là do cố thành ngươi không có trách nhiệm nên mới xảy ra kết cục này. Nghĩ đến bộ dáng mảnh mai của lục nhiên, cố tứ gia cũng có chút đau lòng hiện giờ không biết nàng khổ sở cỡ nào. Cố thái thái nhìn cố tướng quân suy đoán ý nghĩ của hắn. Cố tướng quân nói với cố thành, ngươi nghĩ xong chưa? Ngươi vẫn muốn từ hôn. Cố Thành trong lòng đã có quyết định, không trần chờ chút nào gật đầu. Sắc mặt cố tướng quân không thay đổi nói, như vậy ngươi lập tức cốt khỏi cố ra đi, cố ra chúng ta không nuôi dưỡng một người bội bạc. Cố Đại nãi nãi biến sắc thất thanh thét to, phụ thân. Cố Thái Thái nhíu mày, nói, ngươi gào lớn như vậy thì cùng đi với Cố Thành đi. Dù sao phu tử tòng tử, sắc mặt Cố Đại nãi nãi trắng dã cũng không dám nói gì nữa. Cố thành mờ mịt nửa ngày mới phản ứng lại với lời nói của cố tướng quân, cảm thấy cả người rét run lên. Bất quá chỉ lui một mối hôn sự, vì sao ra ra lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn rất khó hiểu, nhưng tính cách kiêu ngạo khiến cho hắn không thể làm ra bộ dạng cầu tình yếu thế được. Mẫu thân, về sau ngài tự chiếu cố mình thật tốt. Cố thành quay qua nói với cố đại nãi nãi rồi cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, hốc mắt cố đại nãi nãi đỏ lên, sau đó giống như không chịu nổi đà kích lớn như vậy, lăn ra ngất xỉu. Đại nãi nãi, người ở trong phòng vô cùng kinh ngạc, cố thành xoay đầu lại, chạy nhanh tới, mẫu thân. Hỗn loạn cả ngày, đến nửa đêm cố ra mới an tĩnh lại. Bởi vì cố đại nãi nãi té xỉu sinh bệnh, việc cố thành rời đi không còn ai để ý nữa. Ngày mới đã qua ba canh giờ nhưng cố tướng quân lại không thể ngủ được nằm trên giường lăn qua lộn lại cả đêm. Đỗ Thái Thái từ từ nhắm hai mắt, nghe động tĩnh, ngữ khí trầm tĩnh nói: "Nếu chưa muốn ngủ, ngươi có thể đi tìm Lan Di nương trò chuyện, để nàng ca hát cho ngươi thoải mái." Lan Di nương là tiểu thiếp Cố Tướng quân vừa nạp vào, mới 18 tuổi, tuổi trẻ mỹ mạo, mềm mại dịu dàng, cũng là Di nương Cố Tướng quân hiện tại sủng ái nhất. Nghe vậy, Cố Tướng quân có chút ngượng ngùng, cũng không động đậy nữa mà nhìn lên trần nhà. "Phu nhân, ngươi nói bây giờ phải làm sao đây?" Ai, mối hôn sự này lúc trước vẫn là cố gia chúng ta trèo cao, hơn nữa lục lão gia tử lại có ân với ta, bây giờ chúng ta từ hôn sẽ khiến người gia thấy thế nào? Ta không thể làm loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa kia được. Lúc trước khi lục lão gia tử qua đời, hắn còn đang ở chiến trường, đến khi đánh giặc xong trở về, người cũng đã chôn Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ ân tình mà lục lão gia tử dành cho hắn. Mối hôn sự này không phải chỉ báo ân mà còn đại diện cho quá khứ của hắn. Cô thái thái có chút mệt nhọc đầu óc đã không còn đủ minh mẫn, nghe vậy thuận miệng nói, cũng chỉ có một đứa cháu trai là cố thành, nếu không mối hôn sự này đổi người khác thì rất dễ rồi, nói xong thanh âm càng ngày càng thấp cuối cùng hoàn toàn ngủ say. Trái lại cô tướng quân lại giống như được nàng thức tỉnh, Đúng à, hắn như thế nào không nghĩ đến điều này. Vào ngày tiếp theo tuy rằng cố tướng quân đến khi trời sắp sáng mới ngủ nhưng bộ dáng vẫn tràn đầy tinh thần, hắn giờ đây đã 54 tuổi nhưng càng già lại càng dẻo dai. Trong sân tập luyện của cố gia cố tứ gia mặc một bộ quân trang tay cầm súng thập phần anh tuấn lại cao giáo. Bắn, hắn nhanh chóng đứng lên, ngay cả mày cũng không nhướng lên một chút cầm súng vững chắc chỉ nghe bang bang bang ba tiếng, mỗi một viên cũng đều chuẩn xác không lầm chúng hồng tâm. Tốt. Cố tướng quân đứng xem nãy giờ, nhịn không được vỗ tay khen thưởng. Hắn có ba nhi tử, nhưng chỉ có cố tứ gia giống với hắn, là trời sinh phù hợp với chiến trường. Cố tứ gia đem sung đưa cho trương phó quan. Phụ thân, cố tướng quân đi tới, khoác tay nói, tử an a, ta có việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Là chuyện của cố thành, cố tứ gia hỏi, mi mắt ngưng trọng một chút. Cố tướng quân gật đầu, nói tiểu tử cố thành kia không hiểu chuyện gì cả, đã bị người ta làm hư rồi. Chuyện kết thân giữa hai nhà là chuyện tốt nhưng hắn làm vậy không những không thể kết thân mà còn kết thì Chuyện ra ngoài không biết người ta sẽ nói gì cố ra chúng ta, còn chỉ trích tiểu cô nương lục gia kia nữa. Nghe được lời cuối cùng kia cố tứ ra nhịn không được liền cao mày. Phụ thân ngài cũng để ý đến ánh mắt người khác. Hắn hỏi, cố tướng quân cười hắc hắc, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý ánh mắt người khác nhìn mình. Quan tâm cái rắm. Bọn họ cũng không thể cho tiền hắn đây là ngôn từ của cố tướng quân. Cố tướng quân vỗ cằm nói, việc này là cố gia chúng ta không đúng, chúng ta nhất định phải bồi thường lục gia. Mối hôn sự này không thể lui, ta đã đáp ứng lục lão gia từ chắc chắn sẽ không bội ước. Cho nên ta có ý tưởng như này không biết ngươi có đáp ứng hay không. Cố tứ gia, cố tướng quân cười hắc hắc nói, nếu cố thành không thích mối hôn sự này, ta cũng không bắt buộc hắn. Cố ra chúng ta cũng không phải không có nam nhi khác Giống như cố tử ăn nhà ta chính là người đàn ông xuất sắc trên đời khó tìm được Con rể như vậy lục ra bọn họ nhất định vui vẻ Cố tứ ra, còn không biết ý tứ của cố tướng quân thì hắn đúng là ngu xuẩn Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 2 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phân tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé